Nguyên một đám đục nước béo có tu tiên giả bị kéo ra đi ra, chuẩn sắc không sai địa bị hút ra đi ra, hiện tại bị hút ra đi ra, màn sáng ở trong đám tu tiên giả, phi thường minh bạch, đợi đợi bọn hắn đúng là tử vong. Tử sĩ cách ly khu đám tu tiên giả, Nguyên một đám nhìn có chút hạ hệ địa xem của bọn hắn, ánh mắt kia phi thường minh bạch địa nói cho bên cạnh cách ly khu người, các ngươi cùng đợi hồn phi phách táng a. Cho ta chơi trốn miêu miêu, phi thường thú vị sao? Cổ thông phi thường khinh thường nói. Địa cầu hồ lô thôn Chủ nhân, ngươi tìm ta." Tiểu hồ ly Ả̉n Kỳ thân ảnh xuất hiện, như thiểm điện xuất hiện. "Ả̉n Kỳ giao cho ngươi một cái nhiệm vụ." Cổ Thông mỉm cười điệu nhìn xem tiểu hồ ly Ả̉n Kỳ, theo tợ Zoro xi mạ Senzuki đi vào địa cầu đến bây giờ, Ả̉n Kỳ tu vi tăng lên rất nhiều, tu vi của nàng tăng lên, cùng bình thường yêu tộc bất đồng, Ả̉n Kỳ cái đuôi số lượng càng nhiều, thân thể lực lượng và cường. Zoro xi mạ Senzuki thời điểm là 3 đầu cái đuôi, tại hồ Lô thôn ngây người một thời gian ngắn, đã nhận được yêu thần trong tháp truyền thừa lại có cổ thông cung cấp tài nguyên, gần đây lại giải ra một đầu cái đuôi, tổng cộng có 4 đầu cái đuôi. 4 đầu cái đuôi ạ kỳ, thân thể lực lượng tương đương với tu tiên văn minh độ kiếp kỳ, đến tuột cùng chiến lực thế nào, cần nghiệm chứng, thân thể lực lượng là tiếp theo, bẩm sinh khống chế sinh linh phương pháp mới được là bổn mạng của nó thần thông. ạ kỳ trong truyền thừa đi lại, 4 đầu cái đuôi thiên hồ, khả dĩ tùy tiện địa khống chế tiên nhân cảnh giới sinh linh, thậm chí không kiên định tiên nhân cũng có thể khống chế. Chủ nhân, cái gì nhiệm vụ? Hạt kỳ kỳ quái, chủ nhân thời gian thật dài không có cho nàng nhiệm vụ. Lập tức đến 12 cầm tinh tinh hệ, khống chế một ít tham lam tu tiên giả. Tốt, tốt. Hạt kỳ hưng phấn mà vây quanh cổ thông xoay quanh vòng, rốt cục khả dĩ đi ra ngoài đi bộ rồi, cái chỗ kia hay là một cái tu tiên thế giới, thân thể lực lượng tăng lên về sau, một mực tìm không thấy luyện tập đối tượng. Liệt không tinh. Màn sáng ở trong cách ly khu, hai quả bổn nguyên cây giống rất nhanh địa di động, một mảng lớn, một mảng lớn tu tiên giả ngã xuống. Tuần Phi phất tán, còn không, có có ngã xuống đám tu tiên giả, doạ được sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mặc kệ tu vi cao thấp, các loại tiếng cầu khẩn âm tại cách ly màn sáng ở trong quấn quẩn. Màn sáng bên ngoài hơn 100 vạn tu tiên giả, nghe không được bất kỳ thanh âm nào, theo bọn hắn tứ chi biểu lộ khả dĩ biết nói, bọn hắn phi thường sợ hãi, không minh bạch điệu tiểu quỷ dị nga xuống. Màn sáng ở trong, những cái kia chính xếp hàng đám tu tiên giả, sắc mặt của bọn hắn mỗi người tái nhợt, bọn hắn còn đứng ở tại đây không biết kế tiếp vận mệnh của bọn hắn sẽ như thế nào. 12 cầm tinh tinh hệ đệ nhất luyện khí sư, mặc giã đại sư cũng ở trong đó, đệ nhất thần toán tử cũng ở trong đó, nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến vận mệnh của mình, chính mình không cách nào chủ đạo. Có lẽ đây là tiết lộ thiên cơ báo ứng A. Tinh toán tử thở dài lầm bầm nói. Màn sáng ở trong, bên trái, bên phải, phía trước cùng đằng sau tu tiên giả, theo phân thể tiểu bao lư số liệu biểu hiện, còn có 6-700 vạn người. Còn có nhiều người như vậy, nên xử trí như thế nào? Cổ thông có chút nhức cả trứng dê ý rồi, đục nước béo có người đã toàn bộ bị hút ra đi ra, mấy trăm vạn tu tiên giả, lưỡng khỏa buồn nguyên cây giống, không ngừng mà ký sinh hấp thu cũng cần vài ngày. Những người còn lại, móc ra các người chữ vật pháp bảo, còn có đủ loại pháp bảo. Màn sáng ở trong lại vang lên cổ thông to thanh âm. Màn sáng ở trong còn lại sáu bảy trăm vạn đám tu tiên giả, nguyên một đám thành thành thật thật điệu móc ra, đã có vết xe đổ cũng không dám nữa độc nước béo co rồi, độc nước béo co kết cục rõ mồn một trước mắt, nguyên một đám quỷ dị ngã xuống hồn phi phách tán. Đủ loại chữ vật pháp bảo rơi vào màn sáng phía dưới cùng, 6700 vạn cái chữ vật pháp bảo, còn có đủ loại vũ khí pháp bảo, như vậy cái dạng gì cảnh sắc, tốc độ không thành, ngược lại đem thân thể của mình giá cùng mệnh đều góp đi vào. Màn sáng bên ngoài hơn 100 vạn đám tu tiên giả, ngậm bước đi chậm chậm vào, nhiều như thế chữ vật pháp bảo, gần kề cần cho bọn hắn một ít, bọn hắn triệt để phát tài. Trong đám người tham lam chi nhân cũng không ít, đang dùng lấy tham lam ánh mắt nhìn chăm chú màn sáng phía dưới mấy trăm vạn chữ vật pháp bảo, cùng đủ loại vũ khí pháp bảo. Màn sáng ở trong tử sĩ cách ly khu, một ít đám tu tiên giả xem thời cơ, nhao nhao móc ra chính mình chữ vật pháp bảo, cùng sử dụng pháp bảo, ném đi đi ra, đã có thứ nhất thì có thứ hai, đệ tầng cái. Rất tốt, mạng của các ngươi bảo trụ rồi, cái kia trộm râu rải, ngươi sau này sẽ là bọn hắn chúa tể. Tiếng thanh âm tại màn sáng ở trong vang lên. Siêu phẩm truyền viện. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 403, Ả kỹ đã đến. Trong dâu giải, Hồ Thiên Hữu ngọ phép, hạnh phúc đến như thế đột nhiên, mà các đám tu tiên giả hảo nào không thôi, cũng đã minh bạch một cái đạo lý, muốn mạng sống, phải chủ động lấy lòng. Hơn nữa không phải mù quáng đích chủ động lấy lòng, phải tìm đúng thời cơ. Cả đám đều thinh thần, sẽ tìm cái gì lý do. Cổ Thông lẩm bẩm. Cổ Thông đầu đi lòng vòng cười ha hả mà nói, đã có Màn sáng ở trong sáu bảy trăm vạn đám tu tiên giả, nhau nhau cho rằng chỉ cần bọn hắn giao ra chữ vật pháp bảo, cùng vũ khí pháp bảo về sau, cái kia thần bí người trẻ tuổi có lẽ tuyên bố thả bọn hắn. Đang đợi cổ thông lời nói đám tu tiên giả, rốt cục đã chờ đợi. Cổ thông to thanh âm lại một lần nữa vang lên nói, chưa từng có tiến hành âm dương giao hợp nhân tộc cùng yêu tộc, toàn bộ cho ta ra khỏi hàng, xếp thành hàng ngũ. Màn sáng ở trong đám tu tiên giả, ngây ngẩn cả người, đây cũng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ tiến hành qua âm dương giao hợp nhân tộc cùng yêu tộc sẽ không có mạng sống cơ hội sao? Hoặc là trái lại, nguyên một đám Phật tu dẫn đầu đã đi ra đội ngũ, Phật tu công pháp thiên hướng về dương cường, phải bảo trì đồng tử chi thân, cũng có một ít tạp phần, tu luyện đặc biệt âm dương chi đạo. Em ở mẹ nó, trăm vạn năm đã ngoài đội ngũ cũng có người đi ra, trăm vạn năm lão sử nam, lão sử nữ, những cái thứ này sẽ không dương hỏa quá vượng rồi, đem mình cho nấu chết rồi. Cổ thông trừng lớn mắt con mắt nhìn nhìn những cái kia trăm vạn năm đã ngoài lao sử nam, lao sử nữ, nhân tộc có, yêu tộc cũng có, nhân số còn thật không ít, nhân tộc gần một ngàn người, yêu tộc không sai biệt lắm trên trăm cái. Rất tốt, trăm vạn năm đã ngoài, các ngươi thật sự là khan hiểm giống, chúc mừng các ngươi, mạng của các ngươi bảo trụ. Màn sáng ở trong lần nữa vang lên cổ thông thanh âm. Màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả chóng mặt chết rồi, đây là cái gì lý do, cái này người thần bí đến cùng muốn làm gì phân thể tiểu Mao Ly, cách ly ra sở hữu tất cả lão sư nam cùng lão sư nữ, thật bất khả tư nghị. Cổ Thông nhìn ra một chút, những này tu tiên giả số lượng đạt tới hơn 60 vạn, cùng tổng nhân số so sánh với là 10 so 1. Trong những người này không có một cái nào thấp hơn 100 tuổi, tu tiên thế giới trẻ tuổi nhất Nguyên Anh kỳ là 119 tuổi, 119 tuổi tiến vào Nguyên Anh kỳ, cho tới bây giờ không có người đánh vỡ cái kỳ lục này. Vèo, vèo, vèo. Màn sáng ở trong lại có một phân khu sinh ra đời. Hạt kỳ đã đến. Liền không tinh bên ngoài xuất hiện lần nữa một chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm, cái này chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện về sau, từ bên trong xuất hiện một cái màu tuyết trắng bốn đầu cái đuôi hồ ly. Con hồ ly này xuất hiện, hấp dẫn màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài, sở hữu tất cả đám tu tiên giả nhìn chăm chú, nó lớn lên quá nhanh. Thiên hổ, tại sao có thể là thiên hổ? Thiên hổ tộc, từ lúc ngàn vạn năm trước đã biến mất. Cửu Vĩ Thiên Hổ Trong truyền thuyết yêu tộc đỉnh cấp yêu tộc một trong, nguyên một đám tu vi cảnh giới quỷ thần khó lường, hơn nữa vô cùng thần bí. Ta đã từng theo cổ xưa di tích bên trong được biết, Cửu Vĩ Thiên Hồ tu vi cảnh giới siêu việt yêu tộc đại địa, nếu như nàng tranh đoạt đế vị, không người nào có thể ngăn cản. Ta cũng đã gặp Cửu Vĩ Thiên Hồ ghi lại, không chỉ có bản thân tu vi cảnh giới sợ hãi, kinh khủng nhất hay là bổn mạng của các nàng thần thông, khả dĩ mê hoặc chúng sinh, làm cho người bất tri bất giác tử vong, hoặc là trở thành Cửu Vĩ Thiên Hồ khôi lỗi đã từng vô luận là yêu tộc cùng nhân tộc, đều đối với cựu vi thiên hồ nhất tộc kiêng kỵ không thôi, không dám đơn giản trêu chọc. Tộc của ta cổ xưa ghi lại bên trong, cựu vi nhất tộc cuối cùng vẫn là diệt vong tại yêu tộc cùng nhân tộc, cùng nhân tộc cộng đồng vây công phía dưới, từ đó về sau, chỉ cần hồ ly xuất hiện, lập tức bị truy sát, ngàn vạn năm trước, hồ ly tộc đã triệt để đã mất đi bóng dáng. Hồ ly tộc diệt tộc rồi, phàm nhân thế giới những cái kia hồ ly là chuyện gì xảy ra? Những cái kia gần kể có một chút điểm hồ ly tộc huyết mạch Đây người hô nách vị, không phải chân tránh hồ ly tộc, chính thức hồ ly tộc, thoạt nhìn phi thường manh, trên người còn có nhàn nhạt mùi thơm, có 10 giọt phiêu hương cảm giác, từng hồ ly tộc, vừa sinh ra thu con, cùng nhân loại hài nhi trí tuệ không sai biệt lắm. A Kỳ thân ảnh xuất hiện, xung quanh lập tức nổ tung nổi. "Chủ nhân, ta đã đến." A Kỳ cao hứng điểm nói. "A Kỳ, màn sáng ở trong người toàn bộ thu vào yêu thân tháp, bên kia cái kia màn sáng nội người, cho ta bồi dưỡng thành làm một cái cái tử sĩ." Những người này tạm thời giam giữ tiến vào yêu thần tháp, cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, tu vi cảnh giới lại cao một chút lại độ tệ, những cái kia ra khỏi hàng ngũ từ đám bọn họ, bồi dưỡng trở thành thị nữ, những người còn lại trước với tư cách nguyên thể, cho bọn hắn cung cấp tài nguyên, tu vi hay là có yếu. Minh Bạch. Hạt Kỳ gật đầu nói. Nguyên thể, một cái mới đích tử ngữ truyền vào Tào Thiên thiếu, hám tiên thiến, cùng với màn sáng bên ngoài tu tiên giả trong lốt hai, cho cảm giác của bọn hắn Cái này nguyên thể khẳng định cũng không phải vật gì tốt. Nguyên thể, chủng tộc trong kế hoạch một bộ phận. Một cái tu tiên giả cần mấy trăm, mấy ngàn năm, mấy và năm mới có thể trở thành độ kiếp kỳ tu tiên giả, chủng tộc lại không cần, chỉ cần cung cấp cần thiết chỉ cần, vẹn vẹn cần vài năm, thậm chí không đến vài ngày, có thể trở thành độ kiếp kỳ tu vi cùng cảnh giới. Loại này chủng tộc tu tiên giả, khả dĩ lượng sản, trực tiếp cho bọn hắn đạo nhập kinh nghiệm chiến đấu tương đương với sức chiến đấu cực kỳ phong phú tu tiên giả, từng cái đều là chiến thần tồn tại. Cổ thông ánh mắt dừng lại ở Hám Tiên Tiên trên người, Hám Tiên Tiên cả người khẩn trương lên, mà khắc nửa người nửa yêu người cũng khẩn trương lên, cuối cùng là muốn đến phiên các nàng. Các nàng bất cốt chỉ số tinh thần được khẳng định, cho các nàng cung cấp cao thâm công pháp, cùng phong phú tài nguyên, những người này tương lai có trọng dụng. Cổ thông mở miệng lần nữa nói, Hám Tiên Tiên những người này nhẹ nhàng thở ra, ít nhất mệnh là bảo trụ rồi. Từ nay về sau vận mệnh của mình không tại thuộc về mình, mà thuộc ở trước mắt người thần bí vận. Tốt lão bản. Những cái kia trăm vạn năm đã ngoài lao quái vật đám bọn họ, cho ta dẫn xuất trí nhớ của bọn hắn, khẳng định có rất nhiều quý giá chi nhớ, ta mới sống 20 mấy năm, những cái thứ này sống trăm vạn năm đã ngoài, với tư cách số lẻ áp lực đều rất lớn. Tốt lão bản. Cứ như vậy. Cổ Thông nghĩ nghĩ, không có gì bỏ sót người. Hắc Kỷ gửi ra yêu thần tháp, tiểu tiểu nhân yêu thần tháp lập tức hiện ra đi ra. Một cái lòng bài tay lớn nhỏ yêu thần tháp tiến vào màn sáng ở trong, cái này tiểu tiểu chút chít những nơi đi qua, nguyên một đám đám tu tiên giả biến mất không còn một mảnh. Một lát qua đi, màn sáng ở trong không còn có bất luận cái gì đám tu tiên giả, những cái kia tu tiên giả trữ vật pháp bảo cùng đủ loại pháp bảo cũng tiến nhập yêu thần tháp ở trong. Màn sáng quỷ dị biến mất rồi, phiên bản bỏ túi yêu thần tháp xuất hiện tại Hãng Tiên Tiên những người này vị trí, nguyên một đám không dám có bất kỳ phản kháng. Toàn bộ chui vào đến yêu thần tháp ở trong. Ta có phải hay không đem Tuyết Phong tháp cũng lợi dụng?" Cổ Thông lẩm bẩm nói. "Tuyết Phong tháp tuy nhiên bị hao tổn rồi, bên trong không gian lại là phi thường đại, lần nữa gặp được tình hình như vậy, không cần lại phiền toái A Kỳ. Hơn nữa, còn có thể hướng Tuyết Phong trong tháp chứa vào vô tận tài nguyên, khả dĩ nhẹ nhõm chứa vào liệt không tinh." Siêu phẩm truyền viện. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 404: Không gian chấn động điểm. Vèo. Vèo. Ở trung quanh hơn 100 vạn đám tu tiên giả nhìn chăm chú phía dưới, trong hư không bảy biển ra 13 chiếc khủng lô tàu cao tốc, tiểu nhân tàu cao tốc đã chạm vào khủng lô tàu cao tốc ở trong. Trước khi may mắn còn sống sót xuống đám tu tiên giả, rốt cuộc biết theo liệt không tinh mắt ngoài mạn thiên phi vũ, bay lượn trời, đồ vật tới nơi nào, đều là tiến vào cái này 12 chiếc khủng lô tàu cao tốc ở trong. Khủng lô tàu cao tốc ở trong khẳng định có tiểu thế giới tồn tại, khả dĩ di động tiểu thế giới, hôm nay bọn hắn rốt cuộc mở mắt rồi. Chứng kiến bất khả tư nghị tồn tại. Mặt khác một chiếc là thiên hồ gửi tàu cao tốc, tiểu tiểu nhân thiên hồ cũng có được như thế thuộc loại châu bọ tàu cao tốc, bọn hắn những. Nay tu tiên giả nhược phát nổ, hơn nữa thiên hồ xưng hô cái kia thần bí người trẻ tuổi vi chủ nhân. Lão đại, ngươi vừa mới đến 12 cầm tinh tinh hệ, nếu không đến long tinh ngồi ngồi. Cao thiên khiếu đột nhiên mở miệng nói, cái lúc này là hảo hảo biểu hiện thời khắc, phải đem lão đại trò chiêu đãi tốt rồi. Tốt, tốt. Chủ nhân Chúng ta đến Long Tinh thượng trời một chút, người ta rất lâu không có đi ra chơi." A Kỳ Cao hứng điệu nói, Phi Thường hài lòng nhìn một chút Tảo Thiên thiếu. "Phân thể tiểu Mao Ly, các ngươi 12 chiếc vũ trụ chiến hạm về trước Thái Dương hệ." Cổ Thông ra lệnh. "Chủ nhân thật tốt quá, sao sao đát." A Kỳ Cao hứng điệu nói. "Địa cầu hồ lô thôn." Địa cầu mặt ngoài đã loại bỏ xong rồi, hiện tại còn lại địa tâm rồi, địa tâm có quỷ dị phong ấn tồn tại, phân thể không cách nào dung chuyển mấy may." Cổ Thông tự nhủ nói. Lần thứ nhất sâu xuống địa tâm bắt đầu loại bỏ, trước khi bản thể thời điểm, cổ thông không dám xâm nhập, hiện tại phân thể trực tiếp sâu xuống địa tâm loại bỏ, địa tâm trùng quanh khu vực cơ bản loại bỏ xong rồi. Địa tâm hạch tâm chỗ, đã có một cái đường kính 10 km phong ấn tồn tại, cái này quỷ dị đồ vật, như cùng một cái khổng lồ thiết cầu đồng dạng, thoạt nhìn gỉ dấu vết, tích loang lỗ, trà ngập tuế nguyệt dấu vết, phân thể liều mạng toàn lực, cũng không cách nào giữ lại đến một cái gỉ dấu vết, tích loang lỗ điểm lấm tấm. Địa tâm địa phương khác độ ấm cao kinh ngửi, thoạt nhìn gỉ dấu vết, tích, loang lổ thiết cầu, nhưng lại nhiệt độ bình thường, địa tâm trung quanh nhiệt độ cao đối với nó không có chút nào ảnh hưởng. Từ nơi này lần loại bỏ bên trong, có thể bài trừ trên cơ bản bài trừ rồi, từ nơi này lần bài trừ bên trong, lại lần nữa đánh dấu nguyên một đám tồn tại vấn đề địa phương. Côn Luân Sơn, lại xưng Côn Luân hư, chính là hoa hạ đệ nhất thần sơn, vạn núi chi tổ cùng long mạch chi tổ. Thuộc về Á Châu trung bộ núi lớn hệ cũng là hoa hạ miển tây hệ thống núi trụ cột, tây khởi pạ mỉ cao nguyên phía đông, ngang tân cương, tây tạng tầm đó, vươn dài đến thanh hại cảnh nội, toàn bộ dài ước chừng 2500 km, bình quân độ cao so với mặt biển 5, 500, 6000 m, rộng 13200 km, tây chật vật đông rộng tổng diện tích đạt 50 vạn hơn km vuông. Côn Luân Sơn khu vực ở trong không gian sinh động, đại địa có kỳ lạ mạch lạc liên tiếp, kết nối lấy toàn bộ hoa hạ đại địa, như là nhân loại mạch máu đồng dạng. Cái này mạch lạc là trận pháp mạch lạc. Lần này loại bỏ bên trong có một phát hiện kinh người, thiên hải cảnh giới nhân loại cùng động vật, trong cơ thể của bọn họ đều viêm hoàng huyết mạch, xa cao hơn hoa hạ đại địa địa phương khác. Khoảng cách thiên hải càng xa địa phương, viêm hoàng tộc huyết mạch vượt là mờ manh, cái này đặc biệt trận pháp huyết mạch mạch lạc, phảng phất là tự cấp hoa hạ đại địa cung cấp viêm hoàng huyết mạch. Tại đây bị trở thành long mạch chi tổ, cũng không đạo lý. Hồ Lô thôn dưới nền đất kim long một nửa khác thân hình, rốt cuộc tìm được rồi. Tiểu La nằm ở Gôn Lôn Sơn dưới mặt đất ở chỗ sâu tròng, huyết nục của nó đã khô heo rồi, chỉ còn lại tối da. Trong cơ thể sở hữu tất cả máu thịt bị quỷ dị trận pháp rút lấy, Long Châu cũng phát hiện, bị trận pháp cho đã trấn áp là cả Hoa Hạ mạch lạc trung tâm. Nếu như lấy đi Long Châu, cổ thông có dự cảm, Hoa Hạ đại điệu gia lại sinh con mới sinh, không tiếp tục viêm hoàng tộc huyết mạch, đồng thời, có được viêm hoàng tộc huyết mạch người, cũng đem càng ngày càng nhược thẳng đến biến mất. Thiên Sơn, thế giới 7 đại hệ thống núi một tròng. Ở vào trên địa cầu lớn nhất một khối lục địa Âu Á đại lục nội địa, thiên sơn thứ đồ vật kéo dài qua Hoa Hạ, Kazakhstan, Kyrgyz tăng cùng UB Kitsar tăng đợi quốc gia, toàn bộ trường 2.500 km, Nam Bắc Bình Đồng đều rộng 250-350 km, rộng nhất chỗ đạt 800 km đã ngoài. Thiên sơn là trên thế giới lớn nhất độc lập vị hướng hệ thống núi, đồng thời cũng là trên thế giới khoảng cách hải dương xa nhất hệ thống núi cùng toàn cầu khô hạn khu lớn nhất hệ thống núi. Thiên Sơn hiện ra thứ đổ vật đi về hướng, kéo hoa hạ cảnh nội 1.700.000m, chiếm diện tích 57 hơn vạn km vông, chiếm ít di toàn bộ khu diện tích rước 1 phần 3. Thiên Sơn Thiên Trì, cũng bị gọi là Giao Trì, cái chỗ này cũng có không gian chấn động tồn tại, là hoa hạ đại địa thứ 2 không gian sinh động địa điểm. Đại dưới mặt đất tình huống cơ bản bài trừ rồi, trọng điểm ở chỗ Thiên Sơn Thiên Trì trên không không gian chấn động. Cạn Nạt Hồ, hoa hạ tự nhiên bảo hộ khu, quốc gia tự nhiên di sản. Toàn quốc thấp carbon du lịch thí nghiệm khu, hoa hạ đẹp nhất hồ nước, cá nạt hồ tuyết phong sừng sững lục sần núi Mạc Lâm, non sông tươi đẹp đẹp không sao tả xiết, được vinh dự nhân dân tiên cảnh, thần hoa viên. Cái chỗ này thường có thủy quái cùng kỳ cảnh nghe đồn, tại đáy hồ phía dưới phát hiện dưới mặt đất sông ngầm tồn tại, theo dưới mặt đất sông ngầm diễn sinh kéo dài 1000m tả hữu, có một hắc ám dưới mặt đất ám hồ, ám hồ ở trong sinh tồn lấy một ít hình thể khổng lồ hung thú, thuộc về so sánh ôn hỏa hung thú. Tại nơi này ám trong hồ Phát hiện một cái không gian sinh động điểm. Thái Sơn, trọng điểm thiên uy, xếp trầm trọng hình thể, phụ dụng tương tụng, lỏng, cự thạch cùng vẩn quanh nguyên vân, tạo thành nghiêm túc và trang trọng cùng kỳ thanh tú đan vào hùng tráng cảnh tượng, được vinh dự ngũ nhạc đứng đầu. Cắt triều đại đổi thay đế vương không ngừng tại Thái Sơn phong thiện cùng tế tự, tại đây cũng được xưng là phong thiện chi địa. Thái Sơn ngọn núi trong độ cũng phát hiện một cái không gian chấn động điểm, ngoại trừ cái không gian này sinh động điểm, tại dưới mặt đất hơn 1000m địa phương, phát hiện một cái long quật, đã từng có long ở cái địa phương này sinh tồn, về sau không biết nguyên nhân gì biến mất. Long Hồ Sơn, Hoa Hạ đạo giáo phát nguyên địa một trong, cái chỗ này cũng có một cái không gian chấn động điểm. Khoảng cách Long Hồ Sơn cách đó không xa, còn có một chấn động điểm, cái chỗ này tựu là Tam Thanh Sơn, ba tòa núi theo thứ tự là Ngọc Kinh, Ngọc Hư, Ngọc Hoa ba phòng, đối ứng lấy đạo giáo Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Quá Thanh, ba vị đạo giáo chi chủ. Tại Ngọc Kinh, Ngọc Hư Ngọc Hoa ba tòa ngọn núi bên trong, toàn bộ phát hiện không gian chấn động điểm, cái này ba cái chấn động điểm bên ngoài có trận pháp bao trùm, vật che chắn không gian chấn động, phân thể tiến vào trận pháp ở trong, cái này mới phát hiện không gian chấn động điểm tồn tại. Thân Nông cung, cái chỗ này cũng có không gian chấn động điểm tồn tại. Mặt khác không gian chấn động điểm, Đông Bắc Trường Bạch Sơn, Ngọc Long Tuyết Sơn. Hoa Hạ cảnh nội tổng cộng tồn tại không gian chấn động điểm địa phương, tổng cộng có 9 cái địa phương, theo thứ tự là Côn Luân Sơn, Thiên Sơn Tiên trì, Cả nạt dưới hồ Ám Hồ, Thái Sơn, Long Hổ Sơn, Tam Thanh Sơn, Thần Nông Khung, Trường Bạch Sơn cùng Ngọc Long Tuyết Sơn. Hoa hạ cảnh nội phát hiện phong ấn tồn tại địa phương, vậy thì nhiều hơn, phân biệt có, Thí Mã Lệ Ả Sơn Mạch, Núi Nga Mì, Ngũ Đài Sơn, Phổ Đà Sơn, Kiểu Hoa Sơn, Núi Vọ Đàng, Tề Vân Núi, Núi Thanh Thành, Thái Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Hàng Sơn, Hàng Sơn, Tung Sơn, Mau Sơn, La Phụ Sơn, Trung Nam Sơn, Lao Sơn, Nguy Núi, Hoàng Sơn vân vân. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 405, không biết cục sát. Hoa Hạ cảnh nội tồn tại phong ấn núi lớn, tổng cộng có 49 chỗ, những nay phong ấn địa phương, phân thể trên cơ bản đã thăm dò rõ ràng, tại phong ấn ở trong phát hiện một ít cổ xưa đồ vật. 49 cái phong ấn địa phương, cùng côn Luân Sơn cái này long mạch chi tổ tạo thành một cái bao trùm toàn bộ Hoa Hạ đại địa mạng lưới, phong ấn chủ yếu là vì trấn áp Hoa Hạ đại địa Kéo giải viêm hoàng tộc huyết mạch. Hoa hạ ngoại cảnh, phân thể cũng phát hiện 3 cái không gian chấn động điểm, một cái là tại Thái Bình Dương ở chỗ sâu tròng, một cái khác là ở Bắc Cực tầng băng ở trong, còn có một là ở Lão Mị cảnh nội, ngay tại Lão Mị thủ đô dưới mặt đất 10 km ở chỗ sâu tròng. Thế giới các nơi phong ấn điểm, tổng cộng phát hiện 36 cái địa phương, bảy đại châu cùng tứ đại dương đều có tồn tại. Đây là cùng Thái Dương hệ mặt khác hành tinh liên tiếp, kết nối trận pháp mắt truyện. Ngoại trừ phong ấn tồn tại cũng phát hiện một ít kỳ lạ địa phương, những nay kỳ lạ địa phương ở trong còn sót lại một ít cổ xưa di tích, từ nơi này chút ít kỳ lạ cùng cổ xưa địa phương được biết. Trên địa cầu đã từng cũng có tu tiên giả tồn tại, hơn nữa những nay tu tiên giả đẳng cấp không tệ, có tiên nhân cấp bậc tu tiên giả tồn tại, về sau không biết nguyên nhân gì ly khai địa cầu. Rất nhiều tu tiên giả sinh tồn địa phương, cũng bị địa cầu thế giới từng cái quốc gia đánh dấu là tuyệt địa, phân thể sau khi rời khỏi Những địa phương này cũng bị phá hư thu hết rồi, thành làm một cái cái bình thường địa phương. Long truyền trên hồ địa cầu lập thể giả thuyết, Hoa Hạ đại địa có 9 cái khổng lồ điểm đỏ, tại Tam Thanh Sơn đỏ thấm điểm phía dưới, có 3 cái điểm nhỏ màu đỏ tồn tại. Thái Bình Dương, Bắc cực, Lam Mỹ thủ đô phía dưới, cũng có 3 cái đỏ thấm điểm tồn tại. Ngoài trừ đỏ thấm điểm, còn có điểm nhỏ màu đỏ tồn tại, Hoa Hạ cảnh nội 49 cái, thế giới các nơi 36 cái, tại địa cầu lập thể hư ảnh bên trong nhất trung tâm địa phương, nhưng lại sâu sắc màu xám. Trên địa cầu có cái gì? Trên cơ bản đánh dấu tại lập thể hư ảnh trên địa cầu. Cái chỗ kia có cái gì? Là có mỏ vàng hay là quan sát, hoặc là kim cương, nào đó đồ cổ chỗ địa phương, một cái địa phương tồn tại giống trên cơ bản hiện ra tại địa cầu lập thể hư ảnh phía trên. Đã từng hàng lâm tại hồ Lô thôn mảnh vỡ thiên thạch, trải qua lần này loại bỏ, toàn bộ bị phân thể tìm được. Sa Ha gia sa mạc cùng với thế giới các nơi, trải qua lần này loại bỏ, Tổng cộng tìm được 3763 cái khởi nguyên chi vật, trong đó 162 quyển là khởi nguyên chi chu. Địa cầu tất cả các địa phương, tổng cộng phát hiện mấy trăm quyển cùng loại với khởi nguyên chi vật đồ vật, trong đó khởi nguyên tàu cao tốc có 10 cái, đều là tại nguyên một đám thế lực quỷ bảo hiểm ở trong bị tìm được, còn có một chút tại mộ địa ở trong. Lần này loại bỏ bên trong, theo thế rơi tất cả cái trong thế lực, thu hết trên trăm quyển tu sĩ dùng đồ vật. Địa cầu hải tâm, 100 cái phân thể tụ tập tại rìa dấu vết loang lổ thiết cầu bên ngoài. Ầm ầm. Nguyên một đám phân thể lại là đối với thiết cầu một vòng công kích, thiết cầu không có có phản ứng chút nào, đả kích đến thiết cầu thượng năng lượng, lập tức bị hấp thu. Em ở mẹ nó, thứ này đến cùng là vật gì? Hiện ra cục sắt, lại không phải cục sắt. Nguyên một đám phân thể lần nữa ngọ ép, đây đã là bọn hắn toàn bộ cường hãn công kích, y nguyên không cách nào đối với nó tạo thành tổn thương. Địa cầu hồ lộ thôn. Cổ thông bản thể thở dài nói, được rồi, lưu lại một phân thể Những thứ khác phân thể tiếp tục hướng phía địa cầu bên ngoài một chút loại bỏ. "Lão bản, cái tia đại thiết cầu khả năng cũng cùng khởi nguyên tàu cao tốc tương tự chính là thứ độ vận." Phân thể nhị Hoa nói. "Chỉ mong a." Cố Thông nói. Địa cầu hoạch tâm chỗ, nguyên một đám phân thể đã đi ra địa tâm, giờ hiện tại địa cầu trên không bắt đầu đối với địa cầu bên ngoài địa phương tiến hành loại bỏ, duy nhất lưu lại phân thể gọi về bổn nguyên cây giống. "Xem ta bổn nguyên cây giống đến đợi bỏ ngươi thần bí cái khăn che mặt." Cổ Thông cái này phân thể lẩm bẩm nói. Bồn Nguyên cây giống rất nhanh địa hướng phía cục sắt đụng đánh tới, vài giây qua đi, Cổ Thông ngơ ngác nhìn tình huống trước mắt, Bồn Nguyên cây giống ý nguyên tại cục sắt bên ngoài. "Nghĩ, đây rốt cuộc là cái gì tình huống, rõ ràng không cách nào tiến vào." Cổ Thông nội ép, lần thứ nhất gặp phải tình huống như vậy, Bồn Nguyên cây giống chưa từng có gặp phải tình huống như vậy. "Cho ta ký sinh." Cổ Thông không tin, đã không cách nào tiến vào, trực tiếp đã bắt đầu ký sinh, Bồn Nguyên cây giống hướng phía cục sắt ký sinh. Cục sắt trôi không gian đã bị ký sinh rồi, cục sắt không có bất kỳ phản ứng. Em mờ mẹ nó, đây là cái gì tình huống, không cách nào tiến vào, cũng không cách nào ký sinh. Cổ Thông lần nữa mở ép, lần thứ nhất không cách nào tiến vào, lần thứ nhất không cách nào ký sinh, cái này gỉ dấu vết, tích, loang lỗ đồ vật, đến cùng là vật gì? Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể khiếp sợ cả người đều nhảy dựng lên. Lão bản, chuyện gì phát sinh hả? Phân thể nhị hóa tranh thủ thời gian hỏi thăm mà nói. Lão công, ngươi thì thế nào? Cổ thông bên người cách đó không xa Ngô Tiểu Cầm, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào cổ thông, cổ thông sắc mặt hiện ra cho mọi người thập phần khiếp sợ biểu lộ. Ngô Tiểu Cầm cười cười nói, "Lão công, ngươi lại phát hiện thứ tốt." Cổ thông theo giữa không trung chậm rãi hạ xuống tới nói, "Đúng nha. Phát hiện một cái siêu cấp cục sát, thuộc loại châu bò lên trời, ngay tại chúng ta dưới chân, là thiết không phải thiết, chúng ta điệu cầu mụ mụ quả nhiên không đơn giản. Siêu cấp vô địch ký sinh, lần thứ nhất đã mất đi tác dụng." hay là tại một cái bình thường cục sắt phía trên. Cái này cục sắt là một mục tồn tại địa cầu bên trong, hay là về sau bị nhét vào địa cầu bên trong? Đúng rồi, Bạo Bạo nói, địa cầu chỗ tinh vực là nhân tộc khởi nguyên chi địa, chẳng lẽ cái này cùng sa sôi thời kỳ khởi nguyên chi địa có quan hệ? Cổ Thông lâm vào trong trầm tư. Địa cầu nguy cơ ngoại trừ nguyên một đám không gian chấn động điểm, trên cơ bản bài trừ rồi, hiện tại lại toát ra một cái cục sắt, vẫn tồn tại tại địa cầu bên trong, trọng yếu nhất địa phương. Thiết cầu đường kính vừa lúc là 10 km, không nhiều lắm cũng không ít, tại địa cầu trọng yếu nhất địa phương. Cổ thông tinh thần lực quét hình, "Zada, cái này khỏa cục sắt, nó là bình thường thiết cầu, kỳ lạ hơn đặc biệt tinh thần lực thậm chí khả dĩ tiến vào thiết cầu bên trong quét hình, Zada, nó chính là một cái bình thường thành thực thiết cầu." Nếu như là bình thường thiết cầu, cổ thần lực khả dĩ lập tức phá hủy cùng tăng giá, nếu như là bình thường thiết cầu, buồn nguyên cây giống lập tức khả dĩ chui vào cùng ký sinh. Như thế quỷ dị cục sắt rốt cuộc là vật gì? Long vực Long Tinh. Cổ Thông cùng Ạt Kỷ đi tới một tòa khổng lồ hòn đảo phía trên, cái này hòn đảo diện tích lớn ước chừng 390 vạn km vuông, này hòn đảo bị gọi là Thiên Phiếu đảo, là Tào Thiên Khiếu đạo trưởng, cũng là Thiên Khiếu các tổng bộ. Thiên Phiếu đảo bên ngoài có mấy trăm cảng đảo nhỏ tự, những này hòn đảo quay chung quanh tại Thiên Khiếu các chúng quanh, trở thành Thiên Khiếu đảo phó đảo, phó đảo hướng tu tiên thế giới cởi mở. Thiên Khiếu đạo chỉ có Thiên Khiếu các đệ tử mới có thể tiến vào. Thiên Khiếu Đảo có trận pháp tồn tại, có phòng ngự trận pháp, công kích trận pháp cùng tụ linh trận pháp, hồn đảo nội thiên địa linh khí cực kỳ điệu nồng đậm, ít nhất là long tinh bình thường địa phương gấp trăm lần đã ngoài. Siêu phẩm truyền viện. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 406: Nưu đồ bí mật. Thiên Khiếu Đảo bên ngoài phó đảo cũng tụ linh trận pháp tồn tại, trận pháp này cùng Thiên Khiếu Đảo so với yếu đi rất nhiều, có được thiên địa linh khí tương đương với long tinh bình thường địa phương gấp 10 lần tả hữu. Từng tòa phó đảo, hiện ra một mảnh phồn vinh cảnh tượng, đây là kiến thiết tại trên biển bằng thành phố lớn, từng tòa hòn đảo cùng biển cả kết hợp cùng một chỗ, kiến thiết trở thành một tòa đặc biệt trên biển thành thị, cái này tòa khổng lồ thành thị được vinh dự Thiên Kiếu thành. Bởi vì Thiên Kiếu các không can dự tu tiên thế giới bất luận cái gì thế lực chiến đấu, Thiên Kiếu thành đã trở thành nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng tồn tại tại thành trì, yêu tộc cùng nhân tộc cũng có thể ở chỗ này giao dịch, chỉ cần thi hành theo Thiên Kiếu các quy củ. Thiên Kiếu thành cũng là cả 12 cẩm tinh tinh hệ lớn nhất thành thị. Cổ Thông cùng A Kỷ, tại Thiên Khiếu đảo hưởng thụ lấy rừng lại phong phú mỹ thực, trở ngại A Kỷ mãnh liệt yêu cầu, Tào Thiên Khiếu mang theo Cổ Thông cùng A Kỷ, đi tới Thiên Khiếu thành mua sắm. Chủ nhân nhanh lên, chủ mẫu yêu cầu người ta mang một ít tu tiên thế giới đặc sản trở về. Tiểu hồ ly A Kỷ chạy trốn tại trên đường phố, hướng phía sau lưng Cổ Thông thúc giục nói: "A Kỷ tỷ tỷ, cái này cũng là tu tiên giới đặc sản, vừa vận rất tốt ăn hết." Tiểu Hồ Ly Ạt Kỳ bên người, còn có một cô thiếu nữ cùng đi, người này thiếu nữ chính là tên đáng yêu thiếu nữ, gọi là Tào Nghiên Nhi, chính là Tào gia chi nhân, Thiên Phú cùng năm đó Tào Thiên khiếu không sai biệt lắm, nhất có hy vọng trở thành thứ 2 Tào Thiên thiếu, đã nhận được Tào gia trọng điểm bồi dưỡng. Cổ thông bó tay rồi, hắn làm bạn qua lão bà Dạ Phố, cái kia là phi thường mệt mỏi sống, với tư cách yêu tộc ca kỳ, Dạ Phố bắt đầu cùng nhân tộc không sai biệt lắm, Dạ Phố xem ra là nhu nhược tộc hạn chế. Tào Thiên thiếu Theo tu luyện bắt đầu, chưa từng có làm bạn người khác dạo phố, hôm nay là lần đầu tiên làm bạn người khác dạo phố, hắn khiếp sợ phát hiện, nguyên lai dạo phố mà bắt đầu, so tu luyện càng thêm điệu mệt mỏi. Bốn đầu cái đuôi thiên hồ xuất hiện tại Thiên Thiếu Thành, xung quanh tụ tập đại lượng tu tiên giả vây xem, đây chính là trong truyền thuyết thiên hồ, đã tuyệt chủng thiên hồ. Xung quanh quay chung quanh rất nhiều yêu tộc, với tư cách yêu tộc, có rất nhiều về thiên hồ tộc truyền thuyết, truyền thuyết thiên hồ tộc nếu như không có diệt vong. Toàn bộ tu tiên thế giới đều là thiên hồ tộc đích thiên hạ. Yêu tộc một ít lão tổ dấu ở trung quanh, quan sát trong truyền thuyết thiên hồ đến cùng có cái gì không đơn giản địa phương, thậm chí có bắt đi ạt kỉ nghi cách. Nguyên một đám yêu tộc cường giả, trở ngại cổ thông cùng thiên khiếu tôn chủ không dám động tay, trung quanh trên đường phố, còn có một gã tên thiên khiếu các đệ tử tuần tra, một ít thiên khiếu các đệ tử ẩn tàng trong đám người. Cái kia người thần bí thủ đoạn, có kinh khủng bậc nào, rất nhiều đám tu tiên giả gặp được, hơn 1000 vạn tu tiên giả Một cái cũng không, có đào tẩu, còn có đại bộ phận tu tiên giả ngay tại Thiên Hồ Pháp Bảo ở trong. Thiên Khiếu Thành là một loại nơi hiểu lãnh, đang có yêu tộc tụ tập cùng một chỗ, nhiều đồ bí mật tại không thể cho ai biết bí mật. Lao tổ, chúng ta thật sự muốn động thủ, nơi này chính là Thiên Khiếu Thành, tu tiên thế giới đại thành đệ nhất thành phố, thiên hồ bên người còn có thiên khiếu tôn chủ tại, xung quanh còn có đại lượng thiên khiếu các riêng phần mình, còn có cái kia không biết tu vi cảnh giới thần bí người trẻ tuổi. Một gà thịt viên yêu tộc lộ ra chân trở, đây là tìm đường chết tiết đấu. Cùng sư, ngươi càng ngày càng nhát gan, bọn hắn rửa đã đã đi ra, chỉ có một chiếc tàu cao tốc tồn tại, phóng thích không được quỷ dị màn sáng. Một gà lao đầu hổ đầu yêu tộc khinh bị nhìn xem cùng sư nói. Một gà yêu mị xài nhân tộc nói các người ngắm lại, cái kia thiên hồ tộc trên người phát bảo, chỗ đó thế nhưng mà giam giữ lấy vô số tu tiên giả, trọng yếu nhất tu tiên giới. Hơn một nghìn vạn tu tiên giả chữ vật pháp bảo cùng pháp bảo của bọn hắn đều tại cái đó không gian pháp bảo ở trong. Mỹ Nhi nói rất đúng, chỉ cần chúng ta đạt được cái kia không gian pháp bảo, chúng ta triệt để phát tài. Mọi người trở thành độ kiếp kỳ siêu cấp cao thủ, chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó, chúng ta đều là độ kiếp kỳ cao thủ, toàn bộ tu tiên thế giới, do chúng ta yêu tộc nói tính toán. Một gã khôi ngô tráng hắn nói, người này tráng hắn thoạt nhìn cùng nhân tộc giống như lúc, hắn là do yêu tộc biến hóa, bạn thể là một cái trồn. Cái này mật thất ở trong, tổng cộng có hơn 10 người yêu tộc, tối cao tu vi hợp thể hậu kỳ, thì ra là hành động lần này người đề xuất, là sở hữu tất cả yêu tộc lão tổ, đến nay đã sống 200 năm thuế. Những thứ khác nguyên một đám yêu tộc, thấp nhất tu vi là hóa thân trung kỳ, tại yêu tộc bên trong đều là nguyên một đám đỉnh cấp tồn tại. Cái này yêu tộc lão tổ bản thể là một đầu hắc giao long, hóa thành bản thể khả dĩ vượt cấp khiêu chiến, nhân tộc độ kiếp sơ kỳ, hắn khả dĩ đơn giản địa nghiền áp giết chết. Hắc Giao Long quét một vòng hơn 10 người yêu tộc, thanh âm trầm thấp vang lên nói đã thành, lần này chúng ta không phải cùng nhân tộc đại chiến, chủ yếu là vì cấp đoạt thiên hồ, tin tưởng nhân tộc cũng có người cùng bọn họ cộng đồng nghĩ cách, đang tại mưu đồ bí mật cấp đoạt thiên hồ tổng. Lão tổ, ngài có cái gì cứ việc phân phó, vì yêu tộc, Liều mạng cũng lại chỗ không tiếc. Cổ sư tụng tằng mà nói. Cổ sư nói rất đúng, vì yêu tộc Liều mạng. Mắt khác yêu tộc nhao nhao phụ họa nói. Hắc Giao Long lần nữa quét một vòng mọi người, những Này yêu tộc là cái gì tính cách, bọn hắn hiểu rất rõ rồi, chân tâm thật ý chỉ là ngốc sư tử, những người khác đánh cái gì chú ý, mọi người lòng dạ biết rõ. Chỉ cần thời khắc mấu chốt đừng như xe bị tuẫn xích là được. Tốt, yêu mị cùng trọn nhiệm vụ của các ngươi là chế tạo sự cố, hấp dẫn thiên khiếu các chú ý lực, áo ba, ngươi là nhân yêu tộc, đã ở thiên khiếu thành mấy ngàn năm rồi, đối với thiên khiếu thành phi thường quen thuộc, do ngươi tới hấp dẫn thiên hổ. Hắc giao long chuyển hướng hướng phía một mực không có mở miệng hắc y nam tử. Hắc Y nam tử sắc mặt cực kỳ lạnh như băng, lam sắc đồng tử luôn lộ ra lạnh như băng sát ý. "Bóng đen, nhiệm vụ của ngươi mấu chốt nhất, chúng ta có thể không thành công, có một nửa thừa tố tại ngươi." Hắc Dao Long trịnh trọng mà nói. Hắc Y nam tử nhẹ gật đầu, không có bất kỳ ngôn ngữ. "Ngươi này Hắc Y nam tử, hắn bản thể là Hắc Điêu, có được trong truyền thuyết chim lại bàng huyết mạch, tốc độ nhanh nhập kia chớp, chính là tu tiên thế giới tốc độ nhanh nhất bảo trì người." Hắc Dao Long mệnh lệnh về sau, Những thứ khác yêu tộc đôi mắt hiện lên một tia không cam lòng, Hắc giao long tử nhỏ do Hắc giao long chăm nuôi lớn lên, hoàn toàn có thể nói là sủng vật của hắn. Thiên hồn nếu như trực tiếp rơi vào Hắc giao long trong tay, bọn hắn có thể đủ có được đồ vật gì đó quá ít. Những này yêu tộc vẻ không cam lòng, Hắc giao long nhìn ở trong mắt, trong nội tâm cười lạnh không thôi, trong nội tâm lạnh lùng nói nếu không phải xem các ngươi còn có chút tác dụng, đã sớm diệt sát các ngươi, rút lấy các ngươi yêu anh tăng lên tu vi. Yêu tộc tại Mưu đồ bí mật Thiên khiếu thành cái nào đó mật thất dưới đất ở trong, nhân tộc cũng muốn mưu đồ bí mật lấy, hơn nữa mưu đồ bí mật thế lực rất nhiều, mục đích của bọn hắn chỉ có một, cái kia chính là cướp đoạt thiên hồ, đạt được không gian pháp bảo. Lão đại, xung quanh hào khí có điểm gì là lạ? Tào Thiên Khiếu nhíu mày nói, từ phía trên rít gào đảo đi ra, xung quanh hết thảy rất bình thường, dần dần địa xuất hiện không bình thường rồi, xung quanh nhân tộc cùng yêu tộc càng ngày càng nhiều rồi, lạ lẫm gương mặt cũng tăng nhiều rồi, thậm chí cất giấu một cái một người lợi hại vận. Siêu phẩm truyền việt, Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 407, động tay. Theo ánh mắt của bọn hắn bên trong, khả dĩ biết nói, mục đích của bọn hắn là thiên hồ. Cổ Thông tự nhiên cũng biết tình huống xung quanh, nguyên một đám tu tiên giả mục đích đều là tiểu hồ ly a kỹ, mang theo châm chọc ngữ khí nói, tu tiên thế giới, mang đi hơn 1000 vạn tham lam chi nhân, còn có nhiều như thế tham lam chi nhân. Tao Thiên Khiếu có chút bất đắc dĩ rồi, trong nội tâm nói thầm, lão đại ngươi là thật không biết, hay là giả không biết? Thiên hổ bây giờ là di động bảo khố, chỉ cần đạt được nàng, tiểu la đạt được hơn 1000 vạn tu tiên giả tài phú, hơn nữa cái này hơn 1000 vạn tu tiên giả, có nguyên một đám thế lực lão tổ, đều là đỉnh cấp đích nhân vật, bọn hắn chính là một cái cái di động bảo khố, hiện tại sở hữu tất cả bảo khố tập trung ở cùng một chỗ, tu tiên thế giới ai còn có thể nhịn được. Lão đại, chúng ta là tiếp tục hay là về trước đi? Tào Thiên khiếu hỏi thăm mà nói. Theo cảm ứng bên trong, xung quanh tồn tại không có hảo ý thế lực nhiều lắm. Những người này vây công bắt đầu phi thường phiền toái, trong đám người, Tào Thiên Khiếu cảm ứng được Hắc Điêu tồn tại. Cái này Hắc Điêu tốc độ quá là nhanh, liền hắn đều không thể vượt qua, nếu như hắn bắt đi Thiên Hồ, vậy thì thật là không có cách nào. Đương nhiên tiếp tục, lại có người tiễn đưa kinh nghiệm, sao có thể buông tha cho. Cổ Thông cười cười nói, "Thế nhưng mà Thiên Hồ." Tào Thiên Khiếu còn muốn nói điều gì, Cổ Thông ngăn cả nói, "Tiểu Tào đồng chí, chờ xem vui." Tào Thiên Khiếu triệt để bất đắc dĩ rồi, trong nội tâm thầm nghĩ. Lão đại ngươi dựa đã đi trở về, chỉ bằng chúng ta, rất khó ok những. Này nhân tộc cùng yêu tộc vây công. Tiểu Hồ Ly ạt Kỷ đang tại Tào Nghiên Nhi đồng hành thoải mái địa mua mua đồ, cái lúc này Thiên Khiếu Thành đột nhiên truyền đến bạo tạc nổ tung thanh âm, ngay sau đó xuất hiện đánh nhau thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Còn không có có mệnh lệnh chôn hành động như thế nào? Hắc Giao Long vừa vừa mới chuẩn bị theo mật thất ở trong đi ra, tiến về trước tiểu Hồ Ly ạt Kỷ chỗ đường đi, Thiên Khiếu Thành một cái địa phương truyền đến thanh âm niết hai nhức góc. Lão tổ, chúng ta vẫn không có động thủ, là nhân tộc người tại chế tạo sự cố. Trôn nghe được thiên khiếu thành nổ mạnh, biết đạo tình huống không ổn rồi, nhân tộc đã tỉ lệ động thủ trước rồi, hắn tranh thủ thời gian hướng Hắc Dao Long báo cáo tình huống. Hắc Dao Long nhíu nhíu mày, kế hoạch cản không nổi biến hóa, nhân tộc đã tỉ lệ động thủ trước rồi, thiên khiếu thành tuy nhiên nhân tộc cùng yêu tộc cùng tồn tại, thiên khiếu thành nhân tộc thế lực y nguyên chiếm cứ 70%, yêu tộc tại thiên khiếu thành thuộc về yếu thế. Tiên khiếu thành đột nhiên truyền đến nổ mạnh, Tào Thiên Khiếu sắc mặt đại biến, sốt ruột mà nói: "Lão đại, bọn hắn đã bắt đầu động thủ, chúng ta." Cổ Thông khoát tay nào nói, bình tĩnh một điểm: "Lại để cho Ả Kỷ chính mình đến, nàng đã sớm biết đạo tình huống xung quanh, chính chờ đợi những thế lực này xuất hiện." Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh, khiếp sợ mà nói: "Chẳng lẽ nàng tu vi cảnh giới phi thường khủng bố?" Xem ra các ngươi cái này tu tiên thế giới thật sự là nhược phát nổ không có có quan hệ với Cửu Vĩ Thiên Hồ ghi lại. Cổ Thông khinh bị nói, ánh mắt khinh thường nhìn xem chung quanh những cái kia ý đồ bất chính người. "Tao Thiên Khiếu ngẩn người, 12 Cẩm Tinh tinh hệ, sắp thực không có có quan hệ với Cửu Vĩ Thiên Hồ ký càng ghi lại, tu tiên thế giới xuất hiện đi lại, cũng là theo ngàn vạn năm trước kia cổ xưa di tích bên trong đặt được, những" "Này sách cổ không trọn vẹn không được đầy đủ." Cuối cùng cũng bắt đầu, "Thú vị, thú vị." ạt kỳ hưng phấn mà nói. "Tào Nguyên Nhi kỳ quái nói, ạt kỳ tỉ tỉ" Cái gì thú vị? Thú vị lập tức đã bắt đầu. A Kỳ cười cười nói, Thiên Khiếu Thành đột nhiên nổ mạnh, vẫn không có động thủ chế tạo sự cố thế lực, lập tức gia nhập chế tạo sự cố bên trong, vượt khả năng hấp dẫn thiên khiếu các chú ý lực vừa tốt. Yêu tộc, Hắc giao long mệnh lệnh mà nói, chồn tranh thủ thời gian động tay. Nhân tộc nguyên một đám thế lực không thể không sớm động thủ, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ chế tạo sự cố. A Kỳ chỗ đường đi, rốt cục cũng xuất hiện biến hóa. Đang tại vây xem nhân tộc cùng yêu tộc, Đột nhiên có nguyên một đám bóng người hướng phía A Kỳ vị trí lao đến, nguyên một đám nhân tộc thân ảnh tốc độ phi thường nhanh, một cái khủng lô hắc điêu đột nhiên từ phía trên không mà hẳn, đã vượt qua trong đám người xuất hiện nguyên một đám thân ảnh, hướng phía A Kỳ vị trí sẽ qua. A Kỳ thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại hắc điêu hậu bối lên. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem chung quanh người vây xem dọa sợ, Thiên hổ thân ảnh đã biến mất, bị cái bóng đen kia lướt qua đi, bóng đen tốc độ quá là nhanh. Yêu tộc động thủ, em mờ mẹ nó hay là đã chậm một bước. La Hắc Điêu, đi, tất cả mọi người đuổi theo cho ta, nhất định không thể để cho yêu tộc đắc thủ. Nguyên một đám thế lực đội vàng hướng phía Hắc Điêu biến mất địa phương đuổi theo. Tiểu Tào đồng chí, an tâm một chút chớ vội. Tào Thiên Khiếu đang chuẩn bị nghĩ cách cứu viện A Kỳ, bị cổ thông ngăn trở. Tào Thiên Khiếu im lặng điệu nhìn xem lão đại, lão đại biểu lộ quá bình tĩnh rồi, cái này đến lúc nào rồi, thiên hồ đều bị lược đoạt đi rồi, ngươi sao có thể như không có chuyện gì đâu người đồng dạng. A Kỳ tí tí A Kỳ Tỷ Tỷ. Tào Nghiên Nhi kinh ngạc điệu nhìn xem Rống Tuyết Địa Phường, A Kỳ thân ảnh đã biến mất. Hắc Điêu, tốc độ cũng không tệ lắm, đáng giá bồi dưỡng, chỉ là tu vi cảnh giới quá kém, như thế nào mới hợp thể sơ kỳ, tu vi như vậy cảnh giới ngao du tình thế quá trộm. Hắc Điêu trên sống lưng, tiểu hồ ly A Kỳ hơi bất mãn thanh âm nói, Hắc Điêu có chút ngạc nhiên rồi, vừa mới cướp đoạt thiên hồ, không phải hắn tự mình động tay, mà là thiên hồ tầm đó nhảy lên hắn hầu bối, lại nghe được thiên hồ như thế bình tĩnh lời nói. Hắc điểu có chút sợ không được đầu óc, ta còn muốn cho chủ mẫu mua đồ, cho ta trở về." Hắc kỳ bình tĩnh vô cùng mà nói. Hắc điểu kinh ngạc phát hiện, thân thể của nó còn là mình khống chế, nhưng lại không thể không nghe thiên hồ mệnh lệnh làm việc, rất nhanh địa hướng đường trở về tuyến phi hành, cảm giác mình không còn là chính mình rồi, loại cảm giác này quá không tốt rồi. Nhân tộc Nguyên Một đám thế lực chính ở hậu phương điên cuồng đuổi theo, nhìn thấy cái kia thân ảnh khổng lồ lại trở về rồi, Nguyên Một đám kinh ngạc địa chầm chậm vào. Chuyện gì xảy ra? Tại sao lại trở về? Chẳng lẽ phía trước có thiên khiếu các người vòng đây, nhất định là như vậy. Nguyên một đám thế lực người phục hồi tinh thần lại thời điểm, Không Lô Hắc Điêu đã xẹt qua bọn hắn rồi, hướng phía phía sau rất nhanh điệu tiến lên, không thể không tiếp tục đuổi đi qua. Hắc Giao Long phát hiện Hắc Điêu dị thường, tranh thủ thời gian truyền âm nói, "Hắc Điêu ngươi làm cái gì?" Hắc Điêu bất đắc dĩ rồi, chỉ có thể nghe được Hắc Giao Long thanh âm, nhưng không cách nào đáp lại Hắc Giao Long. A Kỳ tự nhiên phát hiện cái kia Hắc Giao Long tồn tại. Đang tại Hắc Giao Long tràn đầy lửa giận thời điểm, trong đầu vang lên một cái lạ lẫm nữ hài chào phúng thanh âm nói: "Màu đen giao long, tu vi cảnh giới thật sự là quá thấp, cùng chủ nhân nhà ta rượng long tộc so với nhược phát nổ, thật sự là thẹn với giao long hai chữ." Hắc Giao Long lập tức ngáp, cái thanh âm này quá quen thuộc, không phải là Thiên Hồ thanh âm, mục tiêu của bọn hắn, đây là có chuyện gì? "Ngươi xem, A Kỳ đây không phải trở về rồi sao?" Cổ Thông cười cười nói. Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu chầm chậm vào xa xa một cái bóng đen như thiểm điện tới gần, phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hắc Điêu đã xuất hiện tại trên đường phố không rồi, A Kỷ theo Hắc Điêu phía dưới nhảy xuống tới, Hắc Điêu thành thành thật thật hóa làm một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay Hắc Điêu, quay chúng quanh tại A Kỷ bên người. Siêu phẩm truyện viết. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 408, đã sảy ra chuyện. Tào Thiên Khiếu ngộp ép, chính đuổi trở về nguyên một đám thế lực cũng ngộp ép, đây là cái gì tình huống? Hắc Điêu không phải bắt đi Thiên Hồ A kỳ tỷ tỷ, đây là Hắc Điêu, thấy thế nào giống ta nuôi trong nhà mổ đen linh gà tử? Ừ, đúng là con gà con tử, ngươi mổ mua nó, rất có linh tính. A kỳ tỷ tỷ, vậy nó lớn lên về sau, sấy nướng ăn nhất định phi thường ăn ngon. Hắc Điêu nhanh hồng mắt, đường đường tu tiên thế giới hợp thể sơ kỳ cao thủ, tốc độ nhanh nhất tồn tại, lại bị người ví von trở thành con gà con tử, còn ý định đem hắn nướng ăn. Các ngươi nhìn cái gì vậy, cho ta xuống. Chính Lơ lửng tại giữa không trung nguyên một đám thế lực Nguyên một đám thân thể không bị khống chế đấy, theo trên không phi xuống dưới, chậm rãi xuất hiện tại ạt kỳ phía trước cách đó không xa. Chung quanh nhận ra nguyên một đám lưu đồ làm loại người, rốt cuộc biết sự tình không bình thường, những nay vừa mới còn bình thường người, như thế nào đột nhiên tầm đó tựu đã mất đi khống chế tựa như. Nguyên một đám tu tiên giả đều là đã sống hồi lâu tồn tại, theo tình huống trước mắt, bọn hắn trên cơ bản đã biết đạo đến cùng chuyện gì phát sinh. Một ít người vây xem bó tay rồi, Tu tiên thế giới vừa mới thiếu đi hơn 1000 vạn tu tiên giả, chính là những người này muốn đuổi bắt thiên hồ, gây đổ làm loạn, cái kia thần bí người trẻ tuổi, vẫn không có động thủ, tiểu tiểu nhân thiên hồ đã dọn dẹp. Vừa mới là 27, như thế nào thiếu đi một cái, một cái khác. Nguyên Lai gặp tình huống không đúng chạy. Hạt Kỳ quét một vòng những người này, thiếu đi một cái, tại Thiên Khiếu thành cách đó không xa, phát hiện hắn đang cùng một đám người tụ họp. Ngươi tại sao trở về hả? Lão đại, đừng nói nữa chạy nhanh trốn chạy để khỏi chết, cái kia thiên hồ thật là quỷ dị. Một cái kinh bị thanh âm khi bọn hắn trong đầu vang lên, hiện tại chạy trốn đã chậm. Vừa lúc đó, Thiên Khiếu Thành đột nhiên có một cỗ cường đại khí tức mang tất cả gần kề lập tức, cái này khí tức biến mất, ngay sau đó, toàn bộ Thiên Khiếu Thành tràn ngập một cỗ kỳ lạ vị đạo, vị đạo tồn tại ba cái lập tức cũng đã biến mất. Lao đại, vừa mới là A Kỷ. Tao Thiên Khiếu mộng ép, vừa mới đột nhiên xuất hiện khí tức, so khí tức của hắn càng thêm cung bố. Nói như vậy, cái này còn nhỏ hồ ly, so tu vi của hắn cảnh giới cao hơn. Tâm trí không kiên định tiên nhân, gặp được nó, cũng phải không may. Cổ thông cười cười nói. Chuyện của tui nét. Đi ra, đều đi ra cho ta. Ảt kỷ nói rất nhỏ rộng, vừa mới nói xong, thiên khiếu thành tất cả cái địa phương bay ra nguyên một đám bóng người. Những bóng người này có nhân tộc, cũng có yêu tộc. Nhân tộc số lượng chiếm được 95%, tu vi tối cao chính là độ kiếp kỳ sơ kỷ. Những... Này nhân tộc cùng yêu tộc, toàn bộ mục ép, phát hiện thân thể của bọn hắn hay là đã bị chính mình khống chế, nhưng lại không thể không khống chế thân thể hướng một cái phương hướng rất nhanh phi hành, hơn nữa cái phương hướng này đúng là thiên hồ chỗ phương hướng. Nguyên một đám nhân tộc cùng yêu tộc, nội tâm cùng trong óc lập tức bị sợ hãi chiếm cứ, hoảng sợ, trước nay chưa có hoảng sợ. Thiên khiếu thành, từng đạo bóng người lơ lửng ở trên không bên trong, hướng phía một chỗ phi hành, lớn như thế quy mô phi hành, tăng thêm trước khi chiến đấu nổ mạnh, Hấp dẫn toàn bộ Thiên Khiếu Thành đám tu tiên giả nhìn chăm chú. Đã xảy ra chuyện. Thiên Khiếu Thành đã xảy ra chuyện. Đến cùng ai tại tu tiên thế giới đại thành đệ nhất thành phố Thiên Khiếu Thành náo sự, không muốn sống chăng? Lớn như thế quy mô phi hành, xem ra chuyện lần này phi thường hoành động. Thiên Khiếu Thành ở trong, nguyên một đám người xem náo nhiệt ảnh, chạy trốn tại trên đường phố, hướng phía trên bầu trời bóng người di động phương hướng tiến lên, một ít người nhấc gan, nội tâm thập phần hướng tới náo nhiệt địa phương, vì cái mạng nhỏ của mình hay là trốn trong nhà an toàn. Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu nhìn xem, nguyên một đám lưu đồ làm loạn người, chủ động đi ra, cái này thiên hồ thật là quỷ dị. Nhân số còn thật không ít. Cổ thông tinh thần lực bao trùm toàn bộ thiên khiếu thành, lưu đồ làm loạn nhân tộc cùng yêu tộc, số lượng cộng lại, cũng có hơn 10 vạn, hơn nữa, từng cái tu vi đều tương đối cao. Tào Thiên Khiếu im lặng điệu nhìn xem nguyên một đám hướng phía tại đây phi hành bóng đen, những này tu tiên đồng đạo đám bọn họ, đánh cái gì lệch ra chú ý không tốt cần phải gây đến lão đại, hiện tại bi thịch. Trước khi là hơn 1000 vạn tu tiên giả, từng cái đều là tu tiên giả đỉnh cấp tồn tại, nguyên một đám thế lực trụ cột, trước mắt những này hơn 10 vạn tu tiên giả, nguyên một đám tu vi cảnh giới đều không không tệ, không có một cái nào thấp hơn xuất khiếu kỳ. Trải qua sự kiện lần này về sau, 12 cẩm tinh tinh hệ triệt để địa nguyên khí đại thương rồi, trên trăm vạn năm cũng rất khó khôi phục lại. Trên đường phố vây xem đám tu tiên giả, ngơ ngác nhìn rất nhanh tới gần rậm rạp chẳng trị thân ảnh. Bọn hắn khả dĩ khẳng định những người này khẳng định cùng cái kia thiên hồ có quan hệ, thiên hồ cho cảm giác của bọn hắn, cùng cái kia thần bí người trẻ tuổi đồng dạng quỷ dị. "A kỳ tỷ tỷ, thật nhiều người, bọn hắn đây là làm gì vậy, không biết thiên khiếu thành không thể phi hành sao?" A kỳ cười cười nói, "Bọn hắn muốn xui xẹo." Nguyên một đám yêu tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả, khắp tang mặt xuất hiện, trong đầu luôn xoay quanh lấy liệt không tinh bên ngoài hơn 1000 vạn tu tiên giả kết cục, bọn hắn lập tức cũng muốn giống như bọn họ. "Chủ nhân" Những. Này tu tiên giả là dết, hay là trôn sống rồi, hoặc là làm nghiên cứu tách rời rồi, tu tiên giả nghiên cứu giá trị rất lớn, thân thể có thể dùng đến nghiên cứu, lại có thể chăn nuôi hung thú, linh hồn có thể dùng đến đồ nướng. Ảt kỷ mang theo thiên chân vô tả ngữ khí hướng phía cổ thông nói. Ảt kỷ, người muốn thế nào, được cái đó, tốc độ nhanh một điểm, chúng ta còn vội vàng về nhà. Cổ thông khoát tay hào nói. Tốt chủ nhân. Ảt kỷ nói. Ảt kỷ, người muốn thế nào, được cái đó, tốc độ nhanh Hạc Kỳ lời nói truyền vào trên đường phố người vây xem lỗ hại ở trong, cả người đánh cho run mình một cái, mang theo hơi có sợ hai ánh mắt nhìn xem cái kia thiên chân vô tà còn nhỏ thiên hồ. Đồng thời, Hạc Kỳ thanh âm cũng truyền vào hơn 10 vạn tu tiên giả lỗ hại ở trong, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân run rẩy, đôi mắt cùng khuôn mặt bị hoảng sợ chấn lích. "Không muốn a, ta không muốn. Đại nhân tha mạng, ta cũng không dám nữa, đại nhân ta tu vi hợp thể kỳ, có tác dụng." "Đại nhân" Ta là độ kiếp kỳ tu vi cảnh giới, khả dĩ làm ngài tùy tùng. Thân bí đại nhân, câu ngài vượt qua chúng ta, chúng ta đây là cướp bóc chưa tội, có lẽ theo nhẹ xử lý, tội không đáng chết. Hơn 10 vạn đám tu tiên giả, nguyên một đám hoảng sợ dốc sức liều mạng địa hướng phía A Kỳ, cùng cổ thông cầu xin tha thứ, chờ mong cổ thông có thể buông tha bọn hắn, vượt qua bọn hắn lúc này đây. Cổ thông hướng phía những người này trợn trừng mắt, cướp bóc chưa tội, tội không đáng chết, ngươi cho rằng là phàm nhân quốc gia, hoặc là trên địa cầu? cho các ngươi phán vài chục năm, vài thập niên, các ngươi bế quan tu luyện một lần, lại có thể đi ra vui vẻ." Hạ Kỳ khinh thường thanh âm vang lên nói, "Thôi đi ba ơi, gần cây hợp thể kỳ, độ kiếp kỳ, tại 12 cẩm tình tinh hệ, các ngươi là định cấp tồn tại, tại vô tận tinh tế vũ trụ, các ngươi liền trên mặt đất con kiến đều không bằng, còn muốn trở thành tùy tùng của ta, các ngươi những." Nay thổ dân chỉ có thể thành vi chủ nhân sinh vật nghiên cứu khoa học trung tâm vật thí nghiệm, tại đâu đó cống hiến các ngươi còn lại giá trị. Siêu phẩm truyền viện Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 409: Sáng ngỏ mầm tổ dân. "Không muốn, không." Yêu thần tháp, "Cho ta thu bọn hắn." Tiểu hồ Ly Át Kỷ gửi ra yêu thần tháp, khéo léo đẹp đẽ yêu thần tháp xuất hiện lần nữa rồi, lơ lửng ở trên không bên trong, hướng phía bên trên bầu trời lơ lửng rậm rạp chẳng chỉ tu tiên giả sẽ qua. Vèo, vèo, vèo. Yêu thần tháp những nơi đi qua, từng đạo tu tiên giả thân ảnh biến mất, không đến mấy hơi thở tầm đó. Bên trên bầu trời rốt cuộc nhìn không tới bất luận cái gì thân ảnh. OK, kết thúc công việc. Yêu thần tháp chui vào thiên hồ trong cơ thể, ngoại trừ Hắc Điêu, mà các sở hữu tất cả mưu đồ làm loạn nhân tộc cùng yêu tộc, toàn bộ tiến vào yêu thần tháp ở trong. "Ặc kỳ tỷ tỷ, cái này tiểu hắc gà. Ngươi xem hắn đều rơi lệ, có phải hay không sinh bệnh?" Tao Nghiên Nhi phẫn nộ trong tay, chính nắm bắt Hắc Điêu đầu, "Hắc Điêu cái kia ủy khuất ta." Đường đường tu tiên thế giới tốc độ nhanh nhất tồn tại biến thành tiểu cô nương trong tay con gà con tử. Nghiên Nhi, ngươi ưa thích cái này con gà con tử sao?" Hạt Kỳ mỉm cười mà nói. "Ưa thích, ưa thích, ta đặc biệt ưa thích gan thịt gà, cha cùng mẹ nói thịt gà đại bổ, ăn hết khả dĩ rất nhanh điệu tăng lên tu vi cảnh giới." Tào Nghiên Nhi cao hứng điệu nói. "Tốt, vậy thì tặng cho ngươi." Hạt Kỳ cười nói. "Tao Thiên Khiếu bình tĩnh không được, cái này hắc điêu thế nhưng mà tu tiên thế giới tốc độ nhanh nhất tồn tại, còn có thời kỳ thượng cổ chim đại bàng huyết mạch." nhất có hy vọng thức tỉnh chim đại bàng huyết mạch tồn tại, cái này tặng người. Lão đại, cái kia hấp điêu. Cái gì hấp điêu? Chính là một cái con gà con tử, lớn lên về sau cánh bắt đầu nướng nhất định phi thường hương giòn. Cổ Thông cười cười nói, "Tào Thiên Khiếu bó tay rồi, rốt cuộc biết lão đại vì cái gì lại để cho Tào gia cái này hậu bối đi theo tại ạt kỵ bên người, bọn hắn tâm đó có điểm giống nhau, đồng dạng bụng hắc, Tào gia gia quy không phải rất nghiêm khắc sao?" Như thế nào dễ dỗ, như thế bụng hắc thiếu nữ Chẳng lẽ hắn quá lâu không tại Tào gia, Tào gia gia quy thay đổi. Cảm ơn ạt kỳ tỷ tỷ, đợi con gà con tử trưởng thành, chúng ta cùng một chỗ ăn làm gà ăn mày, gà ăn mày vừa vận rất tốt hắn hết. Tào Nguyên Nhi cao hứng điệu nói. Hắc Điêu trong nội tâm đại hỉ, chỉ cần Thiên Hồ đã đi ra, hắn khả dĩ muốn tất cả biện pháp ly khai tiểu cô nương này, dùng tốc độ của hắn, muốn rời khỏi, Tào Thiên Khiếu cũng ngăn không được, đến lúc đó rốt cục Khả Dĩ tự do tự tại. Đang tại Hắc Điêu hưng phấn thời điểm, Trong đầu vang lên một cái thanh âm quen thuộc, cái thanh âm này tràn đầy lạnh lùng nói, có phải hay không rất hưng phấn, ngươi không có cơ hội, chủ nhân của ngươi từ nay về sau tựu là Tào Nghiên Nhi. Hắc Điêu ngột ép, ngay sau đó hắn nghe thấy được một cổ mùi thơm, cảm giác linh hồn đã mất đi bộ phận. Tào Nghiên Nhi cũng nghe thấy được một cổ kỳ quái mùi thơm, cảm giác trong linh hồn nhiều hơn cái gì đó, nàng cùng Hắc Điêu tầm đó đã có kỳ dị liên hệ, vừa lúc đó, Tào Nghiên Nhi cảm nhận được có cổ kỳ dị năng lượng. Thông qua kỳ dị liên hệ liên tục không ngừng điệu tuân gia trong cơ thể nàng. Tào Nghiên Nhi gần kề chốc cơ hậu kỳ tu vi cảnh giới, trong nháy mắt đột phá Kim đan sơ kỳ, Kim đan trung kỳ. Tu vi cảnh giới vẫn còn tăng lên bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn, Tào Thiên khiếu ngộp ép, người chung quanh cũng ngộp ép, không có chứng kiến thiên hồ làm cái gì, như thế nào người thiếu nữ kia tu vi cảnh giới đột nhiên tiểu phi tốc tăng lên. A kỳ tỷ, an tâm một chút chớ nổi, vận hành ta cho công pháp của ngươi. Hạc Kỷ thầm âm tại Tào Nguyên Nhi trong óc vang lên, Tào Nguyên Nhi biết đạo đây là siêu cấp đại cơ duyên, chạy nhanh vận hành Hạc Kỷ công pháp, công pháp này so Tào gia hướng thiên khiếu các công pháp đều xịn hơn, khả dĩ trở thành tiên nhân công pháp, hay là tu vi cảnh giới phi thường cao tiên nhân. Hợp thể kỳ hắc điêu bình tĩnh không được, hắn hoảng sợ phát hiện, cánh mạng của hắn nguyên lực, chính nguyên nguyên không ngừng mà thông qua linh hồn, tiến vào Tào Nguyên Nhi trong cơ thể. Cánh mạng nguyên lực, sinh linh bẩm sinh, sau thiên rất khó tăng lên. Tính mạng nguyên lực bao nhiêu quyết định sinh linh đích nhân sinh cuộc sống thank you, dùng hắc điêu tánh mạng nguyên lực, trở thành độ kiếp kỳ tồn tại là nhất định là sự tỉnh, thậm chí khả dĩ trở thành tiên nhân. Hắc Dao Long dưỡng dục hắn nguyên nhân chủ yếu là vì trên người hắn tánh mạng nguyên lực, thôn vệ hắc điêu tánh mạng nguyên lực, ngưng tụ long châu, như vậy mới có hy vọng trở thành chính thức long tộc. Kim Nan hậu kỳ, đây là muốn đột phá nguyên anh kỳ tốc độ, cái này cũng quá nhanh rồi, đến cùng chuyện gì phát sinh? Tu tiên thế giới Mỗi một lần tu vi cảnh giới đều phi thường gian nan, Kim Đan hậu kỳ cùng Nguyên Anh kỳ tầm đó là một đạo thiên khảm, trở thành một gã Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, mới xem như chính thức địa bước vào tu tiên giả hàng ngũ, có được đã lâu tuổi thọ. Luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng Kim Đan kỳ, cái này ba cái cảnh giới dù sao dễ dàng, cũng là trụ cột nhất cảnh giới. Theo Nguyên Anh kỳ bắt đầu lại bất ổn, từng cái cảnh giới tăng lên, đều thập phần gian nan, càng đi về phía sau càng khó dùng tăng lên. Ầm ầm. Một cổ năng lượng theo tảo nguyên nhi thân thể bộ phát ra, hướng phía đường đi trùng quanh mang tất cả mà đi, thổi lật ra nguyên một đám quái hàng, quái hàng phía trên độ vật mạn thiên phi vũ, bay lượn trời. Nguyên Anh Kỳ, cái này hãy tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Em ở mẹ nó, chẳng lẽ ta tu luyện chính là giả tiên, tu luyện nguyên đến dễ dàng như vậy? Dễ dàng cái rắm, mười vạn năm trước, lão hủ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, hiện tại vẫn là Nguyên Anh Kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá xuất khiếu kỳ. Niệm, vẫn còn tăng lên bên trong. Cái này sẽ không đạp đất thành tiên đi ạ? Tào Nghiên Nhi tiến vào Nguyên Anh kỳ, đường đi người vây xem chấn trụ, cái này nhanh chóng là tăng lên tốc độ, lại để cho bọn hắn chứng kiến tu tiên thế giới kỳ dị sinh ra đời, từ khi bọn hắn trước mắt. Nguyên Anh trung kỳ, Nguyên Anh hậu kỳ, Xuất khiếu sơ kỳ kỳ. Tào Nghiên Nhi tu vi cảnh giới rốt cục đình chỉ tiếp tục tăng lên, kết thúc tại Xuất khiếu sơ kỳ đỉnh phong, không ngoài 1 năm, Tào Nghiên Nhi khả dĩ tiến vào Xuất khiếu trung kỳ. Xuất khiếu sơ kỳ Theo trúc cơ hậu kỳ, chưa tới một canh giờ tiến vào suất khiếu sơ kỳ, trọn vẹn tăng lên ba cái đại cánh giới. Trung quanh đường đi vây xem đám tu tiên giả, bị chấn kinh rồi, cũng bị đà kích rồi, một ít người cảm giác trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, nguyên một đám sắc mặt đại biến, trong cơ thể năng lượng không kiểm soát. Từng cái tu tiên giả, tương đương với một cái tu tiên thế giới lục sắc đạn hạt nhân, một khi bọn hắn bạo thể, tạo thành lực phá hoại, so trên địa cầu đạn hạt nhân càng thêm củng bố. Xung quanh vây xem tu tiên giả đang chuẩn bị chạy trốn thời điểm, một cổ mùi thơm truyền vào những cái kia trong cơ thể của cường bạo tu tiên giả trong cơ thể, bọn hắn năng lượng trong cơ thể tại kỳ dị năng lượng phía dưới, dần dần đi ổn định lại. Bọn hắn trong đầu vang lên một thanh âm nói, thật sự là nhược phát nổ, cái này đã bị đánh kích bạo thể rồi, không bằng một lần nữa tiến vào luân hồi, làm một cái bình thường phàm nhân. Xuất khiếu kỳ, ta trở thành xuất khiếu kỳ cao thủ, rốt cục khả dĩ lưu lạc tu tiên thế giới. Tào Nguyên Nhi kinh hỉ vô cùng mà nói. Hắn điều khóc không ra nước mắt, cánh mạng của hắn nguyên lực chọn vẹn thiếu đi một nửa, cái kia thiên hồ đem khống phi thường tốt, mặc dù không có làm bị thương căn cơ, sau này hắn muốn tăng lên tu vi cảnh giới, không có trước khi thuận lợi như vậy. Tu tiên thế giới như thế nào sẽ xuất hiện, như thế nghịch thiên yêu nghiệt bí pháp, trực tiếp rút ra hắn cánh mạng con người nguyên lực, tiến vào mặt khác trong cơ thể con người, thành vì hắn cánh mạng con người nguyên lực, hơn nữa còn là vượt qua chủng tộc. Siêu phẩm truyền viện. Phù thiên ký tang thương đau buồn. Chương 410 mặt trời bên trong đầu gà. Tào Nghiên Nhi gần kề hấp thu bộ phận hắc điêu bộ phận tánh mạng nguyên lực, đại bộ phận hắc điêu tánh mạng nguyên lực còn giấu ở trong cơ thể của nàng. Trước kia Tào Nghiên Nhi thiên phú đã cùng Tào Thiên Khiếu không sai biệt lắm, đã có hắc điêu một nửa tánh mạng nguyên lực tiến vào trong cơ thể, cái kia thiên phú càng thêm mỹ thiên. Từ nay về sau so đến thành tiên trước kỳ, tu luyện của nàng không chỉ có không có bình điểm, tốc độ tu luyện là trước kia gấp 10 lần đã ngoài, tăng thêm mật kỷ đưa tặng cao thâm công pháp. Không xuất ra 10 năm Tào Nguyên Nhi khả dĩ trở thành độ kiếp kỳ siêu cấp cao thủ. Nguyên Nhi, xuất khiếu kỳ hay là quá yếu, chỉ có thể tăng lên nhiều như vậy rồi, lại đề thăng ngươi căn cơ đem bất ổn, lúc nào có thể tiến hành tinh tế ngao du, mới xem như cũng tạm được." Hạt Kỳ cười cười nói. "Hạt Kỳ tỷ tỷ, ngươi thật lợi hại." Tào Nguyên Nhi cao hứng điệu nói. Hạt Điêu bị Tào Nguyên Nhi vớt ve trở thành một đoàn đút vào túi ở trong, Hạt Điêu cái kia ủy khuất à. Đã mất đi một nửa tánh mạng nguyên lực. Rơi xuống cái này bụng hát nhân tộc thiếu nữ trong tay, sau này sinh hoạt như thế nào qua. Hát điêu trong đầu chiếm giữ đủ loại tâm tư, đem làm trong đầu hiện ra mặt khác như đồ làm loạn chi nhân đãi ngộ, tâm tình lập tức tốt hơn nhiều, ít nhất không có rơi xuống thiên hồ trong tay. Ảt kỷ cùng Tào Nghiên Nhi tiếp tục các nàng dạo phố hành trình, điên quần má mua sắm, các nàng hưng phấn mà cầm thứ đồ vật, thiên khiếu các các đệ tử, nguyên một đám theo ở phía sau chờ đợi tính tiền. Địa cầu hồ lô thôn Địa cầu hồ Cổ Thông bản thể ý thức đắm chìm tại ký sinh tam nhãn cự nhân bổn nguyên hạt giống nội, bản thể ý thức đắm chìm tại tam nhãn cự nhân bổn nguyên hạt giống lên, cũng không ảnh hưởng mặt khác phân thể bình thường hành động. Cổ Thông khống chế tam nhãn cự nhân tốc công pháp càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng thuần thục rồi, ngoại trừ khống chế tam nhãn cự nhân khổng lồ thân thể rất nhanh địa hành động. Đã khả dĩ thông qua tam nhãn cự nhân thân thể sử dụng một ít tam nhãn cự nhân pháp quyết rồi, Cổ Thông đang tại khống chế được tam nhãn cự nhân tại mặt trời bên trong tiếp tục di động. Trải qua những ngày này thăm dò, hôm nay rốt cục tại mặt trời bên trong phát hiện một cái kỳ dị địa phương. Cái này kỳ dị địa phương cũng không phải tại mặt trời hạch tâm ở trong, nhưng lại hạch tâm bên ngoài địa phương, chỗ đó có cổ pháp tắc chấn động, pháp tắc chấn động cũng không phải quá rõ ràng. Cổ thông rốt cục khả dĩ thông qua Tam nhãn cự nhân cảm thụ pháp tắc tồn tại, thiên nhiên pháp tắc không chỗ nào không có, Tam nhãn cự nhân đã từng là pháp tắc cấp bậc siêu cấp tưởng giả. Mặt trời bên trong, Khổng Lồ Tam nhãn cự nhân truy tìm pháp tắc chấn động rốt cục đi tới pháp tắc chấn động địa phương. Trận pháp phong ấn hay là pháp tắc cấp bậc cường giả bố trí phong ấn, bên trong đến cùng phong ấn cái gì? Bổn nguyên cây giống xuất động. Theo điều tâm nội triệu hồi ra bổn nguyên tiểu cây, bổn nguyên tiểu cây tại loại nhỏ máy phi hành vận chuyển phía dưới, lần nữa chui vào mặt trời bên trong, hướng phía pháp tắc chấn động điểm mà đi. Đã đến, cái kia pháp tắc cấp bậc cường giả rốt cục vẫn phải đi tới cái chỗ này, hy vọng hắn không muốn phá hư trận pháp phong ấn. Gian mùa viêm tổ mở mắt. Đôi mắt bắn thẳng đến trận pháp bên ngoài. Kỳ quái, như thế nào cảm giác có người đang nhìn ta, chẳng lẽ cảm giác ta bị sai. Cổ thông lầm bầm. Cổ thông đột nhiên tỉnh ngộ lại nói, chẳng lẽ cái này là mặt trời bên trong không biết tồn tại nghỉ lại địa phương. Rốt cuộc tìm được hắn rồi, không biết là cái gì khủng bố tồn tại. Viêm tổ, hắn đã đến, khắc khả y tí tí tí tí tí tí tí tí, này nhân tộc trên người không có viêm hoàng tộc huyết mạch, hắn là truy giết các người viêm hoàng tộc nhân tộc, khắc khả y tí t Các người Viêm Hoàng tộc cùng đợi diện ta. Lao tổ ta rốt cục tại đã thoát khốn. Cửu U Minh Phượng kích động địa cười to, phảng phất nó đã đã thoát khốn, diệt tuyệt toàn bộ nhân tộc khỏi nguyên chi địa, chỗ có nhân tộc, một khi nhân tộc khỏi nguyên chi địa sở hữu tất cả nhân tộc bị diệt sạch, Viêm Hoàng tộc triệt để tại trong vũ trụ biến mất. Kỳ quái, tại sao lại cảm giác có cổ lão lẫn người đang nhìn ta, người này khí tức tràn đầy âm lãnh tà ác. Cổ Thông tự nhủ nói. Cổ Thông khống chế Tam Nhãn cự nhân thân thể còn chưa đủ quen thuộc. Đường đường pháp tắc cấp bậc cường giả, lại bị người dễ dàng như thế địa giám sát và điều khiển, lại không có chút nào biện pháp. Ai? Tam nhãn cự nhân thân thể hay là không đủ quan thuộc? Cổ thông thở dài nói, "Viêm tổ, Cửu U Minh Vương, có chút ngông vòng rồi, khoảng cách gần như vậy địa quan sát cái này nhân tộc pháp tắc cường giả, lại không có phản ứng chút nào, giống như không có phát hiện bọn hắn đang tại quan sát hắn tựa như. Cái này thật sự là pháp tắc cấp bậc cường giả? Bọn hắn nào biết đâu rằng." một cái niệm bị đã không chế pháp tắc cấp bậc cường giả thân thể. Vèo. Buồn Nguyên tiểu cây rốt cục đã tới trận pháp phong ấn bên ngoài, thông suốt điệu chui vào trận pháp ở trong, nhìn xem buồn Nguyên tiểu cây thuận lợi điệu tiến vào trận pháp phong ấn ở trong, cổ thông nhẹ nhàng thở ra, khá tốt không có phát sinh điệu tâm thần bí cục sát một màn. Cổ thông ý thức bám vào buồn Nguyên tiểu cây tiến vào phong ấn ở trong, cùng suy đoán đồng dạng, bên trong là một cái rộng lớn thế giới, theo thế giới lớn nhỏ phán đoán, cái thế giới này so Thái Dương hệ càng lớn. Mà tại nơi này khổng lồ trong không gian chỗ, đã có phát hiện mới, âm lạnh đến cực điểm khí tức từ đó tâm chỗ tràn ngập ra rồi, loại cảm giác này cho người là lạnh, lại là nóng cảm giác. Buồn nguyên tiểu cây hướng phía vị trí trung ương không ngừng mà di động, thông qua buồn nguyên tiểu cây thị giác, cổ thông gặp được trung ương đồ vật, đó là một cái mạo hiểm ngăm đen sắc liệt diễm hình cầu, theo lớn nhỏ phán đoán, cái này hình cầu tương đương với địa cầu 1/3 thể tích, biểu hiện ra khả dĩ nhìn thấy vừa thô vừa to khóa sắt gắt gao buộc chặt lấy nó. Ém mở mẹ nó, đầu gà, thật lớn đầu gà. Theo bổn nguyên tiểu cây thị giác, cổ thông nhìn thấy một cái khổng lồ đầu gà theo khóa sắt ở trong bộ lộ ra đến, theo bổn nguyên tiểu cây càng ngày càng gần, càng thêm điệu rõ ràng điệu nhìn thấy cái kia gà đầu. Không đúng, không phải gà đầu, cùng gà đầu bất động, so gà đầu càng thêm diễm lệ, chẳng lẽ không phải gà mái, là gà trống. Bổn nguyên tiểu cây rất nhanh điệu di động, khoảng cách cái này ngăm đen sắc liệt diễm hình cầu càng ngày càng gần, thông qua bổn nguyên tiểu cây thị giác, Cổ Thông rốt cục rõ ràng địa nhìn thấy cái này thiêu đốt ngăm đen sắc liệt diễm đầu là vật gì. "Phượng Hoàng, đây là một cái Phượng Hoàng." Cổ Thông nông vòng rồi, "Phượng Hoàng chính là thần thoại trong truyền thuyết điểm lạnh, như thế nào sẽ bị giam giữ? Chẳng lẽ là vừa mới cái kia cổ tại ác khí tức sinh linh, chính là hắn giam giữ Phượng Hoàng?" "Không đúng, cái này cái Phượng Hoàng khí tức trên thân thật là tại ác, cùng vừa mới điều tra Tam nhãn cự nhân khí tức, giống như lúc vừa mới là nó tại điều tra Tam nhãn cự nhân." mà khác một cổ hơi thở sinh linh. Cổ thông thông qua bổn nguyên cây giống thị giác, tại cái đó thiêu đốt ngăm đen sắc liệt diễm cầu trên hạ thể tìm kiếm mặt khác thân ảnh, toàn bộ khổng lồ không gian tiêu tồn tại vật này. Theo thời gian trôi qua, bổn nguyên tiểu cây rốt cục đã tới khổng lồ ngăm đen sắc liệt diễm hình cầu bên ngoài, cái kia vừa thô vừa to dây xích thoạt nhìn làm cho người ta da đầu run lên, quá lớn, vừa thô vừa to dây xích đường kính khẳng định đã vượt qua 10 mét. Vừa thô vừa to dây xích gắt gao vây khốn cái con kia tà ác phượng hoàng, theo vượng hoàng đầu thỏa nhìn, nó còn sống, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đầu của nó chính nhìn về phía một chỗ. Cổ thông theo vượng hoàng đầu phương hướng nhìn sang, tại cái hướng kia dây xích phía trên, rốt cục gặp được một cái nhân tộc thân ảnh. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 411, Cửu U Minh Phượng chỉ nhớ. Đó là một cái da bọc xương thân ảnh giản mô, phảng phất một cổ thây khô bàn ngồi ở chỗ kia, cái kia sáng ngời có thần. Trang ngập tang thương đôi mắt nói cho cổ tổng, cái này dầu hết đèn tắt thân ảnh dàn vua, hắn còn sống. Cổ tổng không biết vì cái gì, nhìn thấy cái này thân ảnh, có loại nước mắt sụp đổ xúc động. Viêm tổ, tên kia pháp tắc cường giả đang chuẩn bị phá hư trận pháp, người năm đó bố trí trận pháp này đã càng ngày càng yếu đi, căn bản không cách nào ngăn cản được pháp tắc cấp bậc cường giả, chỉ cần hắn tiến vào trận pháp ở trong, lão tổ ta tiểu đã thoát khốn. Khắc kha ý tí tí tí tí. Kiều Vũ Minh phượng lại là cao hứng điệu nói. Cổ Thông cũng rõ ràng địa nghe được Phượng Hoàng lời nói, trong nội tâm may mắn không thôi, may mắn không có khống chế Tam Nhãn Cự Nhân thân thể công kích ngoại giới phong ấn trận pháp, nếu không, phiền toái tiểuu lớn hơn. Cái này ta á Phượng Hoàng, bị dây xích khốn trong chú thể tích tương đương với địa cầu 1/3, nếu như nó triển khai cánh, vậy nó thể tích viễn siêu địa cầu. Như vậy Phượng Hoàng xuất hiện tại Thái Dương hệ ở trong, ai có thể đủ ngăn cản được, còn có nó trên người quỷ dị ngăm đen sắc liệt diễm, như vậy cực kỳ âm lãnh liệt diễm ra hiện tại địa cầu. Trên địa cầu phàm nhân căn bản không cách nào thừa nhận. Trên địa cầu nguyên một đám trận pháp mắt trận, thậm chí xuất hiện sụp đổ, đến lúc đó sẽ xuất hiện phản ứng dây chuyền, lại để cho Thái Dương hệ chỗ tinh vực bạo lộ tại vũ trụ trong tinh không. Tiên kia bị Tà Ác vương hoàng gọi viêm tổ lão đầu, lại không có chút nào để ý tới vương hoàng ý tứ, ánh mắt của hắn sáng ngời có thần địa nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, cái phương hướng này đúng là Tam nhãn cự nhân vị trí. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể mở mắt. Lão bản Mặt trời bên trong trận pháp ở trong có phát hiện gì? Phân thể nhị hóa sốt ruột đi dò hỏi. Đặc biệt lớn phát hiện, có một cái khủng lô phương hoàng, hay là tà ác phương hoàng, thể tích thập phần khủng lồ, trên người thiêu đốt lên ngăm đen sắc lạnh diễm, cho người cảm giác thập phần tà ác, chính bị trấn áp tại trận pháp kia thế giới ở trong. Cổ thông hít vào khẩu khí nói, Thái Dương hệ ở trong, phát hiện 3 cái siêu cường tồn tại, một cái là Viêm Ma Long, chỉ còn lại có đầu rồi, hiện tại lại phát hiện tà ác phương hoàng. Còn có cái kia cường đại nhân tộc, tên kia nhân tộc có lẽ thuộc về chính nghĩa một phương. "Lão bản, ngươi ký sinh nó." Phân thể nhị hòa nói. "Không có." Cổ Thông thở dài nói. Trước mắt bổn nguyên tiểu cây chỉ còn lại hai cái, Cổ Thông một mực chờ đợi trong đầu bổn nguyên chi trên cây bổn nguyên trái cây thành thục, lập tức muốn thành thục, tiểu là chậm chạp không thành thục. Còn sót lại hai cái hoạt động bổn nguyên tiểu cây, Cổ Thông quá quý trọng. "Lão bản, kỳ thật La Bệ Y Ba nước cộng hòa gần kề lưu lại La Bệ Y Ba tam thế." quyở ở dạ. Bơ dạ đối cùng Mi Sel là đủ rồi, mặt khác năm vị tù trưởng chính là buồn nguyên hạt giống khả Dĩ thu hồi, phóng tại giá trị của bọn hắn quá thấp. Phân thể Nghị Hóa biết đạo lão bản nghĩ cách sẽ không dễ dàng cướp đoạt hắn cánh mạng con người, hay là vì hắn lập nhiều công lao hạn mã thủ hạng, Nghị Hóa phân thể tiếp tục nói, "Lão bản, nếu như không phải ngươi, nói không chừng bọn hắn đã động ở bộ lạc chiến tranh phía dưới rồi, ngươi cũng cho bọn hắn hứng tận hưởng thụ, bọn hắn treo rồi, xong, về sau, chúng ta khả Dĩ thiện đợi bọn hắn hậu nhân." Nếu như ngươi không hạ thủ được, để cho ta tới. Cổ thông xoắn xuýt khó xử rồi, tuy nhiên không phải cái gì nát người tốt, trước khi tại 12 cẩm tình tinh hệ, Càng La Chu Diệt Mỹ dùng trăm vạn tính toán tu tiên giả. Cổ thông sắc mặt biến đổi, cuối cùng nhất lộ ra ánh mắt kiên định nói, "Được rồi." Phân thể nhị hóa bất đắc dĩ nói, "Lão bản, thân thể của bọn hắn tố chất càng ngày càng tốt, dùng bọn hắn trước mắt thân thể tố chất, sống thêm 50 năm căn bản không có vấn đề." Cổ thông đã có quyết định. Ý thức lần nữa bám vào bổn nguyên tiểu trên cây, phong ấn thế giới ở trong, bổn nguyên tiểu cây hướng phía Cửu Vũ Minh Phượng vị trí rất nhanh địa phi hành. Bổn nguyên tiểu cây lập tức chui vào đến Cửu Vũ Minh Phượng đầu. Ký sinh. Bổn nguyên tiểu cây trong khoảng thời gian ngắn, hoàn thành đối với Cửu Vũ Minh Phượng ký sinh, Cửu Vũ Minh Phượng là cổ thông ký sinh thứ 2 pháp tắc cấp bậc tồn tại, cái thứ nhất là Tam Nhãn Cự Nhân, thứ hai tiểu là Cửu Vũ Minh Phượng. Như vậy cấp bậc pháp tắc cấp bậc cường giả, cổ thông ý định giữ lại Theo bổn nguyên tiểu cây cổ thông đã lấy được Cửu U Minh Phượng tư liệu. Cửu U Minh Phượng pháp tắc cấp 2 cường giả, Cửu U Minh Phượng chính là Phượng Hoàng tộc hắn một người trong chi nhánh, Phượng Hoàng tộc tại trong vũ trụ cũng mai danh nhận tích rồi, đi theo Viêm Hoàng tộc tộc cùng một chỗ biến mất. Đã từng long tộc cùng Phượng Hoàng tộc, đều là Viêm Hoàng tộc tọa kỵ, thuộc về Viêm Hoàng tộc phụ thuộc chủng tộc, Viêm Hoàng tộc phụ thuộc chủng tộc, còn có một chủng tộc Kỳ Lân tộc. Năm đó bản cổ tại nhân tộc khởi nguyên chi địa bố trí hỗn độn đại trận. Khai sáng một cái rộng lớn vô hạn Hồng Hoang thế giới đi ra, Phượng Hoàng tộc, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc, với tư cách con mổ tôi bị ném vào Hồng Hoang thế giới ở trong phồn diễn sinh sống. Bàn Cổ dùng bí pháp hóa thành vật vật, chờ mong Hồng Hoang thế giới có thể thai nghén ra cường đại Viêm Hoàng tộc đi ra, không cầu Viêm Hoàng tộc trở thành vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc, chỉ cầu Viêm Hoàng tộc huyết mạch sẽ không bị đoạn tuyệt. Bàn Cổ dùng thân hóa vạn vật về sau, để lại một cái tàn hồn mảnh vỡ giám thị Hồng Hoang thế giới vận chuyển, tự động Viêm Hoàng tộc thai nghén. Viêm hoàng tộc vẫn còn thai nghén bên trong. Long tộc, Phượng hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc không ngừng mà phồn diễn sinh sống phía dưới, trở thành hồng hoang thế giới chúa tể, bọn hắn tùy ý phá hư hồng hoang thế giới, cướp đoạt hồng hoang thế giới tài nguyên, thôn phệ có được viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh. Bản cổ Tàn Hồn không thể không dẫn đạo viêm hoàng tộc quật khởi, lại để cho Long tộc, Phượng hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc tương giết, bản cổ Tàn Hồn thành công rồi, tam tộc đẩy ra hồng hoang thế giới chúa tể sân khấu. Bản cổ Tàn Hồn cũng càng ngày càng hư nhược rồi. Vô lực lại giám thị viêm hoàng tộc quật khởi rồi, bản cổ tàn hồn cuối cùng chôn vùi rồi, để lại nguyên một đám truyền thừa tư liệu dấu ở Hồng Hoang thế giới ở trong. Long tộc, Phượng hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc đẩy ra Hồng Hoang thế giới, Yêu tộc cùng Vu tộc quật khởi rồi, bọn họ đều là có được viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh, không có bản cổ tàn hồn giám thị, bọn hắn bạo phát đại chiến, căn bản không biết bọn hắn đồng dạng là viêm hoàng huyết mạch sinh linh. Đến tiếp sau Hồng Hoang thế giới phát triển, cùng trên địa cầu thần thoại truyền thuyết không sai biệt lắm. Hồng Hoang thế giới nguyên một đám quật khởi đích nhân vật, trên cơ bản đã nhận được bản cổ truyền thừa, ví dụ như thần thoại trong truyền thuyết tiếng tăm lừng lây hồng quân, Tam Thanh. Đợi thần thoại nhân vật. Bọn hắn nhưng lại chúa tể Hồng Hoang thế giới, dùng Hồng Hoang thế giới sinh linh là quân cờ bài, chủ làm thị sinh tử của bọn hắn, trở thành cao cao tại thượng đích nhân vật, hoàn toàn quên, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều là viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh. Thẳng đến Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma long đến, cái này hai cái pháp tắc cấp bậc cường giả xâm nhập Hồng Hoang thế giới. Điên cuồng mà phá hư Hồng Hoang thế giới, nuốt phệ Viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh. Hồng Hoang thế giới nguyên một đám cao cao tại thượng thánh nhân đám bọn họ, căn bản không phải Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma Long đối thủ, tại chúng trước mặt, Hồng Hoang thế giới cao thủ chỉ có thể trở thành chúng trong miệng lương thực. Thằng đến Viêm tổ truy tung Cửu U Minh Hỏa cùng Viêm Ma Long cảm thấy, cũng xem có được Viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh sẽ bị đồ sát không còn. Viêm tổ thiêu đốt Viêm hoàng tộc huyết mạch trấn giết Viêm Ma Long, lại dùng Viêm hoàng tộc huyết mạch phong ấn Viêm Ma Long, Cửu U Minh Phượng Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 412: Người đoán. Viêm Ma Long đã từng là Viêm tổ tọa kỵ, Cửu U Minh Phượng là Viêm tổ lão bà tọa kỵ, tại vũ trụ vô số chủng tộc đuổi giết Viêm hoàng tộc thời điểm, Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma Long phản loạn. Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma Long liên hợp đánh lén giết chết Viêm tổ lão bà, chúng biết rõ không phải Viêm tổ đối thủ, lập tức bắt đầu chạy trốn, Viêm tổ đằng sau một đường đuổi giết bọn hắn, ngoài ý muốn đi tới nhân tộc khởi nguyên chi địa. Viêm Ma Long Cửu Ưu Minh Phượng cắn nuốt đại lượng viêm hoàng tộc huyết mạch sinh linh, tu vi đã nhận được tăng lên, đã có thể cùng Viêm Tổ đánh cho ngang tay rồi. Viêm Tổ cảm thấy hồng hoang thế giới thời điểm giận dữ. Cùng Cửu Ưu Minh Phượng, Viêm Ma Long đại chiến, hồng hoang thế giới phá thành mảnh nhỏ, là để tránh trò thêm nữa. Hồng hoang thế giới sinh linh tử vong, Viêm Tổ không thể không tiêu đốt viêm hoàng tộc huyết mạch, rồi thông qua phương pháp này rất nhanh địa tăng lên tu vi, trấn giết Cửu Ưu Minh Phượng cùng Viêm Ma Long. Viêm Ma Long cùng Cửu Ưu Minh Phượng tu vi cảnh giới đã vượt qua viêm tổ mông muốn, không thể không thông qua phần pháp cuối cùng, phong ấn viêm ma long cùng Cửu Vũ Minh Vương, chứa trì hỗn độn đại trận tồn hại. Viêm tổ cũng dồn hết đèn tắt rồi, cần trấn áp Cửu Vũ Minh Vương cùng Viêm Ma Long, vừa muốn chủ đạo hỗn độn đại trận vận hành, theo thời gian sói mòn, đã càng ngày càng lực bất tòng tâm. Cổ thông cũng rốt cuộc biết Kim Long là bị ai chém giết được rồi, là Viêm Tổ theo mặt khác hồng hoang nghiền nát thế giới ở trong chém giết, dùng nó đến duy trì địa cầu hoa hạ đại địa viêm hoàng tộc huyết mạch kéo dài bởi vì địa cầu chỗ địa phương, là năm đó chủ chiến trận, cũng là hỗn độn đại trận chối hạch tâm đấy, hỗn độn đại trận không chỉ có rút ra Viêm tổ Viêm hoàng huyết mạch, còn rút ra địa cầu Hoa Hạ đại địa dân chúng, cùng với nguyên một đám thế giới mảnh vỡ nội Viêm hoàng huyết mạch, dùng rút ra Viêm hoàng huyết mạch đến duy trì hỗn độn đại trận vận chuyển. Địa cầu Hoa Hạ đại địa, Viêm hoàng tộc huyết mạch tinh khiết bị hút ra sạch sẽ, Viêm tổ chém giết một đầu Kim Long, trấn áp tại Hoa Hạ đại dưới mặt đất, Hoa Hạ đại địa sinh linh một lần nữa đã có được Viêm hoàng tộc huyết mạch. Long tộc Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc, năm đó ở Hồng Hoang thế giới điên cuồng mà nuốt về Viêm Hoàng tộc huyết mạch sinh linh, chúng hậu đại trong cơ thể có được đập ức Viêm Hoàng tộc huyết mạch. Kim Long tộc, tựa là có được Viêm Hoàng tộc huyết mạch tinh khiết nhất Long tộc, bởi vì Viêm Hoàng tộc quan hệ, Kim Long cường đại vô cùng, đã trở thành trong Long tộc mạnh nhất chủng tộc. Theo ký ức Minh Phượng trong trí nhớ, cổ thông đối với thượng cổ truyện đã xảy ra, cũng có rõ ràng địa nhận thức. Kỳ quái, tại sao không có tam nhãn cự nhân chi nhớ? Giống như Viêm tổ cũng không biết Tam nhãn cự nhân hắn lại như thế nào xuất hiện trên mặt trăng đây. Này. Cổ Thông có chút bực ép, theo ký ức ôn minh phượng trong trí nhớ, xác thực không có tìm được bất luận cái gì trí nhớ, cùng với vừa rồi Viêm tổ biểu hiện, hắn xác thực không biết trên mặt trăng nhiều hơn một cái Tam nhãn cự nhân, đây là có chuyện gì? Cổ Thông lâm vào trầm tư. 5 phút đồng hồ qua đi. Cổ Thông mở mắt, nghĩ mãi mà không rõ, có mấy loại khả năng. Đệ một loại khả năng, vô hạn trong vũ trụ vẫn tồn tại Viêm hoàng tộc. Năm đó vũ trụ vô số chủng tộc cùng nhân tộc chi nhánh đối giết, còn có một chút viêm hoàng tộc đã tránh được đối giết, nhưng này viêm hoàng tộc chính dấu núp trong bóng tối. Viêm hoàng tộc diệt sát đột nhiên xâm nhập nhân tộc khởi nguyên chi điệu Tam nhãn cự nhân. Loại thứ hai khả năng, Tam nhãn cự nhân bị không biết sinh linh rút lấy linh hồn, giống như là bị bổn nguyên hạt giống, hoặc là bổn nguyên tiểu cây hấp thu linh hồn đồng dạng, biến thành hoạt tự nhân, người đàn đột. Tam nhãn cự nhân theo vết nứt không gian xuất hiện trên mặt trăng, kết tại mặt trăng bên trong. Giữa như tiến hành bước nhảy không gian đồng dạng, đột nhiên tiến vào cái nào đó tinh thể bên trong. Loại thứ 3 khả năng, Tam nhãn cự nhân đột phá Tam nhãn cự nhân thế giới hạn chế, xuyên thẳng qua không gian bên ngoài xuất hiện tại mặt trăng bên trong, linh hồn của hắn bị quỷ dị năng lượng hấp thu. Loại thứ 4 khả năng, Tam nhãn cự nhân đã sớm tồn tại mặt trăng bên trong rồi, với tư cách từng đã là nhân tộc khởi nguyên chi địa, một ít tình huống nói không thông, ví dụ như địa cầu hạch tâm cục sát. Theo cựu U Minh Phượng trong tư liệu biết được, Viêm tổ đã cầm cự không được bao lâu rồi, đã từng viêm tổ còn có thể chém giết thế giới khác Kim Long, trấn áp Hoa Hạ đại địa phía trên. Thật lâu trước khi, viêm tổ đại bộ phận lực lượng đều dùng để trấn áp Cửu U Minh Phượng, còn có Viêm Ma Long, gần đây 1 ít năm, viêm tổ thu hồi Viêm Hoàng Long bên kia lực lượng, toàn tâm toàn ý địa trấn áp Cửu U Minh Phượng. Nhất lệnh cổ thông khiếp sợ chính là, Thái Dương hệ tại Hồng Hoang thế giới sáng tạo trước khi, cũng đã tồn tại, Hồng Hoang thế giới là bám vào địa cầu mà tồn tại. Cửu U Minh Phượng cùng Viêm Ma Long Chúng tại lúc còn rất nhỏ, nghe được lão tổ đã từng nói qua, nhân tộc bảo khố một mực tồn tại tại nhân tộc khởi nguyên chi địa, chúng đến chủ yếu là vì nhân tộc bảo khố. Theo cựu Ứng Minh Phượng trong trí nhớ, cổ thông càng ngày càng mê hoặc, càng ngày càng không biết địa cầu rồi, không biết thái dương hệ rồi, giống như tin tức thiếu thốn quá nhiều, sâu chồi bắt đầu luôn tồn tại lỗ thủng. Chẳng lẽ năm đó bản cổ đại thần không có phát hiện điệu tâm cục sắt sao? Bảo bảo thằng này lại là chuyện gì xảy ra? Em ở mẹ nó, ta muốn qua đời. Ngươi, ai có thể nói cho ta biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ địa cầu còn có nhiều kỳ nguyên, không muốn người biết kỳ nguyên. Cổ thông càng ngày càng hồ đồ, vùng năm đó Cửu U Minh Phượng cường đại, từng phút đồng hồ chung khả dĩ hủy diệt thái dương hệ, Cửu U Minh Phượng trong trí nhớ, lúc ấy toàn bộ hệ ngân hà, không phải hiện tại cái dạng này. Lúc ấy hệ ngân hà phi thường khổng lồ, không gian cực kỳ ổn định, không có gì tiên nữ tọa tinh hệ, hệ ngân hà chỉ có thể chậm rãi phi hành, không cách nào tiến hành xuyên thẳng qua không gian. Thuần thức cũng không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, hoàn toàn là một cái chắc chắn không gian. Ngay lúc đó địa cầu cũng là trước mắt nhỏ như vậy, lại cực kỳ chắc chắn. Đang tại cổ thông nghĩ mãi mà không rõ thời điểm, đang tại mặt trăng loại bỏ phân thể đã có phát hiện kinh người, mặt trăng hoạch tâm ở trong cũng phát hiện cục sắt tồn tại, cái này cục sắt so địa cầu cục sắt nhỏ hơn, không sai biệt lắm lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nguyên lai like chính thức bí mật tại cục sắt thượng. Trên mặt trăng cũng phát hiện cục sắt, hết thảy có thể giải thích được đã thông. Từng đã là hệ ngân hà là nhân tộc khởi nguyên chi địa, cùng khởi nguyên tàu cao tốc tầm đó tồn tại tất nhiên liên hệ, cục sắt phát ra nỗi ổn định không gian tác dụng, bởi vì cục sắt năng lượng dần dần địa bị tiêu hao hết, không chiếm được bổ sung, không cách nào tại ổn định toàn bộ hệ ngân hà không gian. Cổ Vân Nhi đã từng cùng cổ thông đã từng nói qua, hệ ngân hà đang tại gặp phải số đổ, ngân tâm năng lượng chưa đủ, đã càng ngày càng nhiều tinh hệ đã đi ra hệ ngân hà, đã trở thành nguyên một đám vệ tinh tinh hệ. Lúc ấy cổ thông nghe tiểu muội đã từng nói qua, Nàng có loại thương tâm cảm giác đến từ trên linh hồn tương tâm. Khó trách, nguyên một đám trận pháp đều là bố trí tại vỏ quả đất vị trí, mà các hành tinh phát hiện một ít trận pháp cũng là bố trí chi mặt ngoài, ngay lúc đó đại địa quá mức đã kiến cố, không cách nào xâm nhập. Cổ Thông thì thào lẩm bẩm. Cổ Thông suy nghĩ cẩn thận về sau, sắc mặt dần dần điệu lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Lão bản ngữ như thế nào một hồi cao hứng, trong chốc lát buồn rầu, nhưng bây giờ cười cái kia sao thoải mái. Phân thể nhị hóa nghi ngờ nói: Cổ Thông cười cười nói, "Ngươi đoán." Siêu phẩm truyện viết. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 413: Viêm Tổ nung vọng. Mặt trời bên trong phong ấn thế giới ở trong, Viêm Tổ dần dần phát hiện nhìn về phía hắn Cửu U Minh Vương, cái kia cực đại trong đôi mắt, hung ác đôi mắt dần dần điệu biến mất, chậm rãi hiện ra dung hợp. Viêm Tổ ngẩn người, giàn rua khuôn mặt, mặt núi tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt giật giật. Giờ này khắc này Cửu U Minh Vương, thoạt nhìn rất giống khi còn bé tỉnh tỉnh hiểu hiểu tuổi nhỏ phương hoàng. Một cổ đã lâu chỉ nhớ, hiện hiện tại Viêm tổ trong ngóc. Đã từng Lyên Nhi lựa chọn cừu U Minh Vương, cừu U Minh Vương không có có bao nhiêu người chọn nó trở thành tọa kỵ, nó tính khí táo bạo, phi thường dễ dàng phản loạn chủ nhân. Lúc ấy nàng hay là y nguyên lựa chọn ngông lung đáng yêu cừu U Minh Vương, từ nhỏ tỉ mỉ bồi dưỡng cừu U Minh Vương, đổi lấy kết quả lại là vô tình phản bội phệ chủ. Viêm tổ, lúc ấy lựa chọn Viêm Ma Long, Viêm Ma Long là trong long tộc dị loại, thuộc về biến dị thể, không bị chính thống long tộc chào đón bị sắp xếp cố gia long tộc, Hâu Long một mình lang thang, thiếu chút nữa bị mặt khác hoang thú nuốt luôn. Viêm tổ cứu vớt nó, bồi dưỡng nó thành là tọa kỵ của mình, đối với tại ân nhân cứu mạng của mình, Viêm Ma Long hoàn toàn quên. Cửu U Minh Phượng, Viêm Ma Long, chúng có một cái điểm giống nhau, một cái là phượng hoàng tộc tộc trưởng con gái, một cái khác là long tộc tộc trưởng nhi tử, có đồng dạng tao ngộ, đều là đã bị tộc nhân chào phúng cùng xa lãnh. Đang tại Viêm tổ hồi ức đã lâu sắp quên trí nhớ thời khắc, Cửu U Minh Phượng đột nhiên mở miệng nói, "Viêm tổ, Cửu U Minh Phượng ta đã triệt để đã khống chế, tùy thời có thể quyết định sinh tử của nàng, khoảng cách Viêm Ma Long thoát khốn, còn một đoạn thời gian, nó cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta." Thanh âm này theo Cửu U Minh Phượng trong miệng đột nhiên xuất hiện, Viêm tổ lập tức ngáp. Cửu U Minh Phượng đột nhiên tâm đó thay đổi, thanh âm hay là Cửu U Minh Phượng, có thể nói pháp ngữ khí lại không phải Cửu U Minh Phượng rồi, cái này ngữ điệu lần đầu tiên nghe đã từng nói qua. Cửu U Minh Phượng Ngươi vừa muốn chơi cái gì?" Viêm tổ ngữ khí rất bình thản mà nói. "Cổ thông bất đắc dĩ rồi, cái này Viêm tổ là sẽ không tin tưởng chính mình khống chế được Cửu U Minh Vương, thần không biết quỷ không hay địa khống chế Cửu U Minh Vương, đối với đỉnh phong thời khắc Viêm tổ mà nói, mấy cái hắn cũng làm không được không một tiếng động, một điểm động tĩnh cũng không có. "Viêm tổ, ta thật sự khống chế Cửu U Minh Vương." Cổ thông bất đắc dĩ nói. "Ngươi là phong lớn trận pháp bên ngoài nhân tộc." Viêm tổ đột nhiên hỏi thăm mà nói. "Không phải Cái kia Tam Nhãn Cự Nhân cũng là bị ta đã khống chế, gần đây dần dần quen thuộc thân thể của hắn, ta đã từng đến qua Sa Thủy, lần kia ta vẫn cùng vợ ta. Cổ Thông giải thích mà nói. Viêm Tổ rốt cục đã có động dung, lại vẫn là chưa tin Cổ Thông lời nói, một cái nhược bạo phát tồn tại, làm sao có thể khống chế pháp tắc cấp bậc cường giả, cái này nói ra ai tin tưởng. Viêm Tổ không nói gì, lâm vào trầm tư, cái này khả năng lại là cửu u minh phượng thủ đoạn. Địa cầu hồ lô thôn Cái này viêm tổ lão đầu như thế nào không tin? Cổ Thông bản thể thở dài nói, phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói, lão bản, đổi thành ngươi là viêm tổ, ngươi sẽ tin tưởng một cái nhược bạo phát tồn tại, đơn giản địa khống chế pháp tắc cấp bậc cường giả sao? Đương nhiên không tin. Cổ Thông bất đắc dĩ nói, cái kia chẳng phải được. Phân thể nhị hóa nói, Cổ Thông hít một hơi thật dài khí đạo, xem ra cần phái phân thể tiến vào mặt trời bên trong. Một cái phân thể xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong. Vèo Dung thuần di phương thức xuất hiện tại mặt trời bên ngoài, hướng phía mặt trời bên trong rất nhanh điệu tiến lên. Mặt trời bên trong phong ấn thế giới ở trong, Cửu U Minh Vương mở miệng lần nữa nói, "Lão tổ, của ta phân thể lập tức đến." Viêm tổ giàn mua khuôn mặt, sáng ngời có thần đôi mắt sáng hơn rồi, hắn xác thực cảm ứng được có cổ quen thuộc khí tức xuất hiện tại mặt trời bên trong, đang theo lấy trận pháp phong ấn chốn địa phương mà đến. Cái này rất nhanh mà đến trên thân người, hắn cảm ứng được quen thuộc khí tức, thuộc về Viêm hoàng huyết mạch khí tức. Viêm hoàng huyết mạch phi thường mỏng manh, còn chưa trở thành chính thức viêm hoàng tộc. Cổ Thông phân thể đến, viêm tổ lại vô cùng thận trọng, đại bộ phận lực lượng đều tại Cửu U Minh Phượng trên người, lo lắng Cửu U Minh Phượng phân ra phân hồn tiến vào cổ thông trong cơ thể, chiếm cứ thân thể của hắn. Cửu U Minh Phượng đôi mắt vẫn là như vậy nhu hòa, không có bất kỳ cuồng bạo khí tức, bình thản vô cùng. Viêm tổ đầy trong đầu nghi hoặc, cũng không dám có bất kỳ tùng lòng giải, một khi Cửu U Minh Phượng thoát khốn, hắn lại cũng vô lực trấn áp nó. Chờ đợi Viêm Hoàng tộc chính là tuyệt diện. Trận pháp phong ấn bên ngoài. Viêm tổ gặp được Cổ Thông phân thể, hắn đã đi tới trận pháp phong ấn thế giới ở trong, đem làm Cổ Thông phân thể hướng phía trận pháp phong ấn đi đến thời điểm. Không thể. Cổ Thông phân thể trong đầu vang lên Viêm tổ tò tang thương thanh âm. "Lão tổ, không cần lo lắng, của ta phân thể không sẽ phá hư trận pháp phong ấn thế giới, hắn khả dị đơn giản điệu tiến vào tại đây." Cửu Hữu Minh Phượng lần nữa truyền đến thanh âm nói. Viêm tổ hơi có chần chờ một chút. Ngay tại Viêm Tổ Trần chờ thời khắc, phân thể hóa là một cái nhân hình vòng xoáy, đã chạm vào trận pháp phong ấn ở trong. Viêm Tổ kịp phản ứng thời điểm, ngạc nhiên địa chậm chậm vào trận pháp phong ấn cái kia rất nhanh xuyên thẳng qua thân ảnh, có thể trói lại pháp tắc cấp bậc trận pháp phong ấn, cứ như vậy bị tùy ý địa xuyên thẳng qua. Chẳng lẽ là trận pháp phong ấn đã nhụt đến, một cái tiểu tiểu nhân tồn tại có thể nhẹ nhõm thông qua được sao? Trận pháp này phong ấn pháp tắc quá nồng ngúc rồi, thật muốn muốn hấp thụ nhiều một ít. Viêm Tổ rõ ràng địa nghe thấy được cổ thông lời nói, trận pháp phong ấn phảng phất chính là của hắn phân thân đồng dạng, chuyện gì phát sinh, phảng phất hữu là tại thân thể của hắn thượng phát sinh đồng dạng. Viêm Tổ bình tĩnh không được, gặp một cái nhân tộc quái thai, hay là có được viêm hoàng huyết mạch quái thai, trên người tràn ngập đi ra tu vi cảnh giới, liền hồng hoang thế giới ở trong tiên nhân đều không phải, nhưng có thể như vậy không kiêng nể gì cả địa hấp thu pháp tắc chí lực, đủ loại pháp tắc tiến vào trong cơ thể của hắn. Thông qua được Viêm tổ trong đầu hiện lên mấy chữ này, hắn bố trí trấn áp cựu U Minh Phượng trận pháp phong ấn, cứ như vậy bị thông qua được. M "Mẹ mẹ nó, nghĩa tại đây không gian quá đã kiên cố." Cổ Thông ngây ngẩn cả người, hắn không cách nào nữa tiến hành dùng không gian lực trường phương thức di động rồi, rơi vào đường cùng chỉ có thể thông qua phi hành, Cổ Thông lại phát hiện, trong một chắc chắn không gian ở trong, hắn phi hành tốc độ phi thường chậm chạp, cảm giác trên người đè nặng mấy cái tinh cầu tựa như thân thể rất khó khăn di động. M "Mẹ mẹ nó" Không gian lại đã kiên cố. Cổ Thông nông vòng rồi, càng là hướng cựu U Minh Phượng vị trí di động, không gian càng thêm chắc chắn, hắn tốc độ bây giờ, gần kệ 10 mạch tốc độ, tốc độ như vậy còn đang không ngừng dưới mặt đất hàng bên trong. Không gian càng ngày càng chắc chắn, cổ thông tốc độ càng ngày càng chậm. Con miểu nó, niệm, bây giờ là 10m mở mui chết luôn, theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, đợi tí nữa muốn bay không nổi rồi, đây rốt cuộc là cái quỷ gì không gian, quá con miểu mày đã kiên cố. Viêm Tổ ngây người rồi, ánh mắt rơi tại nơi này quái thai phía trên, cái này quỷ dị hầu bối, khả dĩ khống chế Cửu U Minh Vương, thân thể lại như thế yếu, cứ như vậy mà hẳn cũng có thể khống chế Cửu U Minh Vương, nói đùa gì vậy? Siêu phẩm truyền viện. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 414, 10 bảo thai. Lao Tổ, nhanh lên hỗ trợ, thật sự là đi không được rồi. Cổ Thông mệt mỏi gục xuống, không đi. Vèo. Cổ Thông cảm giác thân thể của mình nhẹ một chút, Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại Cửu Ưu Minh Phượng ở ngoài, may mắn cổ thần lực ba lô bao khỏa toàn thân. Cửu Ưu Minh Phượng trên người xuất hiện cực kỳ lạnh ngâm đen sắc liệt diễm, quá kinh khủng, ba lô bao khỏa cổ thông trên người cổ thần lực cũng tại hấp thu cực lạnh khí tức, khí tức này đượn quỷ dị pháp tắc, lại là một cái mới edict pháp tắc, loại này pháp tắc lại là cực kỳ lạnh, lại là cực kỳ nóng, lẫn nhau kết hợp cùng một chỗ. Viêm Tổ một câu cũng không có nói, ngơ ngác nhìn ba lô bao khỏa tại tự sắp chi lực nội thân ảnh. Cái kia tự sát chi lực đang tại thôn Vệ Cửu U Minh Phượng tràn ngập pháp tắc cùng cực lạnh, cực nhiệt năng lượng. Lực cắn nuốt không ngừng mà tăng lớn, dần dần điệu biến thành một cái nhân hình vòng xoáy, lực cắn nuốt không ngừng mà tăng nhiều. Thật là đồ tốt, lại đến mấy cái phân thể. Cổ thông lẩm bẩm. Bèo, bèo, bèo. Chín đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện, viêm tổ ngợp ép, cái này chín đạo thân ảnh không biết như thế nào xuất hiện, hắn liền cái phát giác cũng không có, vừa mới cái này quỷ dị hậu bối, còn không cách nào đến tại đây. Hiện tại như thế nào đột nhiên xuất hiện chín cái thân thể. Mới xuất hiện chín cái thân thể, cùng vừa mới thân thể giống như lúc, khí tức trên thân cũng giống như lúc, trên người bọn họ cũng có viêm hoàng huyết mạch khí tức. Làm sao có thể? Đây là mười bảo thai sao? Viêm tổ ngông vòng rồi, nếu như là song bảo thai, hắn dám bọn họ khí tức trên thân tuyệt đối không có khả năng đồng dạng, mỗi người linh hồn đều là bất động, khiến cho thân thể khí tức tự nhiên cũng chịu bất động. Hiện ra tại Viêm tổ trước mắt 10 cái thân thể, khí tức giống như lúc Đại biểu bọn họ là cùng một cái linh hồn, điều này sao có thể? Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể vui tươi hơn hở mà nói, siêu cấp lão ngoan đồng rốt cục bị chấn kinh rồi. Lão bản, ngươi vì cái gì không đem cái này siêu cấp lão ngoan đồng cũng cho ký sinh rồi? Hắn thân thể lực lượng phi thường khủng bố, ký sinh hắn, ngươi lại có thể có được một cái cường hãn thủ hạ. Phân thể nhị Hoa nói. Cổ Thông trợn trắng mắt nói, kính giả yêu trẻ. Thôi đi ba ơi, lão bản Các ngươi thế giới nhân loại cảm tình quá phức tạp đi." Phân thể nhị Hoa nói. Mặt trời bên trong phong ấn thế giới ở trong. "Lão tổ tốt, hậu bối tử tôn cổ thông bái kiến Viêm tổ." Cổ thông hướng phía Viêm tổ cung kính mà nói. "Viêm tổ không chỉ có thủ hộ nhân tộc khởi nguyên chi địa, còn thủ hộ địa cầu, thủ hộ hoa hạ đại địa, không, có Viêm tổ thủ hộ, địa cầu có thể hay không tồn tại nhân loại, cái kia đều là không biết bao nhiêu." Viêm tổ ngẩn người nói, "Ngươi rốt cuộc là chính ngươi, hay là cửu u minh phượng đầu thải chi thân?" Cổ thông cực kỳ bất đắc dĩ rồi, còn không có tiêu trừ viêm tổ cảnh giác, cửu U Minh Phượng vẫn muốn muốn đưa phân hồn ly khai tại đây, ý đồ lại để cho phân hồn cường đại lên, lại đến giải cứu chính mình. Cổ thông trận trắng mắt nói, lao tổ, ta nếu cửu U Minh Phượng phân hồn đầu thai, cũng sẽ không chủ động đưa tới cửa đến, trước tiên thả cái kia viêm ma lòng, kết hợp với cái kia viêm ma lòng lòng đầu đến giải cứu cửu U Minh Phượng. Viêm tổ mộng ép, cả người bình tĩnh không được, khẩn trương địa ngạc như nói, người... Ngươi thật sự bái kiến Viêm Ma Long Long đầu. Đương nhiên, cái kia khủng lồ long đầu, thật sự là hủ chết bảo bảo rồi, to lớn như thế đầu dùng để hầm cách thủy sút, khả dĩ ăn được mấy và năm, thịt rồng đã ăn rồi, long nào không có đến qua, lão tổ, ngươi nói long nào hầm cách thủy lấy ăn ngon sao? Lão tổ cảm thấy chưa đủ nghiền, chúng ta khả dĩ tăng thêm củ U Minh Phượng Phượng hoàng nào, phượng hoàng thịt không có đến qua, không biết vị đạo như thế nào đây. Cổ Thông Tham Lam đôi mắt chằm chằm vào cái kia cực đại củ U Minh Phượng đầu. Cái kia tràn ngập muốn ăn ánh mắt, Viêm Tổ Ngông ngưởng rồi, cái này hậu bối đến cùng không chế lấy cái gì lực lượng. Thịt rồng, trên địa cầu hắn xác thực giữ lại một mảng lớn kim long thi thể, nếu như hậu bối có ai khả dĩ đạt được long huyết thịt, khả dĩ thông qua long huyết thịt đến để thăng tu vi của mình, cùng với chiết xuất viêm hoàng tộc huyết mạch. Viêm Tổ dần dần địa bắt đầu tin tưởng cổ thông không phải cửu u minh phượng phân hồn đầu thai chi thần, cũng không phải viêm ma long phân hồn đầu thai chi thần. Năm đó viêm ma long đã bị thương rồi, linh hồn cũng làm bị thương căn cơ lại phân liệt ra phân hồn, viem ma long linh hồn đem đã bị vĩnh cửu tính tổn thương, bất lợi với nó tổn thương khôi phục. Viem tổ lại kỳ quái, cái này nhân tộc hậu bối, hắn bản thân tu vi cảnh giới thật sự không được tốt lắm, hắn là như thế nào khống chế pháp tắc cấp bậc cường giả đây này? Pháp tắc cấp bậc cường giả, linh hồn cực kỳ cường hãn, ý chí phi thường khủng bố, như cái này nhỏ yếu hậu bối, khả dĩ lập tức nghiền áp vô số, làm bọn hắn trong nháy mắt hồn phi phách tán. Quỷ dị, cái này hậu bối khống chế lấy cực kỳ quỷ dị đích thủ đoạn. Loại thủ đoạn này liền hắn đều không thể phát ra đến. Viêm Tổ một mực tại nhìn chăm chú Cổ Thông, Cổ Thông cùng cái này sống vô số năm lão quái vật đối mặt, tiếp tục nói: "Lão tổ, cửu u minh phượng là giữ lại, hãy để cho nó hồn phi phách tán, chúng ta cùng một chỗ an độ nương vương hoàng." "Ngươi thật sự không trên đó." Viêm Tổ cuối cùng mở miệng, sáng ngời có thần ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông nói: "Cổ Thông đại hỉ, cái này sống vô số năm lão quái vật rốt cục tin tưởng hắn rồi, lòng đề phòng dần dần thấp xuống." Đối với cái này quỷ dị hầu bối, Viêm Tổ Y Nguyên cảnh giác không thôi, lo lắng là vũ trụ vô số chủng tộc lao quái vật, hoặc là kỳ dị chủng tộc, đoạt xá có được Viêm Hoàng tộc huyết mạch hầu bối. Đương nhiên, không chỉ có đã khống chế linh hồn của nó, còn khống chế nhục thể của nó, linh hồn của nó chôn vùi về sau, ta Y Nguyên khả dị khống chế thân thể của nó, chỉ có điều chưa quen thuộc mà thôi, tựa như trận pháp bên ngoài Tam Nhãn cự nhân, trải qua trong khoảng thời gian này quen thuộc, đã khả dị chậm rãi khống chế thân thể của hắn phát ra bộ phận hắn lực lượng của thân thể. Cổ Thông cười giải thích nói, Viêm Tổ tin tưởng Cổ Thông ngơ ngác nhìn Cổ Thông. Nguyên lai Tam Nhãn Cự Nhân quái dị biểu hiện là vì vậy, là cái này hậu bối tại khống chế thân thể của hắn, khó trách Tam Nhãn Cự Nhân là pháp tắc cấp bậc cường giả, lại phát huy không xuất ra pháp tắc cấp bậc cường giả xứng đáng thần thông. Viêm Tổ thở dài nói, đã ngươi đã đã khống chế nó, vậy thì giữ lại nó a. Hy vọng nó tương lai sẽ không làm vệ chủ sự tình đi ra. Lao Tổ, phệ chủ Nó đã không có cái kia năng lực, nó chỉ có hai con đường có thể đi, một con đường là triệt để địa hồn phi phách tán, loại thứ hai, trở thành của ta nữ buộc, theo ta khống chế nó khi đó khắc bắt đầu, linh hồn của nó cùng thân thể đã không thuộc về nó, ý chí của nó cũng không thuộc về nó, hết thảy dùng ý chí của ta để ý chí. Cổ Thông cười cười giải thích nói, "Ta tin tưởng ngươi." Viêm Tổ Trịnh chậm gật đầu nói. Cổ Thông cười cười, "Cái này siêu cấp lão quái vật tin tưởng cái quỷ, hắn vẫn tồn tại ban khoan." đang tại làm lấy nào đó lựa chọn. Đột nhiên, phong ấn thế giới ở trong truyền đến kịch liệt tiếng vang. Vang, vang, vang. Đây là dây xích có rung thanh âm, gắt gao buộc chặt tại cổ U Minh Phượng, dây xích dần dần bung lỏng ra, khổng lồ dây xích hóa thành thật nhỏ dây thường trui vào đến viêm tổ trong cơ thể. Cổ U Minh Phượng triệt để tự do, thân thể của nó dần dần địa xuất hiện bệnh chứng, trên người lông vũ đã ở giãn ra bên trong, thể tích đang tại khôi phục bên trong. Siêu phẩm truyện viết. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 415: Viêm Hoàng tinh huyết. Cổ Thông rõ ràng địa cảm nhận được Cửu U Minh Phượng truyền đến vui sướng chi tình, bị áp chế vô số năm, rốt cục đã thoát khốn. Viêm Tổ ngơ ngác nhìn Cửu U Minh Phượng, hắn thành công rồi, theo Cửu U Minh Phượng biểu hiện, Cửu U Minh Phượng quả thật bị cái này quỷ dị hậu bối cho đã khống chế, liền tư tưởng đều bị tà hữu. Quả nhiên là nghiệm chứng hậu bối Cửu U Minh Phượng đem dùng ý chí của hắn để ý chí. Em ở mẹ nó, con mẹ mày cho ta tiểu một điểm, là muốn cho ta nướng ngươi sao?" Cổ Thông bất mãn lời nói vang lên. Cửu Ưu Minh Phượng đang tại bành trướng thân thể, lập thể đình chỉ, đã bắt đầu dần dần điệu thu nhỏ lại. Cửu Ưu Minh Phượng thân thể, đến cỡ nào khổng lồ, Cổ Thông theo trí nhớ của nàng bên trong đã hiểu được, nó bình thường thân thể tương đương với sao mộc lớn nhỏ, triển khai cánh vậy thì càng lớn, phảng phất tiểu là một quả khổng lồ hành tinh, kéo dài qua tại trong hư không. Trước khi buộc chặt nó dây xích, có giam cầm nó năng lượng tác dụng, gắt gao áp chế nó. Nó thể tích nhỏ đi, dây xích cũng nhỏ đi, thể tích bị lớn, dây xích cũng bị lớn. Chủ nhân tốt. Cửu U Minh Phượng hướng phía cổ thông bay tới, cao hứng điệu nói: "Em mờ mẹ nó, thật là tiểu nhân." Cổ thông ngơ ngác điệu chầm chậm vào phi tại trước mắt Cửu U Minh Phượng, đây là cái kia khí phách uy vũ Cửu U Minh Phượng rồi, bây giờ nhìn lại cùng với trên địa cầu ma tức không xe xích bao nhiêu. Cửu U Minh Phượng thanh âm, tương đương với nhân loại hai mươi mấy tuổi nữ tử thanh âm, thanh âm mang theo thanh thúy, lại cực kỳ ngọt ngào cùng trên địa cầu ma tước không sai biệt lắm, tiểu U Minh Phượng từ nay về sau, ngươi đã có mới đích danh tự, cái tên này tiểu têu là ma tước, như thế nào đây? Ưa thích không thích? Cổ thông lộ ra vắt hết óc biểu lộ nói, ma tước ngông vòng rồi, có loại nước mắt sụp đổ xúc động, hay là ngọt ngào mà nói, ưa thích, rất ưa thích rồi, cảm ơn chủ nhân. Viêm Tổ ngẩn người, cái này cao ngạo vô cùng Cửu U Minh Phượng, rõ ràng đồng ý, liền dũng khí phản kháng cũng không có, cái này khống chế cũng quá triệt để. Viêm tổ rốt cục triệt để yên lòng rồi, làm phức tạp vô số năm sự tình, bị một cái dược bạo phát hậu bối giải quyết, cái này hậu bối khống chế quỷ dị thần thông, liền hắn đều có điểm kinh hồn táng đảm. Cổ Thông nắm lên phịch không ngừng cừu U Minh Vương, đút vào túi ở trong, cười dịu dàng địa hướng phía Viêm tổ nói, "Lão tổ, ok kết thúc công việc." Địa cầu hồ lô thôn trên không, đột nhiên xuất hiện chấn động, hai đạo thân ảnh xuất hiện tại hồ lô thôn trên không, hai đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một đạo giàn mua thân ảnh, như là thây khô đồng dạng lão đầu lập tức hấp dẫn cổ gia người nhìn chăm chú. "Ta đi, Thôi Khô, tiểu thông tiểu tử này sẽ không đi trộm mộ đi à?" Nhìn rõ ràng một điểm, lão nhân kia ra con sóng. "Tốt dàn mua rồi, đã dàn mua đến cực hạn rồi, lão nhân này hẳn là bị tiểu thông thông từ chỗ nào cái địa phương giải cứu ra, tu vi cảnh giới thấy thế nào không rõ." Cổ Hỏa Phượng đôi mắt chằm chằm vào lớp lường trên không cái kia thanh âm dàn mua lẩm bẩm nói. "Cổ thông vân thể đột nhiên biến mất, bản thể xuất hiện tại như là Thôi Khô dàn mua lão đầu bên người." Cười dịu dàng mà nói, Hoang Ninh Viêm Tổ đến hồ Lô thôn thị sát công tác. Viêm Tổ dò xét trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc, cái này thân ảnh mới được là bản thể, những thứ khác đều là phân thể, bản thể cùng phân thể tầm đó, rõ ràng nhất đặc thù là bản thể mi tâm nhiều hơn con mắt thứ 3, cùng mặt trời cái kia tam nhãn cự nhân đồng dạng. Tại cổ thông bản thể trên người, Viêm Tổ thoải mái mà nhìn thấy trong cơ thể hắn 1080 cái huyệt hại không gian, muốn tiếp tục xâm nhập thăm dò thời điểm, Viêm Tổ cảm giác hắn bị một cổ cực kỳ quỷ dị nguy hiểm khí tức cho bao phủ. Những cái kia tiến vào cổ thông trong cơ thể điều tra thần thức biến mất không còn một mảnh, Viêm Tổ có chút ngông ngưởng rồi, quả nhiên bản thể điểm số thể càng thêm quỷ dị, không có ai biết bí mật. Viêm Tổ quét mắt hồ lô thôn, cùng với hồ lô thôn bên ngoài tình huống, toàn bộ địa cầu tình huống đã trên cơ bản hiểu rõ rõ ràng, đã từng nhân tộc khởi nguyên chi địa, đã càng ngày càng yếu đất rồi, cùng trong tinh không bình thường tình, cầu không sai biệt lắm. Viêm Tổ Quê hương của ta như thế nào đây?" Cổ Thông khuôn mặt tươi cười nên đón mà nói. Viêm Tổ nhẹ gật đầu, không có hắn ngôn ngữ của hắn, lão nhân này có phải hay không quá lâu không nói gì, quên nói chuyện. Viêm Tổ đến, cổ gia người nhiệt tình điệu hoang nên hàn đến, tuy nhiên không biết hắn là thân phận gì, cổ thông lại đối với hắn cực kỳ tôn kính, nhất định là người không đơn giản vận, đối với hắn tôn kính đúng là. Viêm Tổ tại hồ lô thôn ở lại rồi, đi vào hồ lô thôn ngày hôm sau biến mất cả ngày, cổ thông dùng là lão gia hỏa này đi rồi. Ngày thứ 3 lão gia hỏa này lại xuất hiện, như là thay khô tổng quát thân thể biến mất, trở nên hồng nhuận mà bắt đầu, hiện ra cho mọi người chính là trung niên nhân bề ngoài. "Lão bản, viêm tổ nhất định là đã đến nhân tộc bảo khố ở trong, đã nhận được nhân tộc bảo khố ở trong bảo vật, cái này mới khôi phục thương thế, biến thành hiện tại cái dạng này, ngươi xem thương thế khôi phục về sau." Nụ cười trên mặt dần dần nhiều hơn. "Phân thể nhị hòa nói." Cổ Thông gật đầu nói, "Lão gia hỏa này khẳng định biết đạo nhân tộc bảo khố ở nơi nào." Tên ngu ngốc kia bảo bảo, có thể theo nhân tộc bảo khố đi ra, nhưng không cách nào biết đạo nhân tộc bảo khố đến cùng ở nơi nào. Chỉ cần biết rằng nhân tộc bảo khố ở nơi nào, Cổ Thông khả dĩ đơn giản điệu tiến vào nhân tộc bảo khố ở trong. "Tiểu tử, cái này cho ngươi." Viêm Tổ đột nhiên xuất hiện, ném cho Cổ Thông một cái hồ phách trạng thái đồ vật. "Lão tổ, đây là gì thế?" Cổ Thông sờ lên trong tay hồ phách trạng thái đồ vật, bề mặt sáng bóng trơn trượt vô cùng, còn có hơi nóng độ ấm. Đệ tử nhân tộc bảo khố Viêm Hoàng Tinh Huyết. Viêm tổ sau khi nói xong, lại biến mất rồi, Long Tuyển Hồ giữa sườn núi nhiều hơn một tòa cổ tranh phòng, cái này cổ tranh phòng tiểu là Viêm tổ ở lại nơi. Viêm Hoàng Tinh Huyết, hắn quả nhiên là đã đến nhân tộc bảo khố ở trong, nhân tộc bảo khố ở trong đến cùng tồn tại bảo bối gì? Cổ Thông cầm lấy trong tay Viêm Hoàng Tinh Huyết lẩm bẩm nói. Cổ Thông nhìn xem trong tay Viêm Hoàng Tinh Huyết một người, lão gia hỏa này cũng không có nói cho cái này Viêm Hoàng Tinh Huyết thế nào, chẳng lẽ là trực tiếp ăn hết? Bạo thể như thế nào đây? Viêm tổ, viêm hoàng tinh huyết dùng như thế nào? Cái lúc này viêm tổ thanh âm truyền đến nói, ăn hết. Cổ Thông bó tay rồi, thật là trực tiếp ăn hết, ngươi cho rằng đây là ăn gà, nếu thật là bạo thể rồi, trong nội tâm thầm nói, lao ra hỏa này chắc có lẽ không bịm ta a. Lão bản, vì ngươi an toàn suy nghĩ, tốt nhất hãy để cho phân thể ăn, dù sao bản thể cùng phân thể ăn hiệu quả đồng dạng. Phân thể nhị hóa đề nghị nói. Cổ Thông mở to miệng Viêm hoàng tinh huyết vừa mới phóng tới trong miệng, viêm hoàng tinh huyết đột nhiên hòa tan, cửa vào tức hóa, một cột dòng nước ấm chảy vào trong cơ thể, hướng phía toàn thân từng cái nơi hẹo lành chảy tới. Cổ thông đắm chìm tại ấm áp bên trong, tốt như mình bây giờ đang tại cua suối nước nóng, cực kỳ thoải mái, lại giống như về tới cơ thể mẹ một lần nữa thai nghén. Loại này cảm giác thoải mái gần kề rằng co 10 giây. Ồ, như thế nào cảm giác biến mất, cái này cải tạo hoàn thành. Cổ thông ngọ ép, cảm giác thân thể của mình tình huống Hay là giống như trước đây, chẳng lẽ vừa mới chính mình ăn không phải chân tránh viêm hoàng tinh huyết, chính là là giả mạo ngụy kém sản phẩm, hoặc là quá thời hạn viêm hoàng tinh huyết đã đã mất đi cải tạo tác dụng. Siêu phẩm truyền viện. Phù Thiên ký tang thương đau buồn. Chương 416: Vỡ lòng giáo dục. Viêm hoàng tinh huyết, ăn hết hắn về sau ít nhất cũng phải duệ biến trở thành chính thức viêm hoàng tộc, bảo bảo trong miệng viêm hoàng tộc có thể là phi thường thuộc loại châu bọ, vừa sinh ra có tiên nhân lực lượng, treo lên đánh nhân tộc nguyên một đám chi nhánh leo lên đánh vũ trụ vô số chủng tộc tiên kia đám bọn họ. Ta nhất định là ăn giả dối, quá thời hạn, Viêm tổ, lại đến mấy quả Viêm Hoàng tinh huyết, không có hiệu quả a." Cổ thông lời nói truyền vào giữa sân uý. "Cái này là nhân tộc bảo khố cuối cùng một cái Viêm Hoàng tinh huyết rồi, Viêm Hoàng tinh huyết dấu ở trong cơ thể của ngươi, đang tại đối với thân thể của ngươi dần dần địa cải tạo." Viêm tổ lời nói truyền đến. Cổ thông bó tay rồi, đắm chìm trong người, điều tra tình huống trong cơ thể, quả nhiên cùng Viêm tổ nói đồng, dạ đang có một cổ năng lượng tiềm tại thân thể của mình, chính đang không ngừng địa cải tạo bên trong. Cái này cổ quỷ dị năng lượng, đượng kỳ lạ quy tắc, đang tại dần dần tăng cường hắn thân thể tình huống, đây là một loại tiến hành theo chất lượng cải tạo. Tốc độ này cũng có chậm, xem ta cổ thần lực hấp thu một điểm, nhìn xem tình huống nói sau. Cổ thông bất mãn cải tạo tốc độ, khống chế cổ thần lực hấp thu một điểm quỷ dị năng lượng. Cổ thần lực hấp thu một chút năng lượng quỷ dị, xuất hiện nhàn nhạt màu vàng kim óng ánh. Cổ thần lực biến nhăn sắc Cổ Thông kinh ngạc phát hiện cổ thần lực có nhàn nhạt màu vàng kim lóe ánh, lớn mạnh cổ thần lực hiệu quả, cũng không phải quá rõ ràng, cổ Thông có chút mong vọng. Viêm Hoàng tinh huyết cải tạo thân thể hiệu quả, vừa xa quá cổ thần lực hấp thu mang đến hiệu quả. Xem ra chỉ có thể lại để cho Viêm Hoàng tinh huyết chậm rãi cải tạo. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một bản sách thật dày tịch xuất hiện tại cổ Thông trước mắt, Viêm Tổ thanh âm truyền đến nói, đây là Viêm Hoàng tộc vỡ lòng giáo dục nội dung, ngươi làm quen một chút. Bên trong có ra nhanh chóng ngươi đối với viêm hoàng huyết mạch hấp thu công pháp, cũng có viêm hoàng tộc trụ cột công pháp. Vô tự thiên thư. Cổ Thông tiếp nhận sách thật dày dĩ, phía trên không có bất kỳ chữ, sách này nhưng lại cực kỳ trọng, Cổ Thông đánh ra tính toán một cái, chí ít có 10 tấn tạp hữu, đây là vỡ lòng giáo dục sách giáo khoa. Nặng như vậy, viêm hoàng tộc thật sự là ngược đãi nhi đồng, công khai dùng cách xử phạt về thể xác nhi đồng. Cổ Thông lật ra sách thật dày dĩ, đập vào mắt hình ảnh, Cổ Thông ngáp Phát ra lại là phim hoạt hình, quả nhiên là vỡ lòng giáo dục phiến. Đột nhiên, một cổ hấp lực theo phát ra phim hoạt hình trang sách truyền đến, cổ thông bỏ cuộc chống cự, lần nữa nhìn về phía bốn phía thời điểm, đã tại vừa mới phát ra phim hoạt hình thế giới ở trong. Một cái to thanh âm vang lên, "Mới tới đồng học, tỉnh lặng tốt, lập tức muốn bắt đầu đi học." Nguyên một đám tiểu thí hài ngoan ngoãn tích ngồi xuống, cổ thông ngồi không biết, tại lớp học trung ương nhất, chính phía trước tụ là bục giảng. Cái lúc này theo lớp học bên ngoài đi tới một gã mười mấy tuổi thiếu nữ. "Lão sư tốt." Nguyên một đám tiểu bằng hữu đứng thẳng lên cung kính mà nói. Cổ Thông bó tay rồi, mười mấy tuổi thiếu nữ nhìn về phía Cổ Thông vị trí, Thanh Thúy thanh âm vang lên nói, "Vị bạn học này, ngươi không thoải mái sao?" "Không có, như thế nào ly khai cái chỗ này?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. "Hoàn thành cái này tiết khóa, hơn nữa cuộc thi thông qua." Mười mấy tuổi thiếu nữ hồi đáp. Cổ Thông tồn tại hiếu kỳ nhìn được Nhìn xem viên hoàng tộc vỡ lòng giáo dục rốt cuộc là giáo cái gì nội dung, kế tiếp, Cổ Thông ngạc nhiên rồi, mặt mo lập tức đỏ bừng rồi, đùa tiểu thí hải qua mọi nhà trò chơi. Bèo. Cổ Thông thông qua phân thể phương thức, đã đi ra sách vở ở trong thế giới, lần nữa trở lại hồ lô thôn, Cổ Thông tiếp tục đảo cái kia bản vỡ lòng giáo dục sách giáo khoa, chống lại hấp lực, lật ra tờ thứ hai, lại là một cái vòng xoáy xuất hiện. Cổ Thông thân ảnh lần nữa tiến vào sách giáo khoa ở trong thế giới, lại là người thiếu nước kia xuất hiện. Cổ Thông lần nữa thông qua phân thể về tới Hồ Lô thôn, tờ thứ 2 hay là đùa trò chơi, tiếp tục mở ra đệ tam trang, cổ thông chống lại hấp dẫn trí lực, nhìn xem phát ra hình ảnh, vẫn là chơi trò chơi. Trải qua cổ thông lục loại, tờ thứ nhất đến đệ thập danh trang, toàn bộ đều là chơi trò chơi, gia tăng cấp tiểu bằng lưu ở giữa cảm tình, thứ 11 trang bắt đầu rốt cục chính thức giảng bài rồi, thiếu nữ niên kỷ cũng tăng trưởng, trở thành một gã hai mươi mấy tuổi mỹ nữ. Cái lúc này bắt đầu giảng bài nội dung nhiều hơn có cách đối nhân xử thế, học tập tri thức, tu luyện trụ cột công pháp, vân vân. Theo 11 trang bắt đầu, Cổ Thông tiến nhập ôn lại học tập tri lộ. Kỳ thật, cái này bạn vỡ lòng giáo dục sách giáo khoa là một cái khổng lồ thế giới, tụ tập hợp thể, sở dĩ chứng kiến a nỉm người là vì Cổ Thông đùa là mấy rồi. Nếu có mặt khắc viêm hoàng tộc tiểu bằng hữu tiến vào, cái kia a nỉm nhân vật tiểu biến thành chân nhân. Đây cũng là Cổ Thông kỳ quái, chỉ có giảng bài lão sư là chân nhân mà khác đều là ạ niệm nhân vật, giảng bài lão sư, mô phỏng đã từng giảng bài tốt nhất lão sư thân ảnh, nếu như là chân nhân tiến vào, như vậy giảng bài lão sư biến thành chân nhân. Cổ thông lại một lần nữa theo sách thật dày tịch ở trong xung ra, sợ hai thán phục mà nói, quả nhiên là cái bảo vật, đã có như vậy sách giáo khoa, muốn học tập khả dĩ tùy thời tùy chỗ, khả dĩ hướng cổ gia người phổ cập, như vậy sách vỡ khả dĩ nhân thủ một bản. Lão tổ, vỡ lòng giáo dục sách vỡ còn gì nữa không? Viêm tổ thanh âm truyền đến nói, "Có, nhiều vô số." "Thật tốt quá." Cổ Thông đại hỉ nói. Viêm tổ thanh âm lần nữa truyền đến nói, "Chỉ có viêm hoàng tộc mới có thể mở ra sách vở, tiến vào sách vở thế giới học tập, ngươi có thể tiến vào, chủ yếu là ngươi cắn nuốt viêm hoàng tinh huyết, có thể nói là một gã ngụy viêm hoàng tộc." Cổ Thông rực rỡ hiểu ra, nguyên lai là có hạn chế, chẳng lẽ viêm tổ cho hắn viêm hoàng tinh huyết, lại cho hắn vỡ lòng giáo dục sách giáo khoa. Cổ Thông tiến vào nguyên một đám sách vở nội thế giới học tập. Tại thứ 15 trang ở trong, rốt cục gặp được Viêm Hoàng tộc Cấm Pháp, cũng là nhất cơ sở Cấm Pháp, thích hợp Viêm Hoàng tộc Cấm Pháp. Đây cũng là nguyên một đám động tác, thấy thế nào bắt đầu có điểm giống Cổ gia rèn thể pháp. Sách vợ thế giới ở trong, Cổ Thông ngơ ngác nhìn tên kia mỹ nữ động tác, chí ít có 1 phần 3 động tay cùng loại, Viêm Hoàng tộc rèn thể pháp bên trong phân phối đặc biệt hô hấp pháp, mà Cổ gia đoán thể pháp không có. Chẳng lẽ Cổ gia rèn thể pháp là thoát thai tại Viêm Hoàng tộc rèn thể pháp? hay là tổ tiên đã từng đạt được vượt qua kiểm tra tại cổ gia đoán thể pháp ghi lại. Cổ thông có chút sợ không được đầu óc, cái này cũng quá xảo hợp đi ạ. Cổ thông bản thể chính đang tiếp thụ viêm hoàng tộc vỡ lòng giáo dục. Đã từng thông qua tiểu không gian trùng động, tùy cơ hội xuất hiện tại hệ ngân hà hắn một người trong phân thể, cùng ngoại giới người tiếp xúc, cái này phân thể tiểu là xuất hiện ở hệ ngân hà bên ngoài hư vô khu vực thiên thạch nội phân thể. Cái này phân thể chính hướng phía người gần nhất tinh hệ, không ngừng mà tiến hành dùng không gian lực trường phương thức di động. Cái này tinh hệ tương đối nhỏ, là một cái không chút nào thu hút loại nhỏ tinh hệ, ánh sáng ảm đạm, có mấy trăm khỏa hệ hành tinh. Nó vây quanh hệ ngân hà xoay tròn, là hệ ngân hà hắn một người trong vệ tinh tinh hệ, hệ ngân hà trùng quanh vệ tinh tinh hệ nhiều vô số. Những này tinh hệ đang tại chậm rãi thoát ly hệ ngân hà, phiêu dãng xa hơn tinh hệ. Cổ thông chỗ vị trí mặt khác một bên, tiểu la tiên nữ tọa tinh hệ, một cái cùng hệ ngân hà đồng cấp, lại càng thêm khổng lồ tinh hệ. Chương 417, Tinh linh tộc Cỗ trông đúng là bị một chi đến từ tiên nữ tòa phương hướng hạm đội cấp cứu rồi, chi hạm đội này do hơn 1000 chiếc vũ trụ chiến hạm hỗn hợp tạo thành, có vận chuyển chiến hạm, cũng có hộ vệ chiến hạm, nó là một chi theo tiên nữ tòa tinh hệ đến tương đối. Hộ vệ vũ trụ chiến hạm hơn 200 chiếc, đủ loại công năng đều có, nhỏ nhất hộ vệ chiến hạm, chiều dài hơn 5000m, độ rộng 1000m, độ cao 200m, lớn nhất hộ vệ chiến hạm, thuộc về cường hãn nhất công kích hình vũ trụ chiến hạm, gần kề một chiếc, chiều dài 25000m. Độ rộng 5000m, độ cao 1000m. Vận chuyển vũ trụ chiến hạm số lượng phần đông lớn nhỏ không đều, do nhiều cái thế lực liên hợp tạo thành cơ lớn hạm đội, những nay vận chuyển phi thuyền, tiểu nhân mấy trăm mét, đại vũ trụ phi hành, thân dài đã vượt qua 20 vận .000 mét, phi thường khổng lồ. Cái này chiếc lớn nhất vận chuyển phi thuyền, chủ yếu là vận chuyển vật chất, còn có vận chuyển nhân viên, giống như vậy vận chuyển phi thuyền, nhân loại lớn nhỏ sinh linh khả dĩ dung nạp trên trăm ức. Tinh không tràn đầy nguy hiểm đặc biệt là vượt qua tinh hệ tương đối, cần gặp phải đến từ vũ trụ tồn tại nguy hiểm, còn có đạo tặc vũ trụ nguy hiểm. Thương đội thường xuyên đi lộ tuyến, bọn hắn đối với tinh độ quen thuộc, cái kia tinh vực tương đối nguy hiểm, tinh không không ổn định, tồn tại nào đó không biết nguy hiểm, phi thường tinh tưởng. Bọn hắn lo lắng nhất là đến từ đạo tặc vũ trụ, đạo tặc vũ trụ xuất quỷ nhập thần, cướp bóc hết thứ độ vận, lập tức biến mất, truy tung bắt đầu quá khó khăn, bị đạo tặc vũ trụ cướp bóc độ vận, trên căn bản là không cách nào nữa tìm trở về vô tận trong tinh không, thường xuyên hội gặp một ít hạm đội, xem là hữu hảo hạm đội, kỳ thật khả năng tiểu là cấp bốc đạo tặc vũ trụ, những này đạo tặc vũ trụ thường xuyên hội đập vào cái nào đó văn minh cơ hiệu, xuyên thẳng qua tại giữa các vì sao, bắt được cái nào đó lực lượng đơn bạc thương đội, lập tức xông đi lên cấp đoạn. Tổng quát hành tẩu tại giữa các vì sao thương đội, đặc biệt là siêu viễn cự ly đi thuyền thương đội, đều tốn hao giá cao mời một ít hạm đội đến hộ vệ, cùng loại với rong binh đồng dạng tổ chức. Như vậy sẽ xuất hiện lưỡng loại tình huống một loại zombie trực tiếp cướp đoạt thương đội tài phú, lại dùng mặt khác zombie cờ hiệu xuất hiện, mặt khác một loại zombie cùng đạo tặc vũ trụ liên hợp lại, zombie làm bộ không được lại, tùy ý đạo tặc vũ trụ cướp đoạt thương đội. Nếu như lo lắng, khả dĩ mời cái nào đó văn minh hạm đội đến hộ tống, do quân đội chính quy hộ tống an toàn tin cậy, giá trị cùng so sánh lợi ích thực tế, an toàn lại có bảo đảm. Lần này hộ tống thương đội hạm đội, tiểu la đến từ tiên nữ tòa tinh hệ một cái tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, tinh vực do bảo đảm. Hộ tống bọn hắn đến hệ Ngân Hà biên giới về sau, bọn hắn viên mãn bữa tối nhiệm vụ, thương đội tiến vào là một loại văn minh lãnh thổ quốc gia ở trong, trên cơ bản an toàn có bảo đảm. Cổ Thông một mình một người tại trong hư không phi hành, hấp dẫn chú ý của bọn hắn, dùng thân thể bay vào vũ trụ, hay là Hà hệ cấp bậc tinh không, có khả năng là tinh hệ cấp bậc cường giả, thấp nhất cũng là cấp hành tinh cường giả. Công chúa, cổ thông đã đến. Cổ thông đi tới cái kia chiếc hộ vệ thương đội lớn nhất vũ trụ trên chiến hạm. Đây là tàu bảo vệ đội tàu chiến chỉ huy, tương ứng văn minh là họ Phệ ở Đế quốc. Họ Phệ ở Đế quốc, thuộc về tinh linh tộc thành lập Đế quốc, tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, tinh linh tộc cùng nhân tộc chẳng sai biệt lắm, lại không có gì. Quản lý là nhân tộc. Vô tận trong vũ trụ, cùng nhân tộc không sai biệt lắm chủng tộc nhiều lắm, từng chủng tộc đối với ngoại tộc xưng hô lại là bất đồng, đều có một ngày điểm giống nhau, cái kia chính là cùng bọn họ lớn lên không sai biệt lắm chủng tộc, đều là như bọn hắn chủng tộc. Bọn hắn chủng tộc mới được là vũ trụ làm chủ chủng tộc, chính thức vũ trụ chủ lưu chủng tộc. Trong vũ trụ có vô số cùng loại nhân tộc chủng tộc, nhân tộc thói quen xưng hô bọn họ là loại hình người chủng tộc, hoặc là dứt khoát cũng gọi là nhân tộc, những thứ khác chủng tộc, cùng nhân tộc nghĩa cách không sai biệt lắm, phản chính tự mình chủng tộc luôn tốt nhất chủng tộc. Cổ thông hành tàu tại họ Phệ ở Văn Minh tàu chiến chỉ huy, tinh linh tộc Văn Minh, dùng nữ tính làm chủ, cũng là một cái mâu hệ hình thái xã hội, lại không có từng đã là tà mạ Văn Minh nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên dùng mẫu hệ làm chủ, nam tinh linh cùng nữ tinh linh ở giữa địa vị là ngang hàng, từng cái tinh linh tộc, mặc kệ nam nhân hay là nữ nhân, đều là phấn nộn làn ra, tuấn mỹ bề ngoài. Ngoại trừ thính hai tiệm, mặt khác cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm. Mỹ nữ thật nhiều, nguyên một đám trên người còn là tự nhiên nhưng đích vị đạo, trà ngập nhàn nhạt mùi thơm, vũ trụ chiến hạm đẳng cấp, coi như không tệ, chắc chắn tính cùng hoa hạ hào cái loại này đẳng cấp vũ trụ chiến hạm so với kém xa, cùng thông thường chiến hạm so với Tài liệu hơi chút so thông thường vũ trụ chiến hạm càng đỡ một ít, trí tuệ nhân tạo lên, nhưng lại nhược sau so thông thường vũ trụ chiến hạm quá lớn. Cỗ thông hành tàu tại trong xoáy hạm, dò xét trong xoáy hạm bộ tình huống, rất nhiều địa phương đều là con người làm ra thao tác, máy móc cần vì sao điều khiển, không, có giống máy móc đế quốc như vậy, toàn bộ tự động. Tàu chiến chỉ huy ở trong có nhiều chỗ phi thường rộng rãi, xanh hóa như vậy phi thường không tệ, tại chiến hạm ở trong trừng tây, quả nhiên không hổ là tôn trọng tự nhiên văn minh. Cổ Thông tại hai gã tinh linh tộc mỹ nữ dưới sự dẫn dắt, rốt cục đi tới tàu chiến chỉ huy cầu tàu, cầu tàu phi thường đại, bên trong gieo trồng một cây đại thụ, cây độ cao ước chừng chừng 200 thước, đường kính hơn 100m. Đây là một gốc cây phi thường kỳ lạ đại thụ, trải qua tinh linh tộc đặc thủ gia công xử lý. Cái này cầu tàu là cổ thông bái kiến lớn nhất cầu tàu, có loại bị sáng mù đích cảm giác, cái này bên trong chiến hạm chí ít có mấy trăm người, khống chế được toàn bộ hạm đội đầu mối then chốt. Bố trí phong cách phi thường không tệ. Theo bên ngoài xem là vũ trụ chiến hạm, theo ở bên trong xem phảng phất tựu là một cây đại thụ, trong tinh không di động, nhìn thấy tình cảnh như vậy, cho người một loại yên lặng thoải mái dễ chịu cảm giác, phi thường đáng giá tham khảo tham khảo. Cỗ thông lần thứ nhất tiến hành tinh tế du lịch thời điểm, cái loại lầy thê lương cô tịch, cô độc, lâu dài xuống dưới, tạo thành sinh linh trong nội tâm thượng có vấn đề, một chiếc vũ trụ chiến hạm phải có được nhân khí, các loại giải trí phương tiện, đặc biệt là thời gian giải tình không du lịch, cũng có thể lựa chọn tủ lạnh. Tủ lạnh kỹ thuật tại tinh vực cấp trung kỳ trở xuống đích văn minh tương đối nhiều, tinh vực hậu kỳ văn minh rất ít chọn dùng tủ lạnh kỹ thuật, trên căn bản là thông qua bế quan tu luyện. Một cái văn minh cần theo tinh vực cấp hậu kỳ văn minh, duệ biến trở thành hạ hệ cấp văn minh khác, còn có một bình sét cấp bậc tiêu chuẩn, là chô văn minh sinh linh tổ tộc, tu vi tình huống. Cỗ thông hành tàu tại cầu tàu ở trong, nhìn không tới kim loại đồ vật, chứng kiến chính là mỹ lệ bãi cỏ cùng với đóa hoa, hành tàu tại mềm mại trên cỏ. Cổ Thông rốt cục đi tới kỳ lạ đại thụ ở trong. Đại thụ ở trong không có trong tưởng tượng xa xỉ hoa lệ, tinh khiết tự nhiên bố cục, đại thụ nội gian phòng cũng gieo trồng lấy lục sắc thực vật, một gã mười mấy tuổi tinh linh tộc thiếu nữ theo trong biển hoa, hướng phía Cổ Thông đã đi tới. Cổ Thông ngơ ngác nhìn tinh linh tộc thiếu nữ, người thiếu nữ này tiểu là tinh linh tộc thiếu nữ, chấn động vô cùng mà nói, con nhỏ đó, cùng mẹ thật sự quá tương. Cổ Thông khiếp sợ phát hiện, tinh linh tộc thiếu nữ, cùng Dương Tuyết có bảy phần tin tưởng. Nếu như không phải cái kia tiêm thay nhỏ, cổ thông còn tưởng rằng đây là nàng thất lạc nhiều năm muội muội, hoặc là mẹ mất tích nhiều năm muội muội. Chương 418: Đến từ tiên nữ tỏa tinh hệ thân nhân. Dương Tuyết Tử nhỏ là cô nhi, do quốc gia bồi dưỡng lớn lên, cái kia niên đại không có giống hiện tại khắp nơi đều là cạm mạ gián, muốn phải tìm ai vứt bỏ Hải Nhi rất đơn giản. Cổ Thông đã từng vụng trộm địa gần mẹ, tại địa cầu tìm mẹ thân nhân tình huống, đã lấy được toàn bộ hoa hạ người, cùng với toàn bộ thế giới người huyết mạch tin tức cũng không có tìm được một cái xứng đối thượng. Chỉ có một kết quả, tại cái đó dung truyện đích niên đại, mẹ thân nhân đã không hề. Giờ này khắc này, tại xa xôi tinh tế, phát hiện một cái cùng mẹ lớn lên không sai biệt lắm người, đáng giá suy nghĩ sâu xa rồi, nếu như đối phương là nhân tộc khá tốt, thế nhưng mà đối phương dĩ nhiên là tinh linh tộc. Tinh linh tộc thiếu nữ, cũng có chút ngây người địa cổ thông rồi, người này tại sao cùng mẫu thân có điểm giống, đặc biệt là cái kia con con lông mi, cơ hồ giống như đố Nếu như không phải trước mắt người này là nhân tộc, nàng thật sự tưởng rằng nàng thất lạc nhiều năm ca ca, ca ca không có một cái nào, tỉ tỉ nhưng lại có sáu cái, nàng là nhỏ nhất. Tinh linh tộc thiếu nữ nhớ tới mẫu thân, mẫu thân đã từng có một ca ca, cái này ca ca cùng mẫu thân chính là Long Phượng Thai, đã mất tích nhiều năm. Cái này đoạn ẩn nấp tinh linh tộc lịch sử, nàng gần kề theo đại tỉ hiểu được một ít, đã từng cái này cậu tranh đoạt ngôi vị hoàng đế thất bại, từ đó về sau tiểu mất tích. Tinh linh tộc có lịch sử ghi lại đều là nữ với tư cách ngôi vị hoàng đế người thừa kế, cái này cậu muốn đánh vỡ cái này thông thường, do hắn đến kế thừa đế vị, đã bị tinh linh tộc trưởng lão đoàn phản đối, hắn đã thất bại. Thất bại về sau, hắn bị tinh linh tộc trưởng lão đoàn cho giam giữ rồi, giam giữ trong ngày hôm ấy trong đêm, nhưng lại thần kỳ biến mất rồi, từ đó về sau, hắn không còn có xuất hiện. Theo đại tỷ được biết, trưởng lão đoàn cùng Ngô thân đã từng phái người tìm kiếm, tìm toàn bộ tinh linh tộc lãnh thổ quốc gia, cũng không có phát hiện Đối với toàn bộ tinh linh tộc tuyên bố, vẫn là giam giữ, giam giữ kỳ hạn là 100 .000 .000 năm. Họ phe ở Phải đế quốc, tinh linh tộc tuổi thọ cực kỳ dài dằng dặc, bình thường tinh linh tộc tuổi thọ 7000 tuổi tái hữu, tu luyện tinh linh tộc, cái kia tuổi thọ càng thêm dài dằng dặc. Vô hạn trong vũ trụ, tinh chủ cấp bậc cường giả, bởi vì chủng tộc quan hệ, tuổi thọ cũng bất đồng, phàm là tinh chủ cấp bậc cường giả, không có một cái nào tuổi thọ thấp hơn 100 .000 .000 năm. Nương tụ một ngôi sao hoạch sinh linh, bị gọi là một tinh tinh chủ Ngưng tụ 2 vì sao hạch sinh linh, được xưng là hai sao tinh chủ, ngưng tụ 3 quả tinh hạch sinh linh, được xưng là ba sao tinh chủ. Tôn kính công chúa, cảm tạ ngài cứu vớt ta. Cổ Thông phục hồi tinh thần lại cảm tạ mà nói. Nhân tộc cương giả, ngươi quá khách khí, ta chỉ là tiện đường mà thôi. Ô Sát li mỉm cười địa mở miệng nói. Ô Sát li phát hiện Cổ Thông không chỉ có là cấp hàng tinh nhân tộc khắc cường giả, khả năng còn cùng mất tích nhiều năm cậu có quan hệ. Theo đại tỷ được biết, Cái này cậu tuy nhiên tranh đoạt ngôi thân ngôi vị hoàng đế, lại đối với Mâu thân vô cùng tốt, cậu chủ yếu mục đích là đánh vỡ Tinh Linh tộc từ trước tới nay truyền thống, đến tiếp sau ngôi vị hoàng đế y nguyên hội truyền cho Mâu thân. Bởi vì gần kể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không có tạo thành vết tróc, hắn bị Tinh Linh tộc trưởng lão đoàn giam giữ 100 vạn năm. Cổ Thông vừa mới ngồi xuống, một gã tên Tinh Linh tộc mỹ nữ bưng lên các loại mỹ thực, chiêu đãi Cổ Thông cái này nhân tộc cùng giả, Cổ Thông mang khác tâm tình, tuyệt không khách khí. Đối phương không có phân phó cổ thông đã bắt đầu hưởng thụ tinh linh tộc mỹ thực. Nhân tộc cương giả, ngươi không sợ ta tại mỹ thực bên trong thả không nên phóng đồ vật. Cổ thông cử động, Ô Sát Ly ngẩng người, sau đó tràn đầy mỉm cười, lần thứ nhất nhìn thấy người như vậy, trước kia phàm là nhìn thấy nàng các loại chủng tộc đều là tất cung tất kính, có chút đối với nàng tràn đầy lòng cảnh giác. Hôm nay gặp được nhân tộc cương giả, phảng phất về tới nhà của mình tựa như. Ô Sát Ly tràn ngập mỉm cười, cách đó không xa bọn hộ vệ nhưng lại nhíu mày. Cái này nhân tộc cường giả quá không đáng lễ nghi. Ta thể chất đặc thù, thả ta càng hứa thích, khả dĩ tăng lên tu vi cảnh giới, nói sau mỹ lệ công chúa điện hạ, ngươi là người như vậy. Cổ Thông trong miệng ngậm lấy tinh linh tộc không biết tên mỹ thực, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Nhân tộc cường giả, ta gọi Ổ Sa Ly, đến từ tiên nữ tòa tinh hệ họ Phệ ở Đế quốc. Ổ Sa Ly công chúa tự giới thiệu mà nói. Cổ Thông, ngươi đã đã biết, ta đến từ hệ Ngân Hà. Cổ Thông đáp lại nói. Ổ Sa Ly ngẩn người, Hệ ngân hà cấp hành tinh cường giả, như thế nào chưa từng có nghe nói qua, tinh chủ cấp bậc cường giả không biết rất bình thường, hành tinh cấp bậc cường giả bất đồng, từng hành tinh cấp bậc cường giả, cơ hồ đều là đại danh đỉnh đỉnh. Chẳng lẽ là ẩn tàng cấp hành tinh cường giả? Cổ thông đại ca, ngươi là như thế nào xuất hiện tại hư vô khu vực? Hư vô khu vực thiên địa linh khí mờ manh, nhìn như hư vô, kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Tô Sạ Ly tò mò dò hỏi. Cứ không biết không gian truyền tống trận, ngoài ý muốn xuất hiện tại hư vô khu vực. Cổ Thông thuận miệng đáp lại nói: "Ổ Sạ Lý nghi ngờ, không biết không gian truyền tống trận, chẳng lẽ hắn tiến vào cái nào đó thượng cổ di tích thăm dò, lại là đến từ hệ ngân hà, hệ ngân hà nội thượng cổ di tích có một ít, những địa phương kia đều là nguyên một đám tuyệt địa, tiến vào trên căn bản là hữu tử vô sinh. Địa cầu hồ lộ thôn. Lão bản, ai vậy Bộ Long?" Cổ Thông bản thể trong tay nhiều hơn một cùng Bộ Long, theo phân thể truyền thâu tới Ổ Sạ Lý Bộ Long. Phân thể nhị hóa chạy nhanh kiểm tra đo lường một chút căn này, Bộ Long ký càng tình huống. Cổ Thông thúc giục nói: "Tốt lão bản." Cổ Thông lặng lặng yên chờ đợi phân thể nhị hóa kiểm tra đo lường, không đến trong chốc lát, phân thể nhị hóa rốt cục kiểm tra đo lường xong rồi. "Lão bản, đã tốt rồi. Lại kiểm tra đo lường cái này một căn." Trong chốc lát qua đi, phân thể nhị hóa bày biện ra số liệu, cả hai ở giữa số liệu đối lập, kinh người tương tự, nhìn thấy tình huống như vậy, Cổ Thông trợn để mở ép: "Lão bản, ngươi làm sao vậy?" Phân thể dị hóa kỳ quái, lão bản đây là làm sao vậy? Cổ Thông một hồi lâu phục hồi tinh thần lại nói, chạy nhanh tiêu hủy số liệu. Tốt lão bản. Cổ Thông ngây người rồi, xem ra chưa bao giờ gặp mặt bà ngoại, cùng tinh linh tộc có quan hệ, điều này sao có thể? Hầu đại bên trong tại sao không có xuất hiện tinh linh tộc? Mẹ cũng là đường đường chính chính nhân tộc, không có tinh linh tộc địch thủ, đây là có chuyện gì? Tinh linh tộc tàu chiến chỉ huy ở trong. Cổ Thông cái này phân thể đã cùng tinh linh tộc hộ xạ lỷ công chúa trò chuyện mở Ô Sát Lỵ công chúa rốt cục bắt đầu ý đồ cổ thông đâu thân nhân tình huống. Cổ thông trong nội tâm mừng thầm nói, chính hợp ý ta. Cổ thông đại ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hả? Thinh linh tộc công chúa hỏi thăm mà nói, 26 tuổi, làm sao vậy? Cổ thông tò mò chằm chằm vào thinh linh tộc công chúa. Ô Sát Lỵ cả người mông lung rồi, điều này sao có thể? 26 tuổi, dù là theo từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, cũng không cách nào trở thành cấp hàng tình cái khác cao thủ. Không đến Bạch Nghiên trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả tại hệ Ngân Hà, tiên nữ tọa tinh hệ, cùng với trung quanh hệ hành tinh căn bản không tồn tại. Ô Sắc Ly, năm nay đã 160 mấy tuổi rồi, hôm nay cũng mới 3 sao tinh chủ, ngưng tụ 3 quả tinh hạch, nàng như vậy tại họ Phệ ở đế quốc, đó là thiên kiêu cấp bậc thiên điêu, tại toàn bộ tiên nữ tọa tinh hệ cùng hệ Ngân Hà, cũng là thiên kiêu cấp bậc đích nhân vật. Cùng trước mắt nhân tộc so với, kém xa. Chương 419, cung phụ Ô Sạc Lý nghĩ đến một cái khả năng, cái kia chính là cổ thông nói rất đúng hư giả tuổi thọ, có thể là 2600 năm, dựa theo tuổi phán đoán, Ô Sạc Lý cảm thấy 2600 năm so sánh đáng tin cậy. Còn có cái kia chưa bao giờ gặp mặt cậu, dựa theo thời gian đến tính toán, đã biến mất hơn 5000 năm rồi, dạng này tính xuống, hắn hậu đại trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả, như vậy mới đáng tin cậy. Gần cây một vạn tuổi phía dưới, trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả, tại nơi này ra sôi tinh vực ở bên trong, Đó cũng là thiên hữu tiêu bên trong thiên hữu tiêu nhân vật. Cổ thông, người ta nghĩ đến ngươi so với ta đại, về sau hay là bảo ngươi cổ thông A. Ồ xã lì phấn nộn khuôn mặt, lộ ra xấu hổ biểu lộ, không có ý tứ mà nói. Tùy tiện. Cổ thông cười cười, trong nội tâm thầm nói, xem đến thiên phú của mình quá mức kinh người rồi, về sau hay là nhiều lời một điểm, đem tinh tế văn minh thiên hữu tiêu đám bọn họ cho hai cái. Cổ thông, hệ ngân hạ có rất nhiều nhân tộc thế lực. Như thế nào chưa từng có người nghe nói qua cổ gia thế lực, chẳng lẽ ngươi cổ gia là lãnh đời gia tộc?" Ô Sạ Ly dò hỏi dò hỏi. Ô Sạ Ly cảm thấy cái kia chưa bao giờ gặp mặt cậu, hẳn là ai danh nhận tích đi lên, năm đó hắn cũng là hạng tình cấp bậc cường giả, cấp hạng tình cường giả muốn che giấu, rất đơn giản, tìm tìm ra được quá phiền toái. Trừ phi tinh hệ cấp bậc cường giả ra tay, dùng đại thần thông loại bỏ nguyên một đám địa phương, xem như lãnh đời gia tộc. Cổ Thông nhẹ gật đầu. Địa cầu chỗ tinh vực bị hỗn độn đại trận bao phủ, theo địa cầu chỗ tinh vực khả dĩ đi ra, ngoại giới nhưng không cách nào tiến vào, trừ phi là pháp tắc cấp bậc cường giả. Hệ Ngân Hà, tiên nữ tọa tinh hệ, cùng với trung quanh tinh hệ đoàn, thuộc về xa xôi tinh hệ, hấp động cấp bậc cường giả đều rất là ít, chớ nói chi là pháp tắc cấp bậc cường giả. Ô Sát Ly công chúa ngẩn người, cái gì gọi là xem như lãnh đời gia tộc? Thân nhân của ngươi tu vi cảnh giới cũng phi thường cao. Ô Sát Ly lần nữa hỏi thăm mà nói, Cổ Thông cười cười, tinh linh tộc công chúa rốt cục tiến vào chủ để rồi, "Rất tốt, nói, ta là đệ nhị đại cao thủ, trong nhà còn có một lão tổ, tu vi của hắn cảnh giới thật sự là quá kinh khủng." Tô Sát Luy phấn nộ khuôn mặt, đột nhiên đại hỉ, như vậy nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, vị kia lão tổ cấp bậc tồn tại, có lẽ chính là nàng chưa bao giờ gặp mặt cậu. Mà trước mắt vị này Cổ Thông, tự là cậu hậu nhân, cậu bồi dưỡng được đến siêu cấp yêu nghiệt, tuổi còn trẻ đã là hàng tình cấp bậc cường giả, chỉ là kỳ quái Hắn tại sao không có tinh linh tộc đặc thù? Chẳng lẽ là cậu cùng nhân tộc kết hợp sinh hạ hậu đại, tinh linh tộc cũng có cùng nhân tộc thông hôn, hậu đại bên trong, trên cơ bản đều có tinh linh tộc đặc thù. Trừ phi một cái khả năng, cái kia chính là nhân tộc huyết mạch đã vượt qua tinh linh tộc huyết mạch, bày biện ra đến mới là nhân tộc đặc thù, tinh linh tộc đặc thù bị bao trùm. Cố Thông, ta khả dĩ trông thấy ngươi lão tổ sao? Ô Sát Ly không thể chờ đợi được mà nói. Ô Sát Ly cảm giác mình quá vội vàng rồi lại vội vàng mà nói, "Cổ thông, chúng ta họ phệ ở đế quốc thường xuyên hội mời mời một ít cường giả, với tư cách họ phệ ở cung phụng, chỉ cần họ phệ ở đế quốc tại thời khắc nguy nan ra tay, thời gian khác đều là tự do." Cổ thông làm bộ lộ ra ngượng nghịu nói, "Nhà của ta lão tổ, quanh năm bế quan, lập tức muốn đột phá trở thành tinh hệ cấp rồi, hắn không có lúc kia, nếu như thủ lao nếu có thể, ta ngược lại là có thể." Ô Sát Ly Mông vọng rồi, "Cậu muốn đột phá tinh hệ, ngũ thân cũng mới là lục tinh cấp hàng tình." Đại tỷ nói không sai, cậu đã từng là tinh linh tộc thiên tài nhất tồn tại. Ô Sạ Ly khả dĩ 80 phần trăm khẳng định, cổ thông theo như lời lão tổ, là nàng chưa bao giờ gặp mặt cậu. Cổ thông, bốn công chúa mời ngươi với tư cách của ta cần vệ, hàng năm thủ lao là 100 vạn đơn vị linh thạch, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Ô Sạ Ly hưng phấn mà nói. Cổ thông trong nội tâm mừng thầm, cười ha hả mà nói, "Tốt, chỉ cần xâm nhập tinh linh tộc, khả dĩ hiểu rõ càng nhiều nữa tin tức, năm đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Theo địa cầu lấy được số liệu, mẹ xác thực cùng tinh linh tộc có quan hệ. Tại trên địa cầu không có tìm kiếm được bà ngoại bọn hắn, bà ngoại khả năng tại tinh linh tộc, tại không có tìm kiếm được bà ngoại trước khi, Cổ Thông ý định lén gạt đi mẹ, lúc ấy hậu cho nàng một cái siêu cấp đại kinh hỉ. Ô sá Lý công chúa nhiệt tình mời, những thứ khác mỹ nữ bọn hộ vệ, nhưng lại nhíu mày, công chúa đối với cái này chưa bao giờ gặp mặt người, thật sự là quá nhiệt tình. Cổ Thông, đây là cho thủ lao của ngươi, bên trong có 100 vạn đơn vị linh thạch. Ô Sát Lỵ cho Cổ Thông ném tới một quả lục sắc vòng tròn đồ vật, đây là tinh linh tộc chứa vật vòng tròn, khả dĩ mang tại trên ngón tay, nhìn thấy Cổ Thông khả năng không có chứa vật thứ đồ vật, Ô Sát Lỵ công chúa dứt khoát đưa tặng một cái cho Cổ Thông. Cổ Thông tiếp nhận lục sắc vòng tròn, bên trong không gian cũng không phải quá lớn, không sai biệt lắm 1000m vuông, bên trong rậm rạp chẳng chỉ linh thạch, mỗi một cái đều là cao phẩm chất linh thạch, thiên địa linh khí nồng độ cũng không tệ lắm. Như vậy thiên địa linh khí nồng đậm linh thạch, không chứa bất luận cái gì phát tác. Cổ Thông không để vào mắt, như vậy linh thạch nhiều lắm, hắn chư vật vòng tay ở trong thiên địa linh thạch, cái kia đều là đượng pháp tác, đẳng cấp phi thường cao. Ổ Sạ Ly công chúa nhìn thấy lục sắc vòng tròn biến mất về sau, đột nhiên xuất hiện lần nữa, phi phù ở trước mắt của nàng, ngẩn người chằm chằm vào Cổ Thông, cái lúc này mới trong tay hắn phát hiện một cái kỳ quái người máy hoàn. Chẳng lẽ cái kia người máy hoàn chính là của hắn chư vật trang bị? "Tặng cho ngươi." Ổ Sạ Ly mỉm cười mà nói. "Chư vật trang bị" Tại họ phệ ở đế quốc đó cũng là mặt hàng cao cấp, không phải bình thường người có thể có được, như vậy khéo léo đẹp đẽ chứa vật trang bị, ổ sạc ly cũng chỉ có hai cái. Một cái là nàng đang tại dùng chứa vật trang bị, bên trong không gian có vài vạn mét vuông, cái này lục sắc vòng tròn, là nàng khi còn bé sử dụng. Không gian quá nhỏ rồi, giả bộ không có bao nhiêu thứ đồ vật. Cổ thông thật sự không để vào mắt cái khu vực này, khu 1000 mét vuông chứa vật trang bị, ký sinh tập đoàn dùng chứa vật vòng tay. Từng cái không gian đều là 10 vạn mét vuông lớn nhỏ. Ô sá Lý công chúa ngẩn người, không gian quá nhỏ rồi, cách đó không xa đẹp nữ thị vệ đám bọn họ té xỉu, người này rốt cuộc là thật gở hay là giả ngốc, công chúa tặng đưa cho hắn cái này cái trữ vật vòng tròn. Nếu như chỉ dùng để ra bán ít nhất khả dĩ bán 100 triệu đơn vị tải hữu đá năng lượng, công chúa đây là hướng hắn lấy lòng, 100 vạn đơn vị linh thạch chỉ là tiếp theo, chính thức giá trị là trữ vật vòng tròn. Bọn hắn nhướng. Này công chúa thiếp thân thị vệ Gần cây đội trưởng cấp bậc có chữ vật vòng tròn, bên trong không gian mấy ngàn mét vông, chỉ có quyền sử dụng, không có có được quyền. Cái này là tín vật của ta, có được nó, người khả di tại hạm đội của ta thông suốt, khả di thuyên chuyển ta dưới cờ 20% hạm đội. Ô xã lì đầu đi lòng vòng, mỉm cười điệu mở miệng nói. Cách đó không xa đẹp nữ thị vệ đám bọn họ, đều là ngần người, đón lấy đã biết, công chúa không tiếc vốn gốc lôi kéo cái này hàng tinh cấp bậc cứng, giả, đây rốt cuộc là ý gì. Trước kia cũng đã gặp công chúa lôi kéo qua hàng tinh cấp bậc cường giả, đại nội cũng không có cái này không rõ lai lịch nhân tộc tốt, cho cung phụng điều động vũ trụ chiến hạm quyền lực. Chương 420, minh xác tinh không phân vị. Mỗi một chiếc vũ trụ chiến hạm, đại biểu cho đều là họ Phệ ở đế quốc tài phú, đây là thông thường tác chiến vũ trụ chiến hạm, công chúa cho không rõ lai lịch nhân tộc quyền hạn quá lớn. Nếu như cái này người lai lịch không rõ, mang theo vũ trụ chiến hạm chạy trốn rồi, cái kia tổn thất cực lớn hơn. Mua chiếc thông thường tác chiến vũ trụ chiến hạm giá trị, giá trị tốt 10 cái ước đơn vị linh thạch. Nguyên lai like là tín vật. Cổ thông không khách khí khu vực lên trên ngón tay, lục sắc chứa vật vòng tròn có chút ít rồi, chỉ có thể đứng ở ngón út lên, xem ra giống như là mang theo một cái tiểu tiểu nhân lục sắc ngọc thạch vòng tay. Trung quanh những tinh linh tộc đó đẹp nữ thị vệ đám bọn họ, các nàng đố kỵ rồi, đây chính là chứa vật vòng tròn, đại biểu chính là thân phận cùng địa vị, còn có tài phú, công chúa còn giao phó quyền hạ. Ô Sáng Lý nói cái gì điều động vũ trụ hạm đội quyền hạn, cổ thông là tiến thai trái, ra thai phải, như vậy vũ trụ chiến hạm, cùng Thái Dương hệ thống thường vũ trụ chiến hạm so với. Thái Dương hệ hạm đội vũ trụ chiến hạm cùng họ Phệ ở Đế quốc hạm đội bờ cở, Thái Dương hệ vũ trụ hạm đội tất thắng, một cái là toàn bộ trí tuệ nhân tạo kiểu máy móc hạm đội, một cái là sinh linh khống chế hạm đội. Máy móc hạm đội tính linh hoạt viễn siêu họ Phệ ở Đế quốc hạm đội, tăng thêm máy móc hạm đội liên tục không ngừng nguồn năng lượng cung cấp. Khả Dĩ liên tục không ngừng bắn ra khủng bố công kích đại pháo, họ phe ở đế quốc thất bại. Cổ Thông, hơi nhỏ, ngươi Khả Dĩ trở thành dây chuyền. Ô Sát Lý công chúa có chút không có ý tứ mà nói, dù sao cũng là khi còn bé độ vận. Ta Khả Dĩ cải tạo một chút sao? Cổ Thông nhíu nhíu mày, cái này vòng tròn đeo tại ngón út vẫn là quá nhỏ rồi, chế tạo vòng tròn tài liệu là so sánh tốt tài liệu, là hẳn có không gian thuộc tính, kỳ lạ tài liệu. Cái này lục sắc hàm có không gian thuộc tính thuộc tính, Cổ Thông rất kinh ngạc. Nó cũng không phải không gian thạch, hình như là nào đó mềm mại vật chất, trải qua gia công cải tạo chế tạo đã trở thành thứ vật vòng tròn. Ô Sát Ly ngẩn người nói: "Đương nhiên khả dĩ." Khéo léo đẹp đẽ lục sắc vòng tròn hiện hiện tại cổ thông trước mắt, cổ thân lực xung ra, rất nhanh địa bao vây lấy lục sắc vòng tròn, lục sắc vòng tròn trong nháy mắt bị hòa tan, hóa thành một giọt tiểu tiểu nhân chất lỏng. Ô Sát Ly công chúa ngạc nhiên điệu trầm trầm bảo: "Cái này nhân tộc cổ trang, còn là một vị luyện khí sư." Giống như cùng tổng quát luyện khí sư không giống với, cảm giác hắn quá dễ dàng. Họ phệ Đế quốc cũng có luyện khí sư, có tinh linh tộc chính mình luyện khí sư, cũng có theo bên ngoài thuê luyện khí sư, bọn hắn mỗi lần luyện khí thời điểm đều cần làm chuẩn bị. Hơn nữa, vẫn không thể bị bất luận cái gì quấy rầy. Từng cái luyện khí sư địa vị tôn quý, đã bị vô số sinh linh tôn kính. Tại ổ xá Lỷ công chúa nhìn chăm chú phía dưới, cùng với cách đó không xa hơn 10 người tinh linh tộc đám bọn họ bọn hộ vệ nhìn chăm chú phía dưới. Cái kia một dọn chất lỏng dần dần thành hình rồi, biến thành một cái càng lớn lục sắc vòng tròn. Cái kia tím lóng lánh quỷ dị lực lượng rất nhanh điệu biến mất không thấy gì nữa, hiện ra tại trước mắt chính là càng lớn lục sắc vòng tròn, nhan sắc chính là bộ dáng, chỉ là bị lớn. Như vậy cũng tốt hả? Ô sá lý công chúa, cùng với hơn 10 người tinh linh tộc đám công chúa bọn họ ngông vòng rồi, không đến 1 phút đồng hồ tiểu cải tạo hoàn thành, làm sao có thể? Hiếu kỳ đặc biệt tài liệu, rõ ràng khả dĩ khởi động 10 vạn mét vuông không gian. Cổ thông đeo tại trên ngón trỏ, thỏa mãn địa thầm nói. Ổ xã lì cùng hơn 10 người tinh linh tộc hộ vệ bình tĩnh không được, ngọc ép, không chỉ có cải tạo hoàn thành, không gian ra tăng lên 10 vạn mét vông. Theo nguyên lai like, 1 ngàn mét vông, tăng lên tới 10 vạn mét vông, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần, đây là cái gì khái niệm? Ổ xã lì công chúa phục hồi tinh thần lại, lầm bầm, ta khả dĩ nhìn một cái sao. Đương nhiên, lục sắc vòng tròn lần nữa lơ lửng đã đến ổ xã lì công chúa trước mắt tiếp nhận càng lớn hơn một chút lục sắc vòng tròn, điều tra bên trong không gian lớn nhỏ, lập tức mở ép, bên trong không gian 12 vạn mét vuông. Hơn 10 người tinh linh tộc hộ vệ, theo công chúa biểu lộ đã đọc đã hiểu, nhân tộc cường giả không phải khoác lác, hắn nói là sự thật, bất khả tương nghị điệu chầm chậm vào cổ thông. Người này nhân tộc cường giả, không chỉ có là hạng tình cấp bậc cường giả, hay là một cái tôn quý luyện khí sư, hơn nữa, luyện khí tốc độ, trước khi là mới nghe lần đầu, thấy những điều chưa hề thấy, hôm nay là mở rộng tầm mắt. Công chúa lần này nhặt được bảo rồi, dù chính là trăm vạn đơn vị linh thạch mời như vậy tồn tại, khó trách hắn vừa mới ghét bỏ chữ vật vòng tròn quá nhỏ. Đột nhiên, hơn 10 người tinh linh tộc sắc mặt biến đổi, cảnh giác địa chầm chậm vào cổ thông, người như vậy, làm sao có thể bị chính là trăm vạn đơn vị linh thạch mời, hắn là tại cố ý tiếp cận công chúa, lại những thứ khác ý đồ. Những này tinh linh tộc hộ vệ biểu lộ đã rơi vào cổ thông trong mắt, trong nội tâm lẩm bẩm nói, lần này như quá mức rồi, bị hoài nghi. Được rồi, hoài nghi tiểu hoài nghi. Ô Sát Lý công chúa cũng phục hồi tinh thần lại, cười dịu dàng điệu nhìn về phía cổ thông, dáng ngươi cười xo so vừa rồi càng thêm sáng lạ rồi, lục sắc vòng tròn lại lần nữa về tới cổ thông trong tay. Hiện tại Ô Sát Lý công chúa, khả dĩ 100% xác định, cái này nhân tộc cổ thông, cùng nàng mất tích hơn 5000 năm, cậu tuyệt đối có quan hệ. Theo đại tỷ được biết, cậu năm đó là tinh linh tộc luyện khí sư, thiên phú cực kỳ kinh người, hắn nếu như không tranh đoạt tinh linh tộc ngôi vị hoàng đế Địa vị cũng đem không thua kém mẫu thân. Ô Sạ Ly thậm chí liên tưởng đến Cổ Thông là cố ý tiếp cận nàng, có thể là đã bị cậu mệnh lệnh trở lại Tinh Linh tộc, trùng hợp như thế địa xuất hiện tại hư vô khu vực. Cổ Thông cũng không biết Ô Sạ Ly công chúa lúc này trong óc nghĩ cách, biết đạo cũng không sao cả, hắn đến Tinh Linh tộc mục đích, tiểu là tìm kiếm một ít manh mối. Theo họ phệ Đế quốc hạm đội được biết đi một tí về hệ ngân hà tư liệu, hệ ngân hà thế lực phân bố độ, cái kia theo tùy cơ hội không gian trùng động đi ra một mực mất phương hướng tại hệ ngân hà tinh vực phân thể, rốt cuộc biết chính mình vị trí. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông chủ thể đã nhận được hệ ngân hà thế lực đại khái phân bố tinh thể, đối với Thái Dương hệ vị trí tinh vực cũng có một cái rõ ràng địa nhận thức. Dùng Thái Dương hệ làm trung tâm, 1500 năm ánh sáng tả hữu địa phương, toàn bộ bị hỗn độn đại trận cho bao trùm, cái này khối khu vực được xưng là hệ ngân hà tuyệt địa một trong, cũng là nguy hiểm nhất tuyệt địa. Theo vũ trụ liên minh trong tư liệu hiểu do đến Cái này tuyệt địa bị chia làm, bên ngoài khu vực cùng vòng trong khu vực. Bên ngoài khu vực, dùng Thái Dương hệ làm trung tâm, 1200 năm ánh sáng đến 1500 năm ánh sáng tầm đó, cái này khối khu vực là tuyệt địa bên ngoài khu vực. 300 năm ánh sáng bên ngoài khu vực ở trong, không có một cái nào hành tinh tồn tại, trên căn bản là phế tích, vô tận vẫn thạch hải dương, ba lô bao khỏa cái này khối rộng lớn khu vực. Mặc dù chỉ là bên ngoài khu vực, lại cực kỳ nguy hiểm, trên căn bản là cửu tử nhất sinh. Một ít dân liều mạng, còn có đạo tặc vũ trụ, cùng một ít người bị đội giết, hội tiến vào nguyên một đám tuyệt địa ở trong. Dung Thái Dương hệ làm trung tâm, 1500 năm ánh sáng bên ngoài, mới xem như bình thường vũ trụ tinh không, 1500 năm ánh sáng cùng 1600 năm ánh sáng tầm đó. Cái này trên trăm năm ánh sáng giảm sóc khu vực, đã bị hỗn độn đại trận ảnh hưởng, tài nguyên cực kỳ rất thưa thớt, không gian cũng phi thường không ổn định, rộng lớn khu vực ở trong, không có một cái nào văn minh tồn tại. Chương 421 và trạm. Tại vũ trụ liên minh mạng lưới ghi lại bên trong, có 10 cái tánh mạng tinh cầu tồn tại, trên cơ bản bị đạo tặc vũ trụ đám bọn họ chiếm cứ, bởi vì tài nguyên cần cõi, lại là tới gần tuyệt địa, có rất ít sinh linh đi tới nơi này khối giảm sóc khu vực. Cổ thông hiểu được thái dương hệ trung quanh khu vực, nhẹ nhàng thở ra, đến từ ngoại giới nguy hiểm, trừ phi có pháp tắc cấp bậc tồn tại xuất hiện, bọn hắn mới có thể đánh vào hỗn độn đại trận. Còn có một chút tiểu là không gian trùng động, vết nứt không gian Thông qua cái này hai loại phương pháp khả di tiến vào hỗn độn đại trận ở trong, đã có viêm tổ tọa trấn, trên cơ bản ảnh hưởng không lớn. Khoảng cách Thái Dương hệ 3000 năm ánh sáng tà hữu phân thể, đang theo lấy gần đây Văn Minh rất nhanh đi tới gần. Ha ha. Rốt cục Khả Dĩ nhìn thấy Văn Minh khác. Cổ thông theo người máy hoàn ở trong thả ra một chiếc hơn 1000 lớn lên vũ trụ chiến hạng, với tư cách một gã mạo hiểm giả xuất hiện trong tinh không, trong tinh không mạo hiểm giả nhiều lắm. Mạo hiểm giả cũng được xưng là là tham dò người chà ngập nguy hiểm chức nghiệp, những nay sinh linh chuyên môn thăm dò nguyên một đám sinh linh không có đặt chân tinh vực, với tư cách mạo hiểm giả, tùy thời khả năng tử vong, cũng có thể có thể tùy thời phát nhanh. Bèo. Cái này chiếc bị cổ thông mệnh danh là cầu long số vũ trụ chiến hạm, chính hướng phía gần đây văn minh nói cho địa phi hành, đã có tinh đồ về sau, rốt cục không còn là mù quáng mà tại tinh không di động. Cầu long số, chỗ mục đích Lam Sơn văn minh tiến lên. Vũ trụ chiến hạm ở trong, cổ thông mệnh lệnh mà nói, Cái này chứa hơn 1000m vũ trụ chiến hạm, cầu tàu cũng không phải quá lớn, cùng hoa hạ hảo những vũ đó trụ chiến hạm so với kém xa, tuy nhiên là nhỏ một chút điểm, lại cũng có được trên trăm mét vuông. Tốt chủ nhân, chỗ mục đích Lam Sơn Vân Minh, không gian tọa độ định vị hoàn tất, chiến hạm bắt đầu tiến vào bước nhảy không gian hình thức, Thỉnh chủ nhân ngồi xuống, đếm ngược lúc bắt đầu 10, 9, 8, 7, 6, 5, 1, linh, nhảy lên. Vèo. 1200m mở chưởng. Độ rộng 200m, độ cao 100m cầu long số biến mất trong tinh không, lại một lần nữa xuất hiện đã tại Lam Sơn Văn Minh lãnh thổ quốc gia cách đó không xa tinh không. Phain, cầu long số đột nhiên truyền đến nổ mạnh. Em mờ mẹ nó, cái gì tình huống? Gặp được đụng sứ rồi, hay là gặp được đạo tặc vũ trụ? Cổ thông nó ép, cầu long số vừa mới hoàn thành bước nhảy không gian, xuất hiện tại Moidix trong tinh không, ngay sau đó một chiếc phi thuyền vũ trụ đánh tới cầu long số thượng. Cầu Long số cầu đảo sở hữu tất cả đồ vật thất linh bát lạc, bên trong máy móc đại quân cũng là bị va chạm ngã trái ngã phải, chiến hạm là bức không có xuất hiện tổn hại, lại xuất hiện một cái nhẹ nhàng lõm. Vèo. Cổ thông xuất hiện tại cầu long số bên ngoài, lơ lửng tại trong hư không, nhìn xem cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ, cái đầu phi thường đại, là cầu long số gấp 10 lần đã ngoài, thuộc về vận chuyển phi thuyền, chất lượng cũng cầu long số so với kém xa. Tại trong hư không lật ra nhiều cái bổ nhào. Bên trong xuất hiện nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, phi thuyền chính giữa càng là đã xảy ra đức gáy, một mực mạo hiểm hỏa hoa cùng bạo tạc nổ tung. Em mờ mẹ nó, sẽ không nổ tung a. Cổ thông tinh thần lực tiến vào phi thuyền vũ trụ điều tra tình huống, sắc mặt biến đổi, đây là một chiếc vận chuyển nhân viên phi thuyền, bên trong vận chuyển sinh linh đạt tới hơn 1 ngàn vạn, đủ loại sinh linh đều có, dùng nhân tộc sinh linh chiếm đa số. Như thế mãnh liệt va chạm, đã xuất hiện thương vong, phi thuyền vũ trụ ở trong chính đang không ngừng địa phát sinh bạo tạc nổ tung. Còn con sống linh, Têu Gen cùng trốn chạy để khỏi chết. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại khủng lô phi thuyền vũ trụ bên ngoài, cổ thân lực điên cuồng mà mang tất cả mã gia, rất nhanh điệu ba lô bao khỏa toàn bộ phi thuyền vũ trụ, cố định phi thuyền vũ trụ, không lại tiếp tục lăn mình, phi thuyền động cơ vừa mới va chạm, đã triệt để đã mất đi tác dụng. Cổ thân lực ba lô bao khỏa toàn bộ phi thuyền vũ trụ, tránh cho sinh linh trực tiếp bạo lộ thực giữa không trung, vận chuyển sinh linh đều là bình thường sinh linh, không chịu nổi trạng thái chân không hoàn cảnh. Cổ thần lực rất nhanh địa xuyên thẳng qua tại vũ trụ chiến hạm nguyên một đám địa phương, bức hỏa hoa nguyên một đám địa phương, cùng bạo tạc nổ tung địa phương, dân dân địa bị giập tát, khổng lồ phi thuyền ở trong nguy cơ giải trừ. Cổ Thông cau mày, vừa mới manh liệt va chạm, bị thương sinh linh nhiều lắm, càng nhiều nữa cổ thần lực mang tất cả mà ra, nhanh chóng bao vây lấy một gã tên sinh linh, chữa trị thương thế của bọn hắn. Đây hết thảy phát sinh quá là nhanh, va chạm sự kiện, vũ trụ trong tinh không thường xuyên có chuyện như vậy phát sinh, cổ Thông kỳ quái theo tinh đồ biết được, vị trí này căn bản không phải tuyến đường an toàn, thuộc về so sánh vắng vẻ địa phương, tại sao có thể có phi thuyền vũ trụ xuất hiện? Kỳ quái, tại sao có thể có phi thuyền vũ trụ xuất hiện ở chỗ này, hay là vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ? Cổ thông tinh thần lực rất nhanh địa mang tất cả chúng quanh tinh không, tại đây xác thực không phải tuyến đường an toàn, cũng không có mặt khác lui tới vũ trụ chiến hạm xuất hiện, càng không có tuyến đường an toàn cách ly thiết bị xuất hiện. Giữa các vì sao tuyến đường an toàn Tuyến đường an toàn bốn phía có không gian che đậy thiết bị, cái này khối khu vực ở trong cấm phi thuyền vũ trụ cùng chiến hạm tiến hành bước nhảy không gian, dù cho tiến hành bước nhảy không gian về sau, cũng sẽ bị không gian che đậy thiết bị che đậy đến tuyến đường an toàn bên ngoài địa phương, căn bản sẽ không xuất hiện tình thế tuyến đường an toàn ở trong. Vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ là thuộc về Lam Sơn Văn Minh phi thuyền chở khách. Theo vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ biểu hiện ra, có vũ trụ thông dụng ngữ vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ thuộc về Lam Sơn Văn Minh nội mộ cái thế lực phi thuyền. Vận chuyển hành khách phi thuyền vũ trụ ở trong sinh linh tổn thương rất nhanh được chữa trị hoàn tất, phi thuyền ở trong nhưng lại có gần 10 vạn cổ thi thể, vừa mới mảnh liệt va chạm, những này sinh linh tại chỗ bị chấn chết rồi, Dung tiểu hài tử phụ nữ cùng lão nhân làm chủ. Vèo. Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại phi thuyền chờ khách cầu tàu, cầu tàu ở trong sinh linh, trên cơ bản tu luyện qua, không, có một cái não chết tổn thương. Đột nhiên xuất hiện cổ thông, đem cẩu tàu sinh linh dọa sợ, phát hiện tím long lánh thân ảnh, vang lên vừa mới tình huống, là trước mắt người này tại cứu vớt bọn hắn. Tôn kính nhân tộc cường giả, cảm tạ đã cứu chúng ta. Một người trung niên hướng phía cổ thông quỳ lạy xuống dưới cung kính mà nói. Câu tàu những người khác, nguyên một đám kinh hồn chưa định, vừa mới bọn hắn đánh tới cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm thời điểm, cho là bọn họ muốn đã xong, cái này đầu đường biển, bọn hắn thường xuyên chạy, phi thường an toàn. Cổ thông nhíu mày nói: Tại đây cũng không phải tình thế tuyến đường an toàn, các ngươi phi thuyền chở khách như thế nào sẽ xuất hiện như vậy chỗ thần sa, đánh tới chiến hạm của ta phía trên. Trung niên nhân sắc mặt biến đổi, trước mắt cái này cứu vớt bọn họ người, lại là cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm chủ nhân, trung niên nhân giờ sợ, sắc mặt dần dần địa lộ ra vẻ xấu hổ. Người này nhân tộc cường giả, không chỉ có không có trách tội hắn va chạm cái kia chiếc vũ trụ chiến hạm, còn ra mặt cứu vớt bọn hắn. Theo vừa mới nhân tộc cường giả biểu hiện ra ngoài thần thông, Tuyệt đối là hàng tinh cấp bậc cường giả. Lam Sơn Văn Minh chỉ là tinh vực sơ kỳ Văn Minh, còn không có có cấp hàng tinh cường giả sinh ra đời, cường đại nhất Lam Sơn Văn Minh Vương Lộ, gần kề 8 sao tinh chủ, nhất có hy vọng trở thành hàng tinh cấp bậc cường giả. Đột nhiên xuất hiện nhân tộc cường giả, tuyệt đối không phải Lam Sơn Văn Minh người, là mặt khác nhân tộc Văn Minh người, nhất định có lai lịch lớn, đến từ hệ ngân hà là một loại đỉnh cấp thế lực. Tinh tế tuyến đường an toàn quá mức, vì có thể nhiều lợi nhuận một ít, chúng ta đi đường nhỏ. Cái này đầu đường biển chúng ta đã đi rồi vài thập niên, không chỉ có gần, nhưng lại an toàn, chưa từng có gặp được đạo tặc vũ trụ. Trung niên nam tử thành thành thật thật hồi đáp. Chương 422, thật lạnh. Cổ thông chằm chằm vào trung niên nam tử vài giây, trung niên nam tử càng khẩn trương hơn, thân thể dần dần xuất hiện run rẩy. Tinh tế tuyến đường an toàn, liên tiếp kết nối một cái văn minh cùng cái khác văn minh ở giữa thông đạo, kiến thiết thành phần cao, bảo hành sửa chữa phí tổn cũng cao, tương đương với trên địa cầu đường cao tốc. Tự nhiên sẽ hướng qua lại vũ trụ chiến hạm, phi thuyền thu nhất định được qua đường phí tổn. Tinh tế tuyến đường an toàn, còn có hạm đội tuần tra bảo hộ lui tới vũ trụ chiến hạm, vũ trụ phi thuyền, đạo tặc vũ trụ rất ít cấp đoạt tinh tế tuyến đường an toàn lui tới phi thuyền vũ trụ. Trừ phi là vận chuyển cực kỳ vật trân quý, bị đạo tặc vũ trụ đã biết, mạo hiểm nhảy vào tinh tế tuyến đường an toàn ở trong cấp đoạt bảo vận. Một ít tinh tế văn minh, khoảng cách văn minh khác quá xa rồi, chỉ là tại chỗ văn minh trùng quanh tinh vực tu kiến tinh tế tuyến đường an toàn. Lam Sơn Văn Minh trùng quanh có mấy cái văn minh tồn tại, từng văn minh tầm đó đều có được tuyến đường an toàn liên tiếp, kết nối, tổng cộng có 3 đầu tình tê tuyến đường an toàn liên tiếp, kết nối lấy chung quanh 3 cái văn minh. Cổ thông nhíu mày, vì nhiều lợi nhuận một ít cọng rơm cái giá nhân mạng. Lần này gặp được va chạm tình huống, tổn thất lớn hơn, tử vong gần 10 vài người, vận chuyển phi thuyền hư hao nghiêm trọng, chính giữa càng là cắt thành hai đoạn, một lần nữa chứa trị một cái giá lớn phi thường đại, 4 cái động cơ, trực tiếp hư hao 3 cái. Chưa chỉ cái này chiếc phi thuyền vũ trụ, không sai biệt lắm khả dĩ mua sắm một chiếc. Chạy nhanh liên hệ cứu viện. Cổ thông nói xong câu đó, biến mất tại cầu tàu ở trong. Trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, tranh thủ thời gian liên hệ cứu viện, cùng với kiểm tra phi thuyền vũ trụ tổn thất tình huống. Hơn 10 sau về sau, phi thuyền vũ trụ là tổn thất tình huống, hợp thành trình diện cầu tàu. Trung niên nam tử sắc mặt trở nên trắng trắng như tờ giấy, tử vong hành khách gần 10 và người, cái này chiếc phi thuyền vũ trụ sắp báo hỏng rồi. Nếu như không phải ba lô bao khỏa cả chiếc phi thuyền tím long lánh lực lượng. Phi thuyền vũ trụ đem đánh tới trung quanh thiên thạch lên, có mấy quả thiên thạch khoảng cách phi thuyền vũ trụ thân cận quá rồi, cơ hồ cùng phi thuyền vũ trụ gặp tuần qua. Nhân tộc cường giả lực lượng cố định phi thuyền chờ khách, tránh cho trên phi thuyền hành khách trực tiếp bạo lộ tại trạng thái chân không trong hoàn cảnh, phi thuyền ở trong trọng thương nhân viên trên cơ bản đã nhận được nhân tộc cường giả chậm trễ cứu chữa, nhẹ nhõm lại là nhiều vô số. Nếu như không là nhân tộc cường giả Phi thuyền trở khách có thể còn sống một phần mới sinh linh cũng đã không tệ rồi, hơn một ngàn vạn sinh linh tử vong, cái kia chính là khiếp sợ toàn bộ Lam Sơn văn minh sự tình. Sự kiện lần này, trung niên Nam tử chỗ thế lực bồi thảm rồi. Cổ thông về tới cầu long số nội, thở dài, sự kiện lần này, hắn có quan hệ trực tiếp, nếu như không phải cầu long số đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ không phát sinh và chạm sự kiện. Chủ nhân, ngài đừng khổ sở, người đã làm quá nhiều. Cầu long số nội vang lên cầu long thanh âm nói. Địa cầu Hồ Lô thôn. Lão bản, ngươi làm sao vậy? Vừa mới cảm xúc tăng vọt, nhưng bây giờ là phiền muộn vô cùng. Phần thể nhị hòa nói. Cổ thông bất đắc dĩ địa nói ra va chạm sự kiện. Lão bản, loại chuyện này tại vô tận trong tinh không nhiều lắm, chỉ là va chạm sự kiện mà thôi, không có gì lớn, nếu như là gặp được mặt khắc cường giả, cái kia chiếc phi thuyền vũ trụ tất cả mọi người hữu tử vô sinh, thậm chí chố văn minh toàn bộ bị hủy diệt, chủ nhân không chỉ có không để cho bọn hắn bồi thường còn cứu vãn hơn 1000 vạn sinh linh cánh mạng. Phân thể nhị hóa nói, phân thể nhị hóa lại nói, lão bản, đối với tinh tế văn minh mà nói, không đáng giá tiền nhất đúng là cánh mạng rồi, tùy tiện một hồi tai nạn, cái kia đều là tình tế cấp bậc, tử vong cho rằng dùng ngực đến tính toán, sinh linh phảng phất tựu là trong vũ trụ con kiến, thậm chí liền con kiến cũng không phải, còn sống linh tử vong, tự nhiên cũng có sinh linh sinh ra đời, sinh sinh tử tử, gắt gao sinh sinh, cái này là tình tế văn minh sinh tồn chi đạo. Sinh linh tùy thời gặp phải tử vong. Từng cái tinh tế văn minh chủng tộc, bọn hắn khát vọng cường đại, khát vọng rất nhanh địa cường đại lên, chỉ có cường đại rồi mới có thể khống chế vận mệnh của mình, không phải tại cái gì sinh linh tùy ý đắn đo tồn tại, hoặc là có thể tìm kiếm một cái thế giới, tiến vào cái thế giới này ở trong, trở lại thế giới thiết điểm, triệt để cùng ngoại giới mất đi liên hệ, trải qua cuộc sống yên tĩnh. Cổ thông trợn trắng mắt, cái này phân thể nhị hóa, chợt vẹn nói hơn 10 sau, nô tiểu Cẩm thân ảnh xuất hiện, thằng này mới ngoan ngoãn câm miệng. Trải qua phân thể nhị hóa thằng này thao thao bất tuyệt khai đạo, cổ thông tâm tình tốt hơn nhiều. Cách đó không xa giữa sườn núi thân ảnh, hướng phía cổ thông phương hướng nhìn mấy lần, lại nhắm lại song mâu suy nghĩ vi vòng, ý niệm hóa thân tại vẫn vận, xuất hiện tại hệ ngân hà, cùng với Sa Xôi Văn Minh, điều tra một ít vũ trụ nhiều năm phát sinh tình huống, cùng với phải chăng tồn tại cái khắc viêm hoàng tộc tin tức. Lam Sơn Văn Minh bên ngoài, cổ thông cái này phân thể rốt cục đã chờ đợi mặt khác vũ trụ chiến hàm đến. Ồ, tình huống không đúng tính. Như thế nào chỉ có 2 chiếc, còn là công kích tiểu loại nhỏ vũ trụ chiến hạm, gặp được đạo tặc vũ trụ. Cổ thông tinh thần lực hướng phía cái này, 2 chiếc không có bất kỳ tiêu chí vũ trụ chiến hạm bao phủ đi qua, cái này 2 chiếc vũ trụ chiến hạm không là rất lớn, so cầu long số còn muốn nhỏ thượng gấp đôi. Trưởng lão, tình huống không đúng kính, tại sao không có nghe nhị thuốc báo cáo có không biết cường giả tồn tại, toàn bộ phi thuyền vũ trụ vẫn còn không biết lực lượng trong bao. Loại nhỏ vũ trụ chiến hạm ở trong một gã người trẻ tuổi hướng phía một gã giàn mua thân ảnh cung kính mà nói. Tên kia giàn mua thân ảnh âm trầm một tấm mặt mọ này, sắc mặt phi thường khó coi, sự tình cùng trong kế hoạch không giống với, có không biết cường giả nhúng tay tiến đến, sự tình khó làm. "Cho ta liên tuyến." Lão giả âm trầm mà nói. Phi thuyền chờ khách ở trong, trung niên nam tử gặp đến lão giả kinh hỉ mà nói, "Tam trưởng lão, ngài đã tới, thật tốt quá, phi thuyền hư hao quá nghiêm trọng, may mắn gặp nhân tộc cường giả, bảo trụ hơn 1000 vạn hành khách an toàn." Phi thuyền lưng đã được gãy, chi không căng được quá lâu. "Nhi tốc, ngươi như thế nào bất truyền thua có nhân tộc cường giả tại?" Người trẻ tuổi hơi bất mãn thanh âm nói. "Lắm miệu." Tiên kia thanh âm giản mùa trùng trùng nam tử trẻ tuổi nói. "Cứu viện phi thuyền lập tức đến đến." Lão giả sắc mặt không thật là tốt xem mà nói. "Tam trưởng lão, chúng ta không phải." "Phain." Người trẻ tuổi đột nhiên bị công kích một chút, đánh tới cứng rắn trên vách tường, hôn mê tới. Lão giả hừ lạnh một tiếng, không hề có bất kỳ ngôn ngữ Phi thuyền chở khách Trung Nguyên Nam tự sắc mặt thay đổi một chút, lập tức khôi phục bình thường, trong nội tâm hung hăng địa run rẩy một chút, gia tộc quyết định, lại để cho nội tâm của hắn thật lạnh thật lạnh, hắn đã làm tốt các loại chuẩn bị, gia tộc xử lý phương pháp lãnh huyết tới cực điểm. Phi thuyền chở khách tất cả mọi người biểu hiện, toàn bộ đã rơi vào cổ thông trong mắt, bọn hắn ý định làm một chuyện, cổ thông bị chấn động rồi, phi thuyền chở khách tương ứng thế lực ý định triệt để hủy diệt phi thuyền chở khách, kể cả phi thuyền chở khách hơn 1000 vạn sinh linh thánh mạng. Phi thuyền chở khách gần 10 vạn người tử vong, tương ứng thế lực cần phải thưởng cho thưởng cho gia thuộc người nhà tài phú, đủ để cho thế lực tổn thương gần động cốt, diệt sát tất cả mọi người, dùng mất tích xử lý, hoặc là bị đạo tặc vũ trụ cho bắt cóc rồi, hoặc là tiến nhập vết nứt không gian ở trong, trách nhiệm khả dĩ trốn tránh cho đạo tặc vũ trụ, hoặc là trốn tránh cho trung niên nam tử, tương ứng thế lực hoàn toàn không cần phụ trách. Chỉ là tổn thất một chiếc phi thuyền vũ trụ mà thôi. Chương 423, Càn Khôn Đế Quốc. Vô hạn trong vũ trụ. Thỉnh thoảng địa sẽ phát sinh nào đó không thể biết trước ngoài ý muốn, ai nhất định có thể cam đoan mỗi một lần đi thuyền đều là thuận lợi đây này. Hôm nay, cổ thông chứng kiến tinh tế văn minh vì lợi ích xử lý sự tình đích phương pháp xử lý. Em ở mẹ nó, nguyên lai ta làm chính là rất dư thừa rồi, thuận tay đã diệt cái này chiếc phi thuyền chở khách, có có thể được một ít linh hồn năng lượng, trợ giúp cái này tương ứng thế lực chấm dứt hậu họa. Tại cổ thông tinh thần lực giám sát phía dưới, cái này gọi tam trưởng lão người, âm trầm một tấm mặt tối liên hệ rồi ra tộc thỉnh cầu gia tộc phái ra cứu viện đội. Tam trưởng lão xử lý xong thành về sau, hai chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm, lúc này mới hướng phía cổ thông chỗ loại nhỏ vũ trụ chiến hạm chạy tới, đối với không biết cường hãn nhân tộc cưng giả, hay là trung thực cung kính một điểm. Cổ thông đã không có gặp những người này ý tứ, cầu long số trực tiếp cử tuyệt bọn hắn cầu kiến. Không lâu về sau, hơn 10 chiếc cứu viện phi thuyền cuối cùng đã tới, còn có Lam Sơn văn minh chính thức thế lực, cái này thật là tốt biểu hiện cơ hội, thông qua chính thức tuyên truyền không những được đạt được mỹ danh, có có thể được mọi người nhận đồng, đạt được càng nhiều nữa lợi ích, dùng cái này đến giảm xuống tổn thất. Vèo. Cầu long số biến mất tại trong hư không, Lam Sơn Văn Minh chính thức thế lực muốn cầu kiến cổ thông, bị từ tuyệt. Cổ thông nguyên lai ý định đến Lam Sơn Văn Minh, không thể không đổi lại Văn Minh rồi, Lam Sơn Văn Minh chúng quanh có 3 cái tương liên Văn Minh, khoảng cách không phải quá xa rồi, cầu long số tiến nhập tinh tế tuyến đường an toàn. Can Khôn Đế quốc, cái này Văn Minh cũng là nhân tộc Văn Minh cũng là tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, so với Lam Sơn văn minh sớm hơn điệu tiến vào tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, tổng hợp thực lực hơn xa tại Lam Sơn văn minh, thuộc về tinh vực cấp sơ kỳ đỉnh phong văn minh. Càn Khôn Đế quốc lãnh thổ quốc gia rộng lớn tại Lam Sơn văn minh, lãnh thổ quốc gia là Lam Sơn văn minh gấp 10 lần đã ngoài, lãnh thổ quốc gia ở trong tài nguyên viễn siêu Lam Sơn văn minh, Lam Sơn văn minh rất nhiều tài nguyên, theo Càn Khôn Đế quốc nhập khẩu. Lam Sơn văn minh cùng Càn Khôn Đế quốc tầm đó, Lam Sơn văn minh thuộc về liên minh chế độ văn minh. Trong liên minh bộ thế lực sai chung lộn xộn, tồn tại nguyên một đám lợi ích thể, ủng hộ lấy các loại chính đảng. Lam Sơn văn minh bên trong, mặc dù không có chiến tranh phát sinh, tất cả các thế lực tầm đó tranh đấu gay gắt, thường xuyên sẽ phát sinh quy mô nhỏ xung đột, nhiều lần thay đổi người lãnh đạo. Như vậy đã tạo thành văn minh bên trong giàu nghèo trên lệch phi thường đại, giàu có người phi thường giàu có, nghèo khó người càng ngày càng nghèo khó, nguyên một đám đại thế lực đệ tử khả dĩ tả hữu người bình thường sinh tử. Vì lợi ích cạo chết người bình thường ví dụ nhiều vô số tựa như vừa mới cổ thông gặp được, vì gia tộc lợi ích, khả dĩ đồ sát hơn 1000 vạn sinh linh. Càn Khôn Đế Quốc, cái này Văn Minh thuộc về đế chế Văn Minh, toàn bộ Văn Minh thuộc sở hữu Càn Khôn gia tộc, tại Càn Khôn Đế Quốc ở trong, Càn Khôn là họ kép, đại biểu hoàng tộc rằng họ. Càn Khôn Đế Quốc, đối với Lam Sơn Văn Minh càng thêm ổn định, phồn vinh phú cường, bên trong thế lực cũng là sai lầm chung lộn xộn, thế lực ở giữa tranh đoạt, bình thường sẽ không rơi vào bình thường sinh linh trên người. Đế quốc ở trong Hàng năm thường xuyên sẽ phát sinh mổ mổ tham ô đại thần ra xuống, mổ mổ tân duyệt quật khởi, đế quốc quan chức cứ như vậy nhiều, muốn thượng vị hùng có càng nhiều quyền lực, cái kia chính là chôn giết một ít lao tiền bối. Có đại thần thật sự tham ô nghiêm trọng, có đại thần là bị gài bẫy, một đời người mới thay người cũ. Càn Khôn hoàng tộc ngầm đồng ý đại thần ở giữa tranh đấu, chỉ cần không ảnh hưởng Càn Khôn hoàng tộc lợi ích, đại thần tầm đó muốn chơi như thế nào cũng có thể, một khi Càn Khôn hoàng tộc nhúng tay, thế thì nắm một người chính là một mạng lớn. Tinh tế văn minh, cùng địa cầu như vậy văn minh so với, không đáng giá tiền nhất đúng là thấp đẳng cùng trung đầu nhân tài, từng cái quốc dân đã bị giáo dục, hơi chút bồi dưỡng một chút, khả dĩ thành làm một cái cái đại nhân vật. Tinh tế văn minh thiếu nhất chính là cao đẳng nhân tài, chủ yếu có hai loại, nghiên cứu khoa học nhân tài cùng tu luyện nhân tài. Địa cầu hoa hạ đại địa nghiên cứu khoa học nhân viên đãi ngộ không được tốt lắm, cùng nguyên một đám giải trí minh tinh khai to mặt lớn so với, kém qua xa, hình thái xã hội phong khí cũng không giống với Tuy nhiên tôn trọng tự do, đại bộ phận người, đặc biệt là người trẻ tuổi một đời tôn trọng chính là giải trí thần tượng, giải trí chủ đạo toàn bộ xã hội thủy triều. Cái này tại Càn Khôn đế quốc tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra, giải trí vĩnh viễn là phụ trợ, nghiên cứu khoa học cùng tu luyện mới được là chủ đạo văn minh thủy triều. Tinh tế văn minh, cạnh tranh kịch liệt, cực kỳ tàn khốc, muốn không bị văn minh khác khí dễ, hoặc là đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, dựa vào là nghiên cứu khoa học, tu luyện, cùng cường hãn thực lực mà không phải giải trí. Tại Càn Khôn Đế Quốc bên trong, nghiên cứu khoa học nhân viên đãi ngộ vậy rất tốt, địa vị tôn quý, thu vô số người tôn trọng cùng kính ngưỡng, bọn họ là đế quốc tiến bộ cùng cường đại cơ sở, chỉ cần không vi phạm đế quốc pháp luật pháp quy, đế quốc đem hết toàn lực làm được. Thiên phú kinh người tu luyện nhân viên, khả dĩ đế quốc liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, địa vị cùng nghiên cứu khoa học nhân viên đồng dạng, thậm chí so nghiên cứu khoa học nhân viên rất tốt, nguyên một đám tu luyện thiên tài, là đế quốc vô số người trẻ tuổi truy cầu cùng sùng bái đối tượng. Cầu long số đã tới càn khôn đế quốc lãnh thổ quốc gia, từng chiếc từng chiếc tất cả lớn nhỏ phi thuyền vũ trụ, vũ trụ chiến hạm, hướng phía lãnh thổ quốc gia bên ngoài khổng lồ tinh không cảng tới gần. Em ở mẹ nó, thật lớn tinh không cảng, thiệt nhiều phi thuyền, thật lớn tinh không chi thành. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn xem này tòa khổng lồ tinh không cảng, cái này tòa tinh không cảng kiến thiết tại một tòa khổng lồ thiên thạch phía trên, so Thái Dương hệ đệ nhất tinh không cảng còn muốn lớn hơn rất nhiều. Này, tinh không Cảng không chỉ có dùng để đổ từng chiếc từng chiếc sâu sắc tiểu tiểu vũ trụ phi thuyền, còn có từng tòa công trình kiến trúc, cung cấp đá cho mê hoặc sinh linh ở lại, tất cả lớn nhỏ công trình kiến trúc hợp thành khổng lồ tinh không thành thành phố. Tinh không Cảng bên ngoài địa phương, đang có từng chiếc từng chiếc càn khôn đế quốc hạm đội tuần tra, cùng với từng chiếc từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm pháo lộ, nhắm ngay lấy lui tới vũ trụ chiến hạm phi thuyền vũ trụ. Với tư cách cùng ngoại giới văn minh liên tiếp, kết nối đầu mối then chốt, Cái này đầu mối then chốt trung tâm chọn dùng chính là quân quản chế độ, cổ thông tinh thần lực bao phủ tinh không cảng chỗ tinh vực. Tinh không cảng cách đó không xa, có một Càn Khôn Đế Quốc tinh không căn cứ, tinh không căn cứ đỗ từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm, tăng thêm đang tại tuần tra vũ trụ chiến hạm, chiến hạm tổng số lượng siêu việt 1000 chiếc. Càn Khôn Đế Quốc lãnh thổ quốc gia biên giới tinh không, lơ lửng nguyên một đám cỡ nhỏ thiết bị, thoạt nhìn cũng phòng ngự cùng công kích nhất thể vũ khí, loại này cỡ nhỏ vũ khí dặm dặm trầm trì, hiện ra tại trong hư không. Một mắt trông không đến đầu, chính giữa còn có tinh không thành lũy tồn tại. Ngoại trừ từng chiếc từng chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm, còn có cơ giáp tồn tại, những này cơ giáp linh hoạt địa hoạt động tại tinh không cảng bên ngoài trong tinh không. Cơ giáp cùng tinh không chiến cơ nhất thể. Thái Dương hệ hạm đội phân phối tinh không chiến cơ cùng cơ giáp hai loại binh chủng, Can Khôn Đế quốc hạm đội ở trong cổ thông không có chứng kiến tinh không chiến cơ tồn tại. Can Khôn Đế quốc đã đem cơ giáp cùng tinh không chiến cơ kết hợp lại với nhau, cơ giáp khả dĩ trở thành tinh không chiến cơ. Tinh không chiến cơ cũng có thể là cơ giáp, công năng tác dụng cơ giáp càng thêm hữu việt, không cần lại phân hai cái binh chủng, lãng phí tài nguyên. Ồ, không tệ, còn có 3 cái tinh chủ cấp bậc tồn tại. Chương 424, chỗ mục đích càn khôn tinh. Tại Càn Khôn Đế quốc hạm đội ở trong, cùng với tinh không căn cứ, phát hiện 3 gã tinh chủ cấp bậc tồn tại, hai cái là nhất tinh tinh chủ, một cái là bà sao tinh chủ. Câu long số, thỉnh đến đệ 20398 số chỗ đậu đũ. Càng khôn tinh không cảng truyền đến điện tử máy móc thanh âm, tinh không cảng toàn bộ trí năng không chế, dựa theo tinh không cảng trí nào chỉ thị, cầu lòng số đi tới chỗ đầu, nơi này là 1.000m đến 2.000m vũ trụ chiến hạng chỗ đầu. Trung quanh đối đại lượng từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạng, trên cơ bản sen vào 1.000 mỹ hòa 2.000m tầm đó. Mấy giờ về sau, cổ thông cưới lấy cản khôn đế quốc chính thức vận chuyển phi thuyền đã đi ra tinh không cảng, cầu lòng số thuộc về chiến đấu kiểu vũ trụ chiến hạng không cho phép tiến vào Càn Khôn Đế Quốc lãnh thổ quốc gia ở trong. Chỉ có tại Càn Khôn Đế Quốc lập hồ sơ vận chuyển phi thuyền, trải qua tinh không cảng kiểm tra đo lường hoàn tất vận chuyển phi thuyền, mới có thể thông suốt điệu tiến vào Càn Khôn Đế Quốc lãnh thổ quốc gia ở trong. Càn Khôn Tinh, Càn Khôn Đế Quốc thủ đô tinh cầu, cái tinh cầu này là địa cầu 23 lần, cũng không phải Càn Khôn Đế Quốc hành tinh mẹ, cũng không phải Càn Khôn Đế Quốc hành tinh mẹ chúa hệ hành tinh, là bên cạnh một cái khác hệ hành tinh. Cái này khóa cánh mạng tinh cầu Càn Khôn Đế Quốc phát hiện nó thời điểm, chỉ vẹn vẹn có đơn giản động thực vật, đã năng lượng dự trữ coi như khả dĩ, thiên địa linh khí nồng đậm. Càn Khôn Đế Quốc bỏ ra hơn 1000 năm cải tạo, cái này khỏa tính mạng tinh cầu, đã trở thành xanh non tươi tốt mỹ lệ tinh cầu, Càn Khôn Đế Quốc đem thủ đô định tại cái này khỏa tinh cầu. Cộ thông thay đổi mấy lần phi thuyền chở khách, rốt cục leo lên tiến về trước Càn Khôn tinh phi thuyền chở khách, này chiếc phi thuyền chở khách thuộc về cỡ nhỏ phi thuyền chở khách, cứ nhân viên đã có hơn 10 vạn Cổ Thông kinh ngạc phát hiện, này chiếc phi thuyền ở trong hành khách, trên cơ bản dùng người trẻ tuổi làm chủ, ước chừng là 17, 8 tuổi bộ dạng, nguyên một đám bao lớn bao nhỏ, thậm chí một ít còn có thân nhân tại. "Huynh đệ, ngươi cũng là đến Càn Khôn Tinh đến trưởng." Một gã ngồi ở cổ Thông bên người, hình thể tương đương mập mạp thiếu niên hướng phía cổ Thông nhiệt tình mà nói. Cổ Thông nhìn nhìn cái này mập đô đô da hỏa, thật sự là đủ béo, tối thiểu hơn 300 cân tả hữu, người này động tác cùng địa cầu đại bản tử mà nói, phi thường linh hoạt trong cơ thể có năng lượng lưu động, là một gã tu luyện giả. Cổ Thông lại quét một vòng những người khác, mỗi một thiếu niên thiếu nữ trên cơ bản đều là tu luyện giả, tu vi cảnh giới không cao lắm, dựa theo tu tiên văn minh phân chia, bọn hắn đại bộ phận người năng lượng trong cơ thể hàm lượng tương đương với luyện khí kỳ, cực một phần nhỏ người năng lượng trong cơ thể tương đương với trúc cơ kỳ sơ kỳ. Cổ Thông bên người người này mập đô đô ra hỏa, năng lượng trong cơ thể tương đương với trúc cơ sơ kỳ. Nguyên lai chiếc phi thuyền này thượng tất cả mọi người là đến Càn Khôn Tinh đến trưởng, chẳng lẽ cảm giác không đúng? Nguyên một đám thiếu nam thiếu nữ tràn đầy kích động cùng hưng phấn, một ít gia trưởng cũng hết sức kích động bộ dạng, chỉ có Cổ Thông là nhất bình tĩnh một cái. "Không phải, du lịch." Cổ Thông bình thản hồi đáp. "Huynh đệ, ta có thể hiểu được, ta biết đạo ngươi không có ý tứ nói, ngươi hẳn là khảo thí nghiên cứu khoa học học viện, đại ngộ tuy nhiên không thể cùng chúng ta so sánh với tại bình thường đế quốc dân chúng trước mắt." Các ngươi đều là nguyên một đám nhân vật rất giỏi." Mập mạp gia hỏa run lẩy bẩy trên người thịt, từ trước đến nay quen thuộc mà dẫn dắt gia nuôi địa khẩu khí nói: "Tu luyện cùng nghiên cứu khoa học so với vô số nam nữ trẻ tuổi càng ưa thích tu luyện, tu luyện không những được có được lực lượng cường đại, còn có thể có được đằng kẻ thời gian dài tuổi thọ, tu vi càng cao tuổi thọ càng dài. Một ít tu luyện thiên phú thật sự không được người, mới chọn nghiên cứu khoa học học viện, có thể có tư cách vào nhập cản Khôn Tinh Nghiên cứu khoa học học viện học tập người." đều là nguyên một đám nghiên cứu khoa học giới yêu nghiệt. Càn Khôn Đế Quốc học viện chia làm vài loại, tốt nhất tự nhiên là tu luyện học viện, tiếp theo là nghiên cứu khoa học học viện, cuối cùng là bình thường học viện. Càn Khôn Đế Quốc tu luyện học viện trên cơ bản tại Càn Khôn Tinh lên, những tinh cầu khác cũng có cũng một ít tu luyện học viện, cùng Càn Khôn Tinh tu luyện học viện so với chênh lệch khá lớn. Càn Khôn Tinh thượng nghiên cứu khoa học học viện là cả Càn Khôn Đế Quốc tốt nhất nghiên cứu khoa học học viện. Cổ Thông bỏ qua cái này từ trước đến nay quen thuộc bản tự trực tiếp nhắm mắt lại, mập mạp ra hỏa ngẩn người, trong nội tâm thầm nói, hôm nay ta Long Đại béo gặp được đối thủ, ta cũng không tin người không mở miệng. Huynh đệ, ta đã nói với ngươi, ngồi ở bên trái cái kia hiệu lãnh giả tiểu tử, nàng cũng là nghiên cứu khoa học học viện người, phi thường thuộc loại châu bọ, hôm nay mới 13 tuổi, bị đế quốc tuyệt triều, nghe nói tu luyện thiên phù cũng không tệ. Kỳ thật, ngươi cũng khôn nên quá thương tâm, càn khôn tinh nghiên cứu khoa học học viện, cũng không khỏi dừng lại đệ tử tu luyện, ông trời đền bù cho người cần cù. Chỉ cần ngươi chịu kiên trì không ngừng địa cố gắng, nhất định có thể trở thành cường đại tu luyện giả. Cổ thông bó tay rồi, cái này chết bản tử, lải nhải 5 phút đồng hồ, còn tiếp tục điệu nói tiếp, xung quanh mặt khác các thiếu nam thiếu nữ đều bị hấp dẫn đã tới, nhìn thấy là cái này chết bản tử. Nguyên một đám đồng tình nhìn xem cổ thông, gặp được chết bản tử người này, bi kịch rồi, bọn hắn mua phiếu trước khi, cố ý tìm hiểu một chút chết bản tử ngồi ở đâu, mua phi thuyền phiêu, tận lực rời xa cái này bản tử. Cái kia không có người mua sắm châu ngổi, lại bị người mua. Chính ở thời điểm này, phi thuyền quảng bá vang lên, phi thuyền lập tức muốn bay lên, thỉnh các vị hành khách tận lực không phải đi động, cất cánh cùng gia tốc thời điểm, phi thuyền sẽ xuất hiện một chút sốc nảy tình huống. Phi thuyền có trọng lực hệ thống tồn tại, tại phi thuyền gia tốc thời điểm, động cơ hấp thụ phi thuyền quá nhiều năng lượng, tạo thành trọng lực hệ thống xuất hiện năng lượng chưa đủ tình huống, tăng thêm tốc độ quá là nhanh, đã tạo thành sốc nảy cùng chấn động tình huống. Phi thuyền gia tốc sau khi chấm dứt, Tiến nhập đều đặt nhanh chóng tình huống, phi thuyền khôi phục bình thường trọng lực tình huống. Lại nhảy chết bản tử rốt cục đình chỉ, chàng ngập ngộng bức ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, kinh ngạc mà nói: "Huynh đệ, ta gọi Trần Văn Long, rất hân hạnh được biết ngươi, ngươi đã được đến của ta tán thành, về sau ai khi dễ ngươi, báo tên của ta." Lập tức dọa gục xuống. Trần Văn Long mập đô đô tay phải ngã vào cổ thông trước mắt, muốn cho cổ thông đến nhiệt tình nắm tay, cổ thông con mắt đột nhiên mở ra, bản tử mập mạp được còn xuất lại khe hở hớp. Mắt như cùng một cái tuyến tựa như đôi mắt gặp được Cổ Thông đột nhiên trợn mắt lại càng hoảng sợ, ngay sau đó nhìn thấy Cổ Thông tay hướng phía hắn tay phải nắm tới, bàn tử mập mạp khuôn mặt co rúm vài cái đại hỉ. "Cổ Thông, cũng rất hân hạnh được biết ngươi." Cổ Thông mỉm cười mà nói. Trần Văn Long cũng mang theo dáng tươi cười cười cười, ngay sau đó cười không nổi rồi, hắn tăng lớn khí lực cầm chặt Cổ Thông tay, đột nhiên phát hiện bị hắn gắt gao cầm chặt tay, đột nhiên tăng lớn khí lực, phản cầm hắn mập mạp tay phải, khí lực không ngừng mà tăng lớn. Trần Văn Long giống như bị người máy người máy cánh tay cho cầm chặt đồng dạng, muốn muốn tránh thoát, như thế nào cũng tránh thoát không được, bản tử sắc mặt dần dần bắt đầu đỏ lên bắt đầu. Còn sót lại khe hở hốc mắt đột nhiên trợn to, lộ ra bản tử cực đại trong mắt, dùng đến cực kỳ nhức cả trứng dê y cùng bất đắc dị ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, Cổ Thông bỏ qua người này, lải nhải không ngừng, cần phải cho hắn nhớ lâu một chút. Chương 425, Càn Khôn Tinh. Bản tử bất đắc dị dưới tình huống, lợi dụng lên năng lượng trong cơ thể lưu Năng lượng chạy về phía tay phải, ý đồ trấn khai cổ thông tay, bản tự Y Nguyên đã thất bại, hoảng sợ điệu chầm chậm vào cổ thông. Ánh mắt kia tràn đầy cực kỳ bất khả tư nghị, hắn phát hiện hắn vũ nguyên lực không chỉ có không có dễ rủ cổ thông tay, ngược lại bị hắn không hiểu thấu cho hấp thu. Hơn nữa cái này cổ quỷ dị hấp lực đang tại tăng lớn, lôi kéo hắn thủ trưởng ở trong vũ nguyên lực, bản tự rốt cục bình tĩnh không được, vũ nguyên lực thật vất vả tu luyện ra, cái này không hiểu thấu điệu tiêu hao, lô lớn. Vũ nguyên lực tuần hoàn trong người, không ngừng mà cải tạo thân thể của hắn, cái này tiêu hao, cần tu luyện trở về quá khó khăn. Đại ca, ta sai rồi, ta hướng ngài xin lỗi, ta không nên hướng ngươi lại nhại nhại không ngừng, không nên khinh bỉ ngươi là nghiên cứu khoa học học viện người, không nên xem thường ngươi, không nên quấy rầy ngươi. Bản tử thanh âm càng nói càng đại, hấp dẫn thêm nữa. Xung quanh các thiếu nam thiếu nữ nhìn chăm chú, ngồi ở nơi hẻo lánh cái kia bị bản tử nói giả tiểu tử, một mực tại nhìn chăm chú lên bên này tình huống, chứng kiến bản tử kinh ngạc bộ dạng lộ ra khai mở tâm dáng tươi cười. Đại ca, học trưởng, ngài giờ cao đánh khẽ, đừng có lại thôn phệ của ta vũ nguyên lực rồi. Ô oh ô. Oh. Lại hấp thu ta vừa mới trở thành tụ nguyên cảnh giới, vừa muốn ngã xuống luyện thể cảnh giới. Bản tử thật sự sợ, kinh khủng kia hấp lực không chỉ có hấp thu hắn cánh tay vũ nguyên lực, còn hấp thu trong cơ thể hắn vũ nguyên lực, bản tử không để ý hình tượng hô to, hấp dẫn cái này chỗ trên trăm cá nhân đích nhìn chăm chú. Ta đi, núi thịt kinh ngạc. Xem ra là thật sự kinh ngạc không phải làm bộ. Người này quá sĩ diện rồi, lần này không để ý hình tượng tiêu to, gặp được đối thủ đáng đời rồi, cái này chết bản tử, mỗi lần đều là lại ngại. Nguyên một đám người đối với cái này bản tử đều là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Cổ thông rốt cục thả bản tử mập mạp thủ trưởng, bản tử khóc không ra nước mắt, trong cơ thể vũ nguyên lực thiếu đi 1 phần 10, thiếu chút nữa ngã vào luyện thể cảnh giới. Càn khôn đế quốc tu luyện đẳng cấp phân chia là luyện thể cảnh, tu nguyên cảnh, linh hải cảnh, càn khôn kính Càn Khôn cảnh giới về sau tiểu là tinh chủ cảnh giới, cùng tinh tế nối đường giai cảnh giới phân chia. Luyện thể cảnh, tu nguyên cảnh, linh hải cảnh, Càn Khôn kính, cái này 4 cái cảnh giới là Càn Khôn đế quốc không chạy vào cảnh giới, chính mình văn minh ở trong phân chia, từng cảnh giới phân chia 10 cái giai đoạn. Ví dụ như, luyện thể cảnh, luyện thể nhất giai, luyện thể cấp 2, luyện thể tăng giai, luyện thể thập giai, về sau là đột phá luyện thể thập giai, tiến vào tụ nguyên cảnh. Bạn tử Trần Văn Long tiểu là một gia tộc nguyên cấp 2 võ giả, tại hắn chỗ tính cầu, chính là Thiên Kiêu nick nhân vật, gia thế tốt, thiên phú tốt, tiểu là quản bất chủ cái khuôn mặt kia mập mạp lại nhãi miệng thối. Đại ca, ngươi là Càn Khôn tinh cái đó người tu luyện học viện học trưởng, nhìn ngươi tuấn tú lịch sự, tu vi cảnh giới cao như thế, nhất định là Càn Khôn học viện đệ tử, về sau chúng ta tiểu là bạn học rồi, ta cũng là Càn Khôn học viện đệ tử. Bạn tử lại bắt đầu lải nhải. Cổ thông bó tay rồi, rốt cuộc biết người chung quanh Vì cái gì ngay từ đầu tiểu là dùng đồng tình ánh mắt nhìn chính mình, rồi, cho cái này bản tử giáo huấn còn chưa đủ, vừa mới còn tội nghiệp cầu xin tha thứ, trong nháy mắt quên. Một lần nữa cho ta lên mặt, có tin ta hay không đem ngươi ném ra phi thuyền, trở thành vũ trụ rác rưởi. Cổ Thông dương mắt lạnh lẽo bản tử nói. Học trưởng ta sai rồi, ta hướng ngài bồi tội, nhìn thấy học trưởng quá kích động rồi, học trưởng ngươi tu vi cao như thế sao, nhất định là linh hải cảnh giới siêu cấp cao thủ. Bản tử mỉm cười mà nói. Bạn tử cảm nhận được cổ trông thật sự có điểm phẫn nộ rồi, từ phía sau ba lô nội móc ra như là trên địa cầu máy tính bảng, cứng nhắc phía trên bảy biện da nguyên một đám đẹp nhan mỹ nữ, từng cái quần áo bạo lộ. Bạn tử cực kỳ hèn mọn bị ổi mà nói, "Học trưởng, những điều này đều là chân quý của ta tất chứa, từng cái đều là ta trước kia trưởng học hoa hậu giang đường, hao tốn ngần cao một cái giá lớn, mới làm đến cuộc sống riêng tư của các nàng ảnh chụp." "Học trưởng, ngươi không thích, ta tại đây còn có trước kia trưởng học Mỹ Nam tử ảnh chụp." Bản tử lại đang tìm kiếm ảnh chụp rồi, hiện ra nguyên một đám suất ca, từng cái suất ca, tại trên điệu cầu tuyệt đối là hữu non lại suất tiểu thị tươi, là phú bà đám bọn chúng yêu nhất. Câm miệng cho ta. Cổ Thông không thể không dùng đích thủ đoạn, niệm, cái này chết bản tử quá phiền rồi, một đạo năng lượng triệt để phong bế bản tử miệng. A a a. Thế rồi rốt cục căng tĩnh, Trần Văn Long hoảng sợ phát hiện, hắn không chỉ có không thể nói chuyện rồi, động liên tục cũng không thể lại động, bị gắt gao cố định tại trên chỗ ngồi. Một ngày sau đó, phi thuyền chở khách rốt cục đã tới Càn Khôn Tinh, Càn Khôn Tinh tại Càn Khôn Hệ Hàng Tinh Đệ Ngũ Quý Đạo, Càn Khôn Tinh bên ngoài có mấy cái tinh không cảng, có dân dụng tinh không cảng, cũng có quân dụng tinh không cảng, còn có từng tòa khổng lồ tinh không chi thành, quay chung quanh tại Càn Khôn Tinh bên ngoài. Cổ Thông Kinh Ngạc Điệu nhìn xem Càn Khôn Tinh, đặc biệt là từng tòa khổng lồ thành thị, những thành thị này bị cố định tại Càn Khôn Tinh quý trên đường, thành thị phía dưới có liên tiếp kết nối mặt đất thông đạo. Cái này liên tiếp kết nối mặt đất khổng lồ hình trụ Đây là Càn Khôn tinh vũ trụ thang máy, khả dĩ theo vũ trụ cưỡi vũ trụ thang máy đến mặt đất, cũng có thể theo mặt đất đến vũ trụ, năng lượng tiêu hao thấp, phi thường thuận tiện. Càn Khôn đế quốc, cổ thông đã tới mấy cái tinh cầu, khoảng chừng Càn Khôn tinh thấy được vũ trụ thang máy tồn tại. Học trưởng, chờ ta một chút. Cổ thông đang chuẩn bị cưỡi vũ trụ thang máy đến mặt đất, đằng sau chết bản tử lại đổi tới, thật sự là âm hồn bất tán. Trần Văn Long minh bạch cổ thông thuộc loại châu bò, từng phút đồng hồ trung miểu sát hắn, nhất định phải hảo hảo nếm bộ. Đây chính là siêu cấp đuổi. Giao thông tốc độ nhanh hơn rồi, rất nhanh điệu tiến vào vũ trụ thang máy ở trong, khổng lồ vũ trụ trong thang máy bộ, đầy ắp người ảnh, bãi kiến lách vào giao thông công cộng, tàu điện ngầm cùng thang máy, lần thứ nhất nhìn thấy lách vào vũ trụ thang máy, bên trong đầy ắp người, nguyên một đám người sắp bị lách vào biến hình. Vũ trụ thang máy nhân viên công tác, còn tại liệu mạng địa hướng phía bên trong đẩy, phía sau chết bản tự rốt cuộc đã tới, nhìn thấy người lách vào người vũ trụ thang máy, cái kia còn sót lại một đường nhỏ hốc mắt. Đôi mắt lập tức sáng rõ, hứng phấn mà hướng phía vũ trụ trong thang máy bộ có muội giấy địa phương vào tới. Phanh. Phi thường tiến đuối, vũ trụ thang máy đột nhiên đóng cửa, bản tử hung hăng địa đụng vào cứng rắn kim loại lên, chậm rãi chạy xuống mặt đất. Tình huống như thế nào? Thiên không thang máy như thế nào động? Còn kém 1 phần 10 đủ quân số rồi, chưa đầy như thế nào khởi động. Vũ trụ thang máy nhân viên công tác, còn có ngồi thang máy sinh linh nghi ngờ, tổng quát đều là đủ quân số dưới tình huống, vũ trụ thang máy mới khởi động. Cổ Thông cười cười, cái này chết bản tử rốt cục bị chặn, đầu sọ gây nên tự nhiên là Cổ Thông, cái kia Trần Văn Long chết bản tử quá đáng ghét. Cổ Thông tinh thần lực nhìn nhìn cái này vũ trụ thang máy tình huống, vũ trụ thang máy kia làm thang máy chuyên vận chuyển hàng hóa cùng cưỡi nhân viên thang máy, từng cái cưỡi nhân viên vũ trụ trong thang máy đều là đầy ắp người ảnh. Em mờ mẹ nó, cái này đều lệch vào biến hình. Vũ trụ thang máy rất nhanh dưới mặt đất hành, Cổ Thông chứng kiến bên cạnh trong thang máy các sinh linh, nguyên một đám bị lệch vào không uốn không điếu địa, nữ tính, cứ như vậy thang máy quá có hại chịu thiệt. Chương 426, anh hùng cứu mỹ nhân. Theo tinh thần lực hiểu rõ tình huống, mỗi một mỹ nữ xung quanh đều là chợt nhích hèn mọn bị rồi ra hỏa, nguyên một đám dốc sức liều mạng địa gạt ra mỹ nữ, tại mỹ nữ trên người ma sát. Em ở mẹ nó, nhiều cái mấy lần, những mỹ nữ kia khẳng định bị lách vào mang thai. Cổ Thông nhìn xem những cái kia hèn mọn bị rồi ra hỏa, còn có vượt qua chủng tộc hèn mọn bị rồi ra hỏa. Cản Khôn Tinh thượng vũ trụ thang máy tồn tại, cái vũ trụ thang máy tuy nhiên phi thường trên trúc, nhưng lại miễn phí, nếu như không nghĩ trên trúc, Cản Khôn Đế quốc chính thức đẩy ra khách quý thang máy, chỗ đó cần tiền trả phí tổn, có thoải mái chỗ ngồi. Cũng có thể cưỡi tinh không cảng vũ trụ máy phi hành, tiến vào Cản Khôn Tinh mặt ngoài, đến nơi muốn đến địa phương, điều này cần phí tổn vậy thì càng nhiều. Ta đi, có muội tử hướng phía tại đây không ngừng di động, chẳng lẽ ta quá đẹp trai xuất sắc rồi? Cổ Thông tinh thần lực bao phủ tại cái khác vũ trụ thang máy tình huống, có hai cái bao lớn bao nhỏ thiếu nữ hướng phía cổ thông vị trí di động, phía sau còn có mấy người hèn mọn bị ổi địa nương theo lấy các nàng di động. Cổ Thông nhìn thấy tình hình như vậy, rốt cuộc biết rồi, thiếu nữ bị bọn này hèn mọn bị ổi ra hỏa dọa sợ, cái này hai thiếu nữ có chút nhìn quân mắt, là cùng một chiếc phi thuyền hai thiếu nữ, lúc ấy an vị tại xếp sau vị trí. Hai thiếu nữ ánh mắt cầu trợ chằm chằm vào cổ thông. Tại trên phi thuyền thiếu nữ nhìn thấy Cổ Thông đem bản tử thu thập dễ bảo, tu vi cao hơn bản tử thượng rất nhiều. "Học trưởng, chúng ta lại gặp mặt." Thiếu nữ ngọt ngào mà nói. "Đúng vậy a, chúng ta thực có duyên phận, rốt cục thoát khỏi cái kia chết bản tử rồi, quá con nghiỆ̣ mày tiện rồi, cái kia chết bản tử là trưởng học các ngươi." Cổ Thông cười cười nói. Hai gã thiếu nữ lại hỉ, gạt ra đám người rốt cục đi tới Cổ Thông bên người, cười nói, "Không phải, hắn lại là cả tính, cầu nhân vật phong vân, khuyết điểm rất nhiều." Mập mạp, miệng quá độc, đã từng cả cái hành tinh vũ đấu thời điểm, sửng sốt đem đối thủ nói hộp máu, từ đó về sau, hắn triệt để nổi tiếng cả cái hành tinh, nhìn thấy hắn có thể rất xa tận lực rất xa. Hai thiếu nữ chen đến cổ thông bên người, ánh mắt xéo qua phát hiện trùng quanh những cái kia hèn mọn bị ổi người y nguyên không buông tha các nàng, hướng phía các nàng chen chúc mà đến, hai gã thiếu nữ cùng cổ thông lách vào cấp địa rượi vào lại với nhau, cảm thụ cổ thông khoanh hở lồng ngực, cảm giác gan toàn tự nhiên sinh ra. Phấn loạn khuôn mặt dần dần địa lộ ra đỏ bừng chi sắc. Hai gã thiếu nữ mang đầu, không có ý tứ địa nhìn xem cổ thông, trong tay cùng hậu bối lưng cũng đều là hành lý, bị người đứng phía sau lách vào thật sự đứng không yên. Trung quanh những cái kia hèn mọn bị ở thân ảnh, hâm mộ đấu kỵ hận địa nhìn xem cổ thông, bọn hắn còn không có có ăn vào đậu hũ, ngược lại bị cái này người xa lạ cho ăn hết, hay là hai vị muội tử chủ động, ngấm lại hai cái muội tử đập vào mặt, rộng mở ý chí, cảm giác kia quá mỹ diệu. Các ngươi đứng sau lưng ta a. Cổ Thông cười cười nói: "Cảm ơn học trưởng." Hai gã thiếu nữ mặt đối mặt dán cổ Thông, hướng phía thân di động về phía sau, bởi vì sau lưng người lách vào quá mạnh liệt rồi, chỉ có thể một mực đối mặt cổ Thông dán di động. Hai gã thiếu nữ càng thêm ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng hồng đã đến cổ vị trí. Trung quanh hèn mọn bị ổi người, kinh ngạc địa chầm chậm vào, loại cảm giác này quá sung sướng sướng, cối vũ trụ thang máy mục đích là cái gì, không lâu là trước mắt như vậy hưởng thụ sao? Một mực đi theo hai gã thiếu nữ mà đến hơn 10 người hèn mọn bị ổi nam tử, âm u điệu chầm chậm vào cổ thông, cái này từ nơi này xuất hiện ra hỏa, cũng dám xấu chuyện tốt của bọn hắn. Nguyên một đám tràn ngập ánh mắt uy hiếp chầm chậm vào cổ thông, ý tứ lại để cho cổ thông cút nhanh lên khai mở, có xa lắm không lăn rất xa. Cổ thông không nhìn thẳng rồi, những nay hèn mọn bị ổi ra hỏa, không chỉ có trên địa cầu có, ngoài hành tinh thượng đồng dạng cũng có. Càn Khôn Đế quốc không có giống địa cầu cao như vậy độ phát đạt video trang web cũng bằng hữu vọng, người nơi này không thích đập video cùng ảnh chụp. Vũ trụ thang máy ở trong, cổ thông cũng không có thấy có cả mạ giật giám sát. Theo những người này biểu hiện đến xem, là quanh năm chiếm giữ tại vũ trụ thang máy ở trong, đối với nữ tính tiến hành tốc cũ, đặc biệt là tuổi trẻ xinh đẹp nữ tính. Cổ thông bỏ qua, cái này hơn 10 người nam tử phẫn nộ rồi, chung quanh nguyên một đám người bị cái này mười cái gạt mở rồi, gặp tình huống không đúng đắn. Nguyên một đám hèn mọn bị đổi ra hỏa thức thời địa chen đến địa phương khác. Học trưởng, làm sao bây giờ? Hai gã thiếu nữ khẩn trương vô cùng mà nói. Hai gã thiếu nữ tu vi cảnh giới cũng chỉ là luyện thể giai đoạn, cái này 10 cái cái tuy nhiên cũng là luyện thể cảnh, so các nàng hai người cao hơn một ít, đối mặt mười mấy người, không hề phần thắng. Cổ thông im lặng điệu lắc đầu, Càn Khôn Đế quốc như vậy tinh tế văn minh, tình trạng an ninh thật sự không được tốt lắm, tại thủ đô trên tinh cầu Có như vậy quang minh chính đại tục tiểu tình huống phát sinh. Loại này tục tiểu tình huống cũng không có ảnh hưởng đến Càn Khôn Hoàng tộc lợi ích, cũng không có ảnh hưởng đến đại nhân vật lợi ích, trên cơ bản sẽ không quản lý những chuyện nhỏ nhặt này, trừ phi gặp được cái nào ít xuất hiện đại nhân vật, vậy cũng có thể tiểu bi kịch. Tiểu tử, tranh thủ thời gian mở ra. Khoảng cách cổ thông gần đây người âm u mà nói. Hai gã thiếu nữ trốn sau lưng cổ thông, hướng phía mười mấy người này nhìn hằm hằm mà nói, chúng ta là Càn Nguyên Học viện đệ tử đã bị Càn Nguyên học viện bảo hộ. Càn Nguyên học viện tuy nhiên không bằng Càn Khôn học viện, thực sự không kém chạy đi đâu. Ha ha. Các nàng là Càn Nguyên học viện người, chúng ta thích nhất đúng là những. Nay học viện người, nguyên một đám cao cao tại thượng, gặp được chúng ta hay là ngoan ngoãn tích cầu xin tha thứ. Mấy mấy người đối với hai gã thiếu nữ lời nói, tràn đầy khinh thường, chính là Càn Nguyên học viện người, nếu như là Càn Khôn học viện người, bọn hắn còn có chút kiêng kỵ. Càn Khôn học viện nhập môn tương đối cao. Phàm là 30 tuổi trở xuống đích đế quốc công dân, tu vi cảnh giới đột phá tụ nguyên cảnh cũng có thể xin tiến vào Càn Khôn học viện. Từng cái Càn Khôn học viện đệ tử, tu vi cảnh giới thấp nhất đều là tụ nguyên cảnh giới, nhưng nay như là trên địa cầu lưu manh tồn tại, chỉ có thể khi dễ một ít tụ nguyên cảnh giới phía dưới tồn tại. Đại ca, các nàng quá thanh thuần rồi, ta rất ưa thích. Ha ha. Mỗi lần khai giảng đều là chúng ta hạnh phúc thời gian, bình thường những nữ nhân kia, quá không có có ý tứ rồi trò chơi bắt đầu tranh trưởng. Nguyên một đám tục tiểu cùng thô tục nữ, hai gã thiếu nữ gương mặt đỏ bừng, dần dần bày biện ra tái nhợt chi sắc, Cổ Thông có thể rõ ràng địa cảm nhận được các nàng run rẩy cùng sợ hãi. Tiểu tử cút nhanh lên khai mở, đừng ép ta đám bọn họ động tay, chúng ta nhất định động tay, ngươi hội muốn sống không thể, muốn chết không xong, khả năng còn có thể bán thân bất thoại, hoặc là không cẩn thận trứng phát nổ. Cổ Thông ý nguyên thở ơ, những này tinh tế phiên bản lưu manh, lần nữa uy hiếp lấy Cổ Thông cái kia ác độc ngôn ngữ, khinh thường ánh mắt. Đúng đấy, muốn anh hùng cứu mỹ nhân cũng có có chút thực lực, một người bình thường cũng muốn anh hùng cứu mỹ nhân, ngươi cho rằng ngươi là ai, là càn khôn hoàng tộc sao? Khinh bỉ thanh âm lần nữa truyền đến. Cổ thông sắc mặt dần dần điệu lạnh xuống, êm đẹp tinh tế hành trình, luôn luôn một ít đui mủ da hỏa xuất hiện, lại bị con sâu cái kiến tổng quát tồn tại cho khiêu khích. Các ngươi những, này con sâu cái kiến, cũng muốn để cho ta muốn chết không xong, muốn chết không xong. Bản thân bất tội cổ thông ngữ khí lạnh như băng mà nói, "Muốn nói một chữ, vũ trụ thang máy độ ấm hạ thấp một điểm." Nói xong câu đó, vũ trụ trong thang máy bộ độ ấm giảm xuống hơn 10 cấp bậc. Chương 427, chứng toái. Vũ trụ thang máy ở trong tất cả mọi người ánh mắt đều bị cổ thông hấp dẫn rồi, ngạc nhiên địa chầm chậm vào cổ thông, tình huống không đúng tính, nguyên lai like cái này thoạt nhìn bình thường người, là cái siêu cấp cao thủ. Làm ta sợ, có bổn sự không dậy nổi, ngươi bổn sự ngươi đánh ta nha. Hướng tại đây đánh. Khoảng cách cổ thông gần đây nam tử trẻ tuổi vẫn là khinh thường ánh mắt nhìn xem cổ thông, chỉ vào đầu của mình hướng phía cổ thông nói: "Vũ trụ thang máy ở trong những người khác, lần nữa ngạc nhiên điệu nhìn xem cái kia 10 cái tuổi trẻ bọn con đồ, những người này hiển nhiên không phải người lương thiện, tại gặp được mạnh hơn tự mình cường giả, khí hiếm càng thêm khoa trương, đoán chừng cổ thông không thể đem hắn như thế nào đây." Cổ thông ngây ra một lúc, cái này hơn 10 người trẻ tuổi, chẳng lẽ có cái gì bối cảnh, là càn khôn tinh thượng ăn chơi thiếu gia? Với tư cách gian chơi thiếu gia, đi vào vũ trụ thang máy làm tục tiểu sự tình, cái này cũng quá thấp kém. Phi thường tiến nuôi, bọn hắn nếu như là gặp được Cản Khôn Đế quốc người bình thường, cùng với trung quanh văn minh người bình thường, khả năng bị hù dọa. Cổ Thông là ai? Trọc giận Cổ Thông, từng phút đồng hồ trung duyệt vong Cản Khôn văn minh. Cổ Thông lạnh lùng tốt, bái kiến Đồ Lệ Tiện, chưa từng gặp qua như thế Đồ Lệ Tiện, cầu lấy người khác đánh chết, như ngươi mong muốn. Phanh. Khoảng cách Cổ Thông gần đây người, bị Cổ Thông đá một cước. Thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía thang máy đỉnh va chạm, lại nặng nề địa nga xuống. Đột nhiên xuất hiện biến cố, hơn 10 người trẻ tuổi trợn tròn mắt, mặt khác vũ trụ thang máy cơ sinh linh cũng ngây ngẩn cả người. Emờ mẹ nó, quá mạnh rồi rồi, thật sự động thủ đả. Ta vừa mới giống như nghe được chứng toái thanh âm, các ngươi có không có nghe được? Con niệm nó, ngươi cũng đã nghe được, ta còn tưởng rằng là ảo giác, ba ba, là hai cái chứng toái thanh âm. Bất động rồi, sẽ không treo rồi, xong, a Trên địa nam tử trẻ tuổi hôn mê tới, vẫn không nhúc nhích điệu đập vào trong đám người, những người này sợ rức họa vào thân vội vàng trốn xa hơn. Cỗ thông cùng hơn 10 người nam tử trẻ tuổi tầm đó, trở thành trạng thái chân không khu vực, đám người biên giới người nguyên một đám dốc sức liệu mạng địa gần ra, tận lực cùng hơn 10 người nam tử tầm đó ra một ít. Tiểu tử, ngươi xong đời, ngươi xong đời, gia gia của hắn là đế quốc tướng quân, phụ thân là cái này vũ trụ thang máy người phụ trách, cô cô là cản khôn đế quốc hoàng đế phi tử. Tuần 10 người nam tử trẻ tuổi phục hồi tinh thần lại, hướng phía cổ thông lớn tiếng mà nói. Vũ trụ thang máy ở trong những người khác dò sợ, những người này quả nhiên có lai lịch lớn, là Càn Khôn Tinh quyền quý, may mắn vừa mới không có xuất đầu, tiểu tử kia xong đời. Hai gã sắc mặt của cô gái càng thêm tái nhợt, mới vừa tới đến Càn Khôn Tinh trọng phải người không nên trọng, trước khi lên đường cha mẹ cố ý giao cho, tận lực không nên cùng thủ đô tinh cầu người sinh ra xung đột. Nếu như có thể nhẫn tận lực nhẫn Thật sự không được thụ điểm vị quất cũng không sao cả, nếu như có thể trèo lên thủ đô quyền quý, vậy thì càng tốt hơn. Ta còn tưởng rằng cái gì, nguyên lai là dựa vào tiễn đưa nữ nhân cho người khác hưởng thụ gia tộc, khó trách người này như thế tiện, cam tâm tình nguyện cầu đánh. Cổ Thông nếm miệng khinh thường nói. Vũ trụ thang máy ở trong người, nguyên một đám bó tay rồi, người này rốt cuộc là thật cỡ hay là giả ngốc? 10 cái nam tử trẻ tuổi, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào cổ Thông, đệ vừa thấy được như thế chẳng dịện chỉ cần báo ra gia tộc thế lực, nguyên một đám cả trai lẫn gái thành thành thật thật điệu tùy ý bọn hắn bài bố. Gần đây một thời gian ngắn, lại đến Càn Khôn Tinh học viện khai giảng thời gian, đến từ Càn Khôn Đế quốc các địa phương thiên kiều đám bọn họ, đều muốn tập trung đến Càn Khôn Tinh đến trường. Nguyên một đám thiên kiều đám bọn họ, đặc biệt là nữ thiên kiều đám bọn họ, không chỉ có cao ngạo, còn thanh thuần vô cùng, bọn hắn thích nhất đúng là chơi như vậy thiên kiều rồi, bắt được một cái là một cái, có thể chơi một cái là một cái lại cao ngạo thiên kiêu đám bọn họ, báo ra gia tộc thế lực, ngoan ngoãn điệu thông thuận, có chút thậm chí cực lực phối hợp, chơi bắt đầu phi thường thoải mái méo mó. Tiểu tử ngươi xong đời, ngươi không chỉ có ổ đả hoàng thân quốc thích, còn vũ nhục càn khôn hoàng tộc. Những này nam tử trẻ tuổi, nhìn có chút hạ hệ điệu chỉ vào cổ thông, Phảng Phất đã nhìn thấy cổ thông phi thường hình dáng thế thảm. Các ngươi nguyên một đám cũng là đồ đê tiện, thiếu nợ thu thập, đều cho ta ngã xuống. Cổ thông lạnh lùng địa khinh thường nói. "Phain." Frank. Nguyên một đám thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, đánh tới vũ trụ thang máy đỉnh, hướng phía đám người đập tới, ngồi thang máy ở trong tất cả mọi người, nguyên một đám sắc mặt tái nhận như tờ giấy. Đã xong, xảy ra chuyện lớn. Lại là trứng toái thanh âm, tất cả mọi người trứng đều nát, hôn mê tới. Ô ô ô, em đẹp ngồi thang máy, trên quán đại sự rồi, sớm biết như vậy cưới máy phi hành. Đã xong, lần này không chết cũng lột ra. Vũ trụ thang máy ở trong, nguyên một đám người sắc mặt tái nhận. 10 cái ăn chơi thiếu gia bị đánh, bọn hắn với tư cách người chứng kiến, không có tiến lên ngăn cản, tất nhiên đã bị sau lưng thế lực trừng phạt. Con sâu cái kiến tổng quát tồn tại, cũng dám khiêu khích bản tôn, chán sống, có thể còn sống, là các ngươi tổ tiên tích đức. Cổ Thông lạnh lùng tốt. "Học trưởng, chúng ta tranh thủ thời gian thoát đi càn khôn tình, thoát đi càn khôn đế quốc." Hai gã thiếu nữ ném đi trong tay đồ vật, lôi kéo cổ Thông tay sốt ruột mà nói. Cổ Thông cười cười, cái này hai thiếu nữ biểu hiện Hắn vừa lòng phi thường, không có xuất hiện lập tức cùng cổ thông phân rõ giới hạn, mà là cùng nhau chơi đùa mệnh chân trời xa xăm, thoát đi cản khôn đế quốc mảnh đất thị phi này. An tâm một chút chớ vội, các người tên gì? Cổ thông mỉm cười mà nói. Ta gọi Đố Vi Vi, nàng gọi Trần Thiên Thiến, học trường, chúng ta Đố Vi Vi sắc mặt tràn đầy vội vàng. Cổ thông bình tĩnh sắc mặt lệnh các nàng hơi chút an tâm một ít. Cổ thông khoát tay hào nói, chính là mấy cái ăn chơi thiếu ra, lên không được mặt bàn chỉ có thể ở tại đây hù dọa một ít người bình thường mà thôi. Vũ trụ thang máy ở trong người, chỉ có cổ thông bình tĩnh vô cùng, mặt khắc nguyên một đám tâm sự nặng nề, nghi tôi chính mình sắp gặp phải khốn cảnh. Đỗ VV, Trần Tiên Thiến, hai người thở dài, lần này tới đến Càn Khôn Tinh quá không thuận lợi, trong đầu hồi tưởng lại cha mẹ lời nói, trước khi còn không xem ra gì, hiện tại không thể không đối mặt rồi, sắp sửa gặp phải các loại nguy khốn. Hai người biểu lộ, đã rơi vào cổ thông trong mắt, cổ thông cười cười nói: Càn khôn đế quốc là cái gì đẳng cấp văn minh? Tinh vực cấp sơ kỳ, nhanh muốn trở thành tinh vực cấp trung kỳ văn minh rồi, vô số đế quốc công dân chính bởi vì cái này cố gắng. Trần Thiến Thiến ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Cổ Thông, hồi đáp: Tinh vực cấp sơ kỳ văn minh, tại toàn bộ hệ ngân hà văn minh bên trong, có thể sắp xếp đến top 10 sao? Cổ Thông lần nữa mỉm cười điệu nhìn xem hai người nói: "Đương nhiên không thể." Đồ VV, Trần Thiến Thiến châm miệng một lời mà nói: "Hệ ngân hà văn minh bên trong, Xếp hạng top 3 văn minh đều là hạ hệ cấp văn minh khác, muốn xếp hạng top 10, ít nhất cần tinh vực cấp hậu kỳ văn minh. Còn muốn tại tinh vực cấp hậu kỳ văn minh bên trong, xếp hạng thập phần gần phía trước, mới có hy vọng trở thành xếp hạng top 10 văn minh. Can Khôn Đế quốc, tại hệ ngân hà sở hữu tất cả văn minh bên trong, có cái dạng gì địa vị, có thể không có là số má. Cổ Thông Ý nguyên mỉm cười mà nói, "Đương nhiên không thể." Chương 428: Chặn đường. "Đương nhiên không thể có là số má." Đỗ Vi Vi, Trần Thiến Thiến trận trắng mắt, đây là mọi người đều biết sự tình, Càn Khôn Đế Quốc từng cái công dân đều hiểu rõ tin tức. Càn Khôn Văn Minh có cấp hàng tinh cường giả tồn có ở đây không? Cổ thông hỏi lại lần nữa. Đỗ Vi Vi, Trần Thiến Thiến hồi đáp, đương nhiên không có. Nếu như Càn Khôn Đế Quốc có hàng tinh cấp bậc cường giả tồn tại, đã khả dị hướng vũ trụ liên minh đăng ký, trở thành tinh vực cấp trung kỳ Văn Minh rồi, Càn Khôn Đế Quốc thực dân cánh mạng tinh cầu đã sớm thỏa mãn người khỏa. Can Khôn Đế quốc tổng cộng 12 hành chính tỉnh cậu, còn kém hàng tinh cấp bậc cường giả rồi, cần Khôn Đế quốc mạnh nhất cường giả, thì ra là cửu tỉnh tinh chủ, chậm chạp không cách nào đột phá trở thành cấp hành tinh. Tại hệ ngân hà không có có lạ số má, vừa rồi không có hành tinh cấp bậc cường giả, chính là nhỏ yếu văn minh bên trong một ít một ít tiểu nhân thế lực, liền con sâu cái kiến đều không tính là. Cậu cực kỳ khinh thường lời nói, tại vũ trụ thang máy ở trong vang lên. Đỗ VV, Trần Tiên Tiên mặt người Chẳng lẽ học trưởng có lai lịch lớn, là hệ ngân hà cái nào đó thế lực lớn hậu đại, thật sự là đi vào Cản Khôn tinh du lịch. Lúc ấy trên phi thuyền, các nàng chính thai nghe thấy hắn là đi vào Cản Khôn tinh du lịch. Thang máy ở trong những người khác là người, người, nghe ra hỏa khẩu khí phi thường cuồng ngạo, căn bản không có đem Cản Khôn đế quốc để vào mắt, chẳng lẽ thật sự có lai lịch lớn, hay là cáo mượn oai hùng, hù dọa bọn hắn? Hay là tại hai cái mỹ nữ trước mặt hảo hảo như biểu hiện một chút. Vũ trụ thang máy rất nhanh điệu đã tới mặt đất vị trí. Vũ trụ thang máy ở trong nguyên một đám người, chạy đi chạy ra khỏi vũ trụ thang máy, sợ bị vũ trụ thang máy phụ trách người cho tại chỗ bắt được. Dù là tên biết đạo chạy không thoát, bọn hắn trong nội tâm ý nguyên ôm may mắn trong nội tâm. Cổ thông thoải mái nhàn nhã địa đi ra vũ trụ thang máy, đồ vi vi, trần thiến thiến trong lòng run sợ đi theo tại cổ thông bên người, sắc mặt hơi có chút tái nhận, trong nội tâm sợ hãi cực kỳ. Cổ thông ba người cuối cùng đi ra vũ trụ thang máy. Mặt đất vũ trụ thang máy người phụ trách rốt cục nhìn thấy vũ trụ trong thang máy tình huống, mười mấy người nằm ở thang máy ở trong vẫn không nhúc nhích. Theo bọn hắn quần áo thượng xem, có chút quen thuộc, thân thể quần áo phía trên còn có huyết tích xuất hiện, đặc biệt là nửa người dưới. Là những thiếu gia khác. Vũ trụ thang máy nhân viên công tác, nhận ra bọn hắn dò sợ, vội vàng xông vào vũ trụ thang máy ở trong, nhìn xem một gã tên hôn mê ở bên trong các thiếu gia. Vài tên vũ trụ thang máy người phụ trách sợ tới mức chân mềm nhũn. Làm sao bây giờ? chênh thủ thời gian báo cáo thượng cấp, tốc độ nhanh điểm. Vài tên vũ trụ thang máy nhân viên công tác, quá quen thuộc những. Này các thiếu gia, mỗi ngày chạy tại vũ trụ thang máy tầm đó, bọn hắn sợ nhất sự tình rốt cục đã xảy ra. Các ngươi tại vắng vẻ trên tinh cầu Khả Dĩ tùy cho các ngươi chơi như thế nào, nơi này chính là thủ đô tinh cầu, không chỉ có Càn Khôn Đế quốc người, còn có văn minh khác người. Càn Khôn Đế quốc ở trung quanh tinh vực, tuy nhiên là thực lực mạnh nhất văn minh, cùng toàn bộ hệ ngân hà so với, kém xa chốc tới không nên dây vào người, không chỉ có những. Nay các thiếu gia khương may, Càn Khôn Đế quốc cũng theo sau khương may. Vũ trụ dưới thang máy vị trí chính là một cái giao thông đầu mối then chốt, liên tiếp kết nối lấy trên tinh cầu nguyên một đám địa phương, giống như cùng trên địa cầu từ lơ lửng đoàn tàu, có từng chiếc máy phi hành. Tinh cầu ở trong ghế máy phi hành, so tinh cầu bên ngoài ghế máy phi hành tiện nghi nhiều hơn. Bên kia là Càn Nguyên Học viện tiếp đãi máy phi hành, các ngươi đi qua đi. Thiên thoái ta sẽ thay các người xử lý tốt. Cổ thông hướng phía Đô Vi Vi, Trần Thiên Tiến mà nói. Cổ thông đại ca, chúng ta còn là theo chân ngươi cùng một chỗ A. Càn nguyên học viện đưa tin không nóng nảy. Đô Vi Vi, Trần Thiên Tiến hai người ánh mắt kiên định nhìn xem cổ thông, Trần Thiên Tiến trịnh trọng mà nói. Cổ thông lắc đầu, cái này hai cái mội tử cùng với hắn cùng một chỗ đồng xanh cộng tử, cộng đồng đối mặt sắp đã đến không thể biết trước nguy cơ. Yên tâm, ta thật sự không có việc gì chính là cản khôn đế quốc ta còn không để vào mắt." Cổ Thông lần nữa khinh thường nói, "Đỗ Vy Vy, Trần Thiên Thiến, hai người căn bản không tin tưởng Cổ Thông mê sảng, Cổ Thông đi ở nơi nào, các nàng hai người cũng cùng ở nơi nào?" Cổ Thông nhấc cả trứng dê ý rồi, tại trên địa cầu, mọi người luôn đem phiền toái ra bên ngoài đẩy, cái này hai cái mọi tử ngược lại tốt, đem phiền toái hướng trên người của mình ôm. "Hảo hảo tinh tế du lịch, bị một đám ngoài hành tinh ăn chơi thiếu gia phá hủy." Cổ Thông phi thường khó chịu điệu lẩm bẩm nói, Lam Sơn Văn Minh thời điểm, gặp Lệnh Huyết thế lực, Càn Khôn Đế quốc gặp lũ ăn chơi trác tác, trong nội tâm lẩm bẩm nói, em mờ mẹ nó, ta có phải hay không có thế giới nhân vật chính quang quẩn sáng, đến ở đâu phiền toái tiểu tử cùng ở nơi nào? Bản thân ở đâu? Một chiếc máy phi hành xuất hiện tại cổ thông bên người, cùng loại với trên địa cầu nhà ga kiếm khách người xuất hiện, hướng phía cổ thông nhiệt tình mà nói, Càn Khôn Thành. Cổ thông nói, Càn Khôn Thành, Càn Khôn tinh phồn vinh nhất thành thị, lớn nhất thành thị, hoàng cung chỗ thành thị tương ở miệng người 1 tỷ đã ngoài, tăng thêm lưu động miệng người, có mấy chục tỷ sinh linh, thành thị diện tích so địa cầu hoa hạ đại địa quốc thổ cũng phải lớn hơn. Được rồi, đằng sau hai cái cũng là bằng hữu của ngươi." Cổ Thông nhẹ gật đầu, hướng phía Đô Vi Vi, Trần Thiên Thiên nói, "Lên đây đi." Vèo. Máy phi hành rất nhanh rời đi mặt đất, hướng phía Càn Khôn thành phương hướng rất nhanh phi hành. "Cổ Thông đại ca, ngươi cũng là đến Càn Khôn thành?" Đô Vi Vi tò mò dò hỏi. "Càn Nguyên học viện, chỗ địa phương" Đúng là tại Càn Khôn Thành ở trong, Càn Khôn Thành ở trong tổng cộng có 3 tòa tu luyện học viện, theo thứ tự là Càn Khôn học viện, Càn Nguyên học viện cùng Khôn Thiên học viện. THEERUINET. UINET này 3 sở học viện, chính là Càn Khôn Đế Quốc tối đỉnh cấp tu luyện học viện. Từ cổ thông gật đầu nói, máy phi hành rất nhanh điệu tại bên trên bầu trời chạy, ngoại trừ cái này chiếc máy phi hành, bên trên bầu trời có rất nhiều máy phi hành, những này máy phi hành tuân theo Càn Khôn tinh hướng dẫn hệ thống Tốc độ trên cơ bản tại 10 mạch đến 15 mạch tầm đó, có cố định đường biên